Ngươi cảm giác không sai, vừa rồi sắc thật không phải ta. Vân hạo những lời này chính là làm an tử toàn hoàn toàn thanh tỉnh. Không phải ngươi. An tử toàn trên người nhiệt độ lập tức tất cả đều không thấy, lạnh lẽo lạnh lẽo. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vân hạo, đột nhiên chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, hỏi, có ý tứ gì? Là cái kia hủy diệt lực lượng sao? Hắn không chế ngươi. Muốn như thế nào thanh trừ đi ra ngoài? An tử toàn nói xong. Một phách chính mình cái chán, không có việc gì, ngươi dùng ta nguyên tố dịch, lúc ấy chúng ta tu luyện thời điểm, chính là dựa vào ta nguyên tố dịch tới trong cự hủy diệt lực lượng ảnh hưởng. Đối, một chút không thành vấn đề, hiện tại chúng ta liền lộ. Ngươi sẽ không bị khống chế. An tử toàn liên tiếp nói, Lam vân hạo bình tĩnh nhìn nàng, theo sau phủng nàng khuôn mặt nhỏ, dùng môi phong bế nàng thao thao bất tuyệt cái miệng nhỏ. Ngâu ngô an tử toàn tức giận đến không ngừng chụp vân hạo bả vai. Người này, điên rồi không thành. Nàng đều sắp vội muốn chết, hắn làm gì nha? Cũng may vân hạo chỉ là hôn hai khẩu lúc sau, liền bung lỏng ra an tử toàn, ôm nàng, ở nàng bên thai than nhẹ, yên tâm, ta không có bị hủy diệt lực lượng ảnh hưởng. Không có sao? An tử toàn càng là không hiểu. Ngươi nếu là không có bị ảnh hưởng, vì cái gì không tới tìm chúng ta? Hơn nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì không phải ngươi? Kỳ thật! Vốn dĩ liền có hai cái vân hạo. Vân hạo câu môi cười khẽ, cảm thấy lúc này tử toàn thật là đáng yêu cực kỳ. Thật là muốn ôm không buông tay, cũng không nghĩ tách ra. Thật không thể cả ngày suy ở trong lực. Hai cái vân hạo. An tử toàn hoàn toàn trận tròn mắt, nơi nào còn có thể phát hiện đến ra vân hạo tâm tư. Vốn dĩ ta cùng hắn chính là một người, chẳng qua, lực lượng bất đồng thôi. Vân hạo trực tiếp ấn chính mình lý giải tới giải thích. Chúng ta ai có thể mạnh hơn một cái khác, tự nhiên chính là nắm giữ quyền chủ động. Ân. Cho nên, ngươi vẫn luôn là hai người, vẫn là an tử toàn vẫn là cảm thấy chính mình lý giải không thể. Cái gì hai người, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thích người là hai người? Vấn đề là, nàng như thế nào không có cảm giác đâu. Nhìn an tử toàn cao mày, dối dám bộ dáng, vân hạo phụt một chút bật cười. nhan thành tiểu bao tử mặt tử toàn, thật là quá hảo chơi làm hắn nhịn không được tưởng xoa bóp nàng mặt. Vân Hạo như vậy tưởng, tự nhiên liền làm như vậy. Nha. An Tử Toàn Kinh hô một tiếng, buồn bực hành Vân Hạo liếc mắt một cái. Nàng bên này còn mơ hồ đâu, hắn còn loạn cái rối, chán ghét. An Tử Toàn là buồn bực, nhưng là không nghĩ tới ánh mắt liễm diễm bộ dáng, Hoành Vân Hạo liếc mắt một cái, này dụ hoặc lực chính là rộng lớn quá cảnh cáo. Không phải một người, vẫn luôn là ta. Vân Hạo cười nói, Ở ta cùng ngươi tách ra thời điểm Không phải ta Ở cực ác vượt sâu bên kia Vân hạo chính là phải vì chính mình chính danh Hắn là sẽ không như vậy Thương tổn tử toàn An tử toàn thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi Ở trong đầu vẫn luôn banh kia Căn huyền rốt cục là tùng xuống dưới Nàng liền nói vân hạo sẽ không như vậy Đối nàng Liền tính là ban đầu là bởi vì ngoài ý muốn Nhưng là Sau lại hết thể cũng tuyệt đối không phải là lúc ấy Nói như vậy Rốt cuộc là lừa nàng vẫn là đối nàng hảo, chẳng lẽ nàng chính mình không rõ ràng làm sao? Làm những cái đó sự tình đều là gia hỏa kia. Hắn có thể hấp thu tu luyện hủy diệt lực lượng, cho nên, ở cực các vực sâu thời điểm, lực lượng quá cường, làm ngủ say hắn thanh tỉnh lại đây. An tử toàn lần này xem như nghe minh bạch, thân thể của ngươi có hai cái linh hồn. Là, vân hạo gật đầu. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng muốn cùng tử toàn giải thích rất nhiều. Nàng mới có thể minh bạch, không thể tưởng được, nàng tiếp thu lên nhưng thật ra rất nhanh. Đó là từ lúc bắt đầu cứ như vậy, vẫn là. sau lại mới như vậy? An tử toàn kỳ quái hỏi. Trong thân thể có hai cái linh hồn. Ấn, thật sự sẽ không chính mình cùng chính mình đánh nhau sao? Tổng cảm giác nàng ở cực các vượt sâu thời điểm nhìn thấy cái kia Vân Hạo, cũng không phải một cái hảo ở chung người. Vân Hạo hơi hơi như mày, hơi chút có điểm xấu hổ nói, không nhớ rõ. Lúc trước ta ký ức liền có thiếu hụt, hắn thức tỉnh mới làm ta nhớ tới có hắn, đến nỗi khi nào bắt đầu có hắn vân hạo chậm rãi lắp đầu, tỏ vẻ hắn không nhớ rõ. Không có việc gì, ngươi vẫn là ngươi. An tử toàn ôm lấy vân hạo, nàng mới không để bụng vân hạo là một cái linh hồn vẫn là hai cái linh hồn, chỉ cần là vân hạo thì tốt rồi. Sẽ vẫn luôn là hai cái ngươi sao? An tử toàn hỏi, như thế nào làm ra hỏa kia tiếp tục ngủ say? Nàng vẫn là thích vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau vân hạo. Đừng cùng nàng nói cái gì một cái khác linh hồn đáng thương, nàng liền như vậy ích kỷ. Chỉ chú ý chính mình để ý người thì tốt rồi, nàng mới sẽ không vì người khác tới thương tổn chính mình để ý người. Chúng ta ở đánh cờ. Vân hạo là có thể giao đái tất cả đều giao đái, ta cùng hắn ai thực lực cường, ai là có thể cắn nuốt rất đối phương. Hắn cũng không tưởng cùng tử toàn cất giấu. chuyện như vậy là có chút tàn nhẫn. Nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng tử toàn nói rõ ràng. An tử toàn không có chút nào do dự, ngươi nhất định có thể thắng. Ân, Vân Hạo cười, ôm nàng, ta nhất định sẽ thắng. Ta tôi chính là nói cho ngươi, hắn yêu cầu hủy diệt lực lượng, ta cũng yêu cầu lực lượng, cho nên, đôi khi, ngươi nhìn thấy ta cũng không thấy được là ta. Không cần bởi vì hắn nói một chút sự tình thương tâm, kia tuyệt đối không phải ta y tứ rốt cục là có cơ hội có thể cùng Tử Toàn làm sáng tỏ ở cực gác vượt sâu sự tình. Chơi biết hắn là hận không thể đem thức hải bên trong giá hỏa kia cấp xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng ở cực gác vượt sâu thời điểm như thế kích thích Tử Toàn. Đáng giận. Ân, ta minh bạch. Nói, An Tử Toàn còn dơ lên đắc ý rảo rà tươi cười. Ta có thể phân rõ ngươi cùng hắn. Đối với điểm này, An Tử Toàn vẫn là rất có tự tin. Cũng đúng là bởi vì điểm này. Vân Hạo lại kích động cúi đầu. ở An Tử Toàn trên ngôi hôn hai hạ. An Tử Toàn một đầu hắt tuyến nhìn Vân Hạo, có thể hay không không cần một kích động liền thân nàng a, còn có thể hay không hảo hảo nói sự tình. Ta sẽ tận lực nhiều cùng ngươi gặp mặt. Vân Hạo mở miệng nói, không có việc gì. An Tử Toàn không thèm để ý xua tay. Như vậy thái độ chính là làm Vân Hạo trong lòng buồn bực không thôi, đặc biệt là Thức Hải nào đó ra hỏa liếc xéo hắn. Vui sướng khi người gặp họa cười to, nên Làm ngươi cùng ta đoạt Liên tính là đi ra ngoài thì thế nào Tử toàn còn không phải không nghĩ thường xuyên nhìn thấy ngươi Câm miệng Vân hạo ở trong lòng nổi giận quát một tiếng Vừa rồi tranh đoạt đều đã thua còn không an phận Thật là tìm xui xẻo Thẹn quá thành giận Thức hải vân hạo vui sướng khi người gặp họa cười Tấm tắc có thanh trêu chọc trào phúng Liên tính là nhất thời đối thân thể quyền không chế đánh mất Nhưng là kia thì thế nào? Cái này lanh đến cùng băng sơn gia hỏa còn không ngủng phí lực. Cực cực khổ khổ một hai phải áp chế hắn lại có thể thế nào? Ba ba thượng vội vàng muốn nhiều cùng an tử toàn gặp mặt, nhân ra an tử toàn căn bản là không nghĩ cùng hắn nhiều gặp mặt. Thức hải nội nào đó gia hỏa cười đến đều sắp nằm trên mặt đất lan lộn. Vân hạo nhếch môi, ánh mắt dẹt run. Nếu không phải vô pháp đem thức hải bên trong cái kia thảo người ghét gia hỏa cấp giết chết nói. Hắn đã sớm động thủ. Quả nhiên, tính cách bất đồng liền không nên xài chung một cái thân thể. Một cái thân thể hai cái ý thức, này căn bản là không phải kế lâu dài. Đặc biệt người này, trước kia ngủ say thời điểm, căn bản là không có tồn tại cảm, hiện tại một tỉnh táo lại. Quả nhiên là ồn ào. Vân hạo tâm tư không có chút nào che giấu, tự nhiên nhường một chút thức hải bên trong tà mị vân hạo cảm giác được. Một tay chống được bên cạnh bách tường. Ta mị vân Hạo gợi lên khoẻ môi, cái loại này hồn nhiên tiên thành. Thiếu tấu ta cười, làm băng sơn vân Hạo hận không thể trực tiếp một cái tắt cho hắn trụ chết. Như thế nào? Hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi còn không đủ để nuốt giấc ta. Ta mị vân Hạo căn bản là không để bụng xuyên thấu qua thức hải truyền đến một cổ một cổ dày đặc sát ý. Đừng nói băng sơn vân Hạo muốn giết hắn, hắn cũng rất muốn giết hiện giờ không chế thân thể làm bộ làm tịch ra hòa cả ngày lệnh một khuôn mặt cho ai xem thật là không có ý tứ bọn họ hai cái lẫn nhau đều xem đối phương không vừa mắt muốn giết chết đối phương đáng tiếc ai đều không có năng lực này ta mị vân hạo cứ như vậy ở thất hải bên trong không chút khách khí cười nhạo băng sơn vân hạo băng sơn vân hạo không nói gì băng sơn vân hạo cái này phản ứng càng là làm ta mị vân hạo đắc ý cực kỳ rốt cuộc hắn vừa mới bị băng sơn vân hạo cấp áp chế hiện giờ nhìn đến hắn ăn mệt Hắn trong lòng chính là tương đương vui sướng, liền cùng ngày nóng bức uống lên một chén nước lạnh nước ố mai dường như từ trong tới ngoài hai chữ liền có thể hình dung hắn lúc này cảm thụ thoải mái. Hắn chính là thích xem cái này lạnh như băng giá hỏa an mệnh bộ dáng. Hắn làm không được nhưng lại An Tử Toàn có thể a. Ân, hắn hiện tại có chút thích An Tử Toàn, quả nhiên là có ý tứ cô nương. Hắn nghe được đến ta nói sao? An Tử Toàn hỏi. Vân Hạo tâm tư vừa chuyển, trực tiếp nói lời nói dối, nghe không được. An Tử toàn yên tâm gật đầu, nhưng vẫn là đè thấp thanh âm cùng Vân Hạo nói, "Ngươi không cần luôn là ra tới, khống chế thân thể cũng là phải tốn phí tinh lực. Ngươi làm hắn nhiều khống chế, thừa dịp thời gian này, ngươi nhiều tu luyện, lợi hại, nuốt rất hắn." An Tử toàn nói thời điểm, đôi mắt sáng lấp lánh, chớp hai hạ, thật giống như là tiểu hồ ly dịu dàng như, như vậy giàu hoạt, thấy thế nào, như thế nào đáng yêu đặc biệt là kia thật dài lông mi, hình như là con bướm cánh dường như nhẹ nhàng vũ làm cho hắn trong lòng mềm mại phát ngứa. trong lòng phát ngứa, vân hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy ủy khuất chính mình, buộc chặt cánh tay, ở an tử toàn trên môi lại hung hăng đi hai hạ. an tử toàn tức giận đến thẳng đẩy vân hạ mặt, lại tuấn lãng dung mạo cũng vô dụng. cái này kẻ điên, đang nói chính sự đâu? hắn có thể hay không đứng đắn điểm? An tử toàn ghét bỏ mặt nhưng chút nào đều không có ảnh hưởng vân hạo hào tâm tình. Bởi vì hiện tại có người ở thức hải bên trong buồn bực đến mau điên rồi. Vừa rồi đắc ý đều sắp trời cao, hiện tại kia một khuôn mặt. Muốn nhiều hề hoài liền có bao nhiêu hề hoài, tử toàn này một cái tát, phiến đến chính là đủ tàn nhẫn. Thức hải bên trong gia hỏa kia vẫn luôn là so với hắn cảm xúc lộ ra ngoài, trước kia vẫn luôn cảm thấy gia hỏa kia thực ồn ào, đâu ra nhiều như vậy biểu tình cùng vô nghĩa. Hiện tại sao? Vân Hạo cảm thấy, biểu tình nhiều cũng khá tốt, ít nhất làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến từ khoe khoang đám mây rơi vào tuyệt vọng đáy cốc là cái cái gì biến hóa. Hành, ta sẽ không theo hắn tranh, trừ phi tất yếu, ta không ra. Vân Hạo bắt được an tử toàn đẩy hắn gương mặt tay nhỏ, ở nàng đầu ngón tay thượng cắn một cái miệng nhỏ. Ngươi, ngươi, ngươi an tử toàn gương mặt hồng hồng, chỉ vào Vân Hạo không biết nói cái gì mới hảo. Người này. Như, như thế nào biến thành như vậy? Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi cũng muốn cẩn thận. Vân hảo thấp giọng rạn rò. ân An tử toàn đầu góc còn có điểm đốc, tự nhiên là vân hảo nói cái gì là làm cái đó. Nhìn trước mắt tử toàn vượng vượng hồ hồ bộ dáng, vân hảo chậm lại thanh âm, dù hoặc thấp thấp nói, nhất định phải ở chỗ này hảo hảo, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. ân Ngươi gần nhất tu luyện không thành vấn đề sao? Không có. Thật sự. Vân hạo thập phần hoài nghi. Thật sự. An tử toàn sợ không tin, nóng lòng hướng vân hạo chứng minh. Ngươi thúc giục hồn lực cho ta xem. An tử toàn lập tức thúc giục hồn lực, sợ hắn lo lắng. Ngươi ngưng tụ điểm nguyên tố dịch cho ta xem. An tử toàn đầu ngón tay lập tức đem nguyên tố dịch ngưng tụ ra tới. Ngươi hôn ta một chút thử xem. An tử toàn thân mình trước tham. Vân Hạo tim đập như cổ, mắt thấy kia mê người môi đỏ liền phải dán ở hắn trên môi, hắn đều có thể cảm giác được tử toàn ấm áp hô hấp, liền ở sắp dán lên máy mắt, an tử toàn đột nhiên rối tay một tay đem hắn cấp đẩy ra, gương mặt đỏ bừng chừng mắt Vân Hạo, hờn rối nói, chán ghét, người cái hỗn đàn, trong miệng là đang mắng, chỉ là kia tiểu tiếu ngượng ngùng bộ dáng, làm Vân Hạo xem đến nhiệt huyết sôi trào, thời cơ không đúng, cho nên chỉ có thể nhịn. Ai? Thật là đáng tiếc, thiếu chút nữa điểm liền cầm toàn cấp dụ hứng ở. Sinh cơ phân điện bên kia, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi phải cẩn thận. Vân hạo nghiêm trang nói, giống như vừa rồi dụ hứng người, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải hắn dường như. Cảm xúc thay đổi cực nhanh, thập phần có thể chứng minh, hắn ra mặt dày độ tu luyện có bao nhiêu chăm chỉ, bản lĩnh có bao nhiêu hảo. Ta biết. An tử toàn cười tủm tỉm nói. Dù sao sinh cơ phân điện còn muốn bảo trì bọn họ cao khiết tác phong, không thể sẽ rách bọn họ giả nhân giả nghĩa sắp mặt, bọn họ sẽ không minh tới. Nếu là minh tới lời nói, bọn họ căn bản là không đủ sinh cơ phân điện nghiến áp. Chúng ta chính là thừa dịp sinh cơ phân điện muốn bảo trì bọn họ phong độ thời điểm nhanh chóng trưởng thành. An Tử Toàn đã sớm tính toán hảo. Nếu dám can đảm đoạt sinh cơ phân điện cái này sinh ý, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Gặp được sinh cơ phân điện thánh sư lúc sau, Nàng liền càng có nắm chắc. Mua danh chuột tiếng sự tình, đúng là sinh cơ phân điện trên người gông cùm xiển xích, sinh cơ phân điện sẽ không xé rách mặt, này liền dễ làm. Ân. Vân Hạo gật đầu, hắn biết Tử Toàn là có chính mình chủ ý, sẽ không lố mãng hành sự. Ta phải đi về. Vân Hạo mở miệng. Ngươi như thế nào sẽ ở sinh cơ phân điện? An Tử Toàn sốt ruột hỏi, nàng còn có chuyện không lộng minh bạch đâu. Đây là hủy diệt phân điện sự tình bất quá không quan hệ, không phải ta tới làm. Vân Hạo ý tứ An Tử Toàn minh bạch là một cái khác Vân Hạo, ngươi cũng muốn cẩn thận. An Tử Toàn nói, lại nhanh chóng lấy ra không ít nguyên tố dịch cấp Vân Hạo, ngươi thu. Vạn nhất dùng đến đâu? Vân Hạo thu lên, vừa muốn xoay người thời điểm, đột nhiên phát hiện bị An Tử Toàn cấp kéo lại, kinh ngạc xem qua đi, không đợi hắn phản ứng lại đây, trên môi phủ lên một mảnh mềm mại. Vân Hạo kinh ngạc mở to hai mắt. Nhận thấy được kia mềm ấm môi anh đảo phải rời khỏi, hắn lập tức đảo khách thành chủ. Vì giờ khắc này, Vân Hạo cũng ở bên ngoài nhiều căng trong chốc lát. Loại chuyện này, hắn sao có thể bỏ qua? Bung ra gương mặt thường đỏ an tử toàn lúc sau, Vân Hạo bàn tay to, xoa xoa nàng tóc dài, lúc này mới xoay người, nhanh chóng rời đi. Hắn nắm giữ quyền chủ động thời gian mau chịu đựng không nổi. Kỳ thật, đã sớm nên trở về đến Thức Hải. Vân Hạo vẫn là chống rời đi từ toàn địa phương, ở núi rừng xuyên qua thời điểm, đột nhiên dừng lại. Cả người lạnh băng khí thế biến đổi, cả lơ phất phơ hướng bên cạnh trên thân cây một dựa. Người hành A. Bên môi treo một mặt tà mị trào phúng châm biếm. Về tới thức hải bên trong băng Sơn Vân Hạo căn bản là không để ý đến cái này sắp phát điên ra hỏa. Băng Sơn Vân Hạo liếm liếm chính mình môi mỏng, phảng phất mặt trên còn tàn lưu kia ngọt ngào hương vị. Thật là cảm giác thực hảo. Xem ra ngắn ngủi chia liễu vẫn là có thể kích phát một chút tử toàn độc chiếm rụng. Ngay thường nếu là làm tử toàn chủ động nói, thật là quá khó khăn. Người nào đó là cao hứng, nhưng là vừa mới bị áp chế ở thức hải bên trong, hiện giờ vừa mới mới vừa được đến tự do ra hỏa chính là tương đương không cao hứng. Ta mị vân hạo rửa vào trên cây cũng không đổi mà lên đường, mà là mắt lạnh nhìn thức hải bên trong nào đó khoe khoang ra hỏa, thật hận không thể đem ra hỏa kia cấp sách ra tới hung hăng sẽ thành mảnh nhỏ. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ta mị vân hạo cắn răng, mỗi một chữ đều là từ kẽ răng trùng sinh sôi bài chữ tới. Vì sao không được ý? Thức hải nội vân hạo cười đến tùy ý, ta có tử toàn, ngươi có cái gì? Ta mị vân hạo mặt đen. An tử toàn quả nhiên không có mang sai, này thật là cái hỗn đản. Ngươi cho rằng về sau ngươi có thể thường xuyên ra tới. Ta mị vân hạo cười lạnh, vừa rồi bất quá là nhất thời không cha mới làm ra hỏa kia chui chỗ trống. Ấn, tử toàn vừa lúc không hy vọng ta thường xuyên ra tới, hảo hảo tu luyện tương đối hảo. Băng Sơn Vân Hạo thông thả ung dung nói. Này một câu, tức giận đến tà mị Vân Hạo thiếu chút nữa không hợp máu. Ừ, hảo hảo tu luyện. Ngươi cho rằng ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn được ta. Tà mị Vân Hạo cái này tự tin vẫn phải có, đừng quên, nơi này nhất nồng đậm chính là hủy diệt lực lượng. Phải không? Băng Sơn Vân Hạo cười lạnh nói, vậy thử xem xem đi. Rõ ràng cái này địa phương hủy diệt lực lượng chính là so thức hải bên trong gia hỏa kia yêu cầu lực lượng nhiều. Nhưng là, thức hải bên trong người này như thế nào sẽ như thế khí định thần nhàn. Giống như, người này liền nhất định sẽ thắng dường như. Đáng giận. Vậy thử xem xem. Ta Mị Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn còn cũng không tin, hắn sẽ bại bởi gia hỏa kia. Hắn chính là ngủ say thời gian dài như vậy. Thời gian dài như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn không phải bạch tích góp lực lượng. Đối với tà mị vân Hạo cách nói, băng sơn vân Hạo không có trả lời, chỉ là khỏe môi hơi hơi dơ lên một cái nho nhỏ độ cung. Liên nay một cái độ cung, cũng biểu lộ hắn ý tứ. Kinh thường, tà mị vân Hạo tức giận đến muốn tạc. Không thể cùng người này lại nhiều lời, tà mị vân Hạo xoay người liền đi. Đương nhiên, hắn cũng không có lập tức trở lại sinh cơ phân điện mà là ở núi rừng bên trong giải sầu. Hiện giờ tâm tình của hắn không tốt, trở về nói, vô pháp bình tĩnh lại. sứ giả. đột nhiên một cái hắc y liềnh nhân chặn Vân Hạo đường đi. Vân Hạo liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là hủy diệt phân điện người hầu. chuyện gì? Vân Hạo tâm tình vừa lúc không thuận, tự nhiên đối với người tới tức giận. cũng may Vân Hạo ở hủy diệt phân điện thời điểm, cũng không phải cái hảo tính tình, người tới cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Điện chủ để cho ta tới hỏi một chút. Như thế nào? Cảm thấy không yên tâm. Vân Hạo trực tiếp đánh gãy người tới nói, hừ lạnh một tiếng. Nếu là hắn cảm thấy không yên tâm, làm chính hắn lại đây. Vân Hạo nói làm người tới rụt rụt cổ. Hắn cũng không nghĩ tới đối mặt sứ giả. Ai không biết bọn họ vị này tân sứ giả tính tình không tốt. Nếu không phải những cái đó ra hỏa không có nghĩa khí, hắn sao có thể chính mình lại đây? Muốn sinh cơ phân điện? Muốn lập công, hoặc là chính mình tới, hoặc là liền chờ Vân hạo vung tay, phất tay háo bỏ đi. Một chút mặt mũi đều không cho hủy diệt phân điện điện chủ. Người hầu đương nhiên là không dám đi gọi lại vân hạo, chỉ có thể là bể phải trở về phục mệnh. Hủy diệt phân điện điện chủ nghe xong người hầu hồi phục lúc sau, cái gì đều không có nói, chỉ là làm hắn đi xuống. Người hầu huyền tâm lúc này mới rơi xuống đất, vội vàng hành lễ lúc sau lui đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Liền cùng phía sau có ma thú truy hắn dường như Hủy diệt phân điện điện chủ chờ đến không ai lúc sau Lúc này mới tức giận đến một trưởng trụ được đi Kiên cố bó củi làm cái bàn băng một chút chia năm xe 7 Cái này Vân Hạo thật là không đem hắn để vào mắt Đáng giận Lần này làm Vân Hạo đi tiếp cận thánh sứ Chứ bỏ là tưởng bắt lấy thánh sứ lập không ở ngoài Càng quan trọng là Hắn hy vọng Vân Hạo liền chết ở sinh cơ phân trong điện mặc kệ là vân hạo đã chết vẫn là bắt lấy thánh sứ với hắn mà nói đều là chuyện tốt nếu là vân hạo thật sự bắt lấy thánh sứ nói hắn cũng sẽ ở mấu chốt thời khắc để lộ ra đi tin tức làm sinh cơ phân điện người biết vân hạo thân phận thật sự hủy diệt phân điện điện chủ nghĩ tới nơi này thật sâu hít một hơi lại thật mạnh phun ra vài lần lúc sau lúc này mới làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới Hắn cũng không thể bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền rối loạn đầu trận tuyến. Vân hạo bất quá chính là hắn một cái công cụ thôi, sớm muộn gì hắn sẽ thu thập hắn. thánh sứ. Người hầu cung kính gọi một tiếng, đứng ở một bên, hâm mộ nhìn vân hạo. thánh sứ đối vân hạo thật là không giống nhau a. Sớm như vậy liền tới xem vân hạo. Cái này vân hạo rốt cuộc là cái gì thân phận? Rõ ràng ở sinh cơ phân điện không có bất luận cái gì thân phận lại cố tình đi theo thánh sứ bên người. Chẳng lẽ là bán đứng sắc tướng nam nhân? Cái này hoài nghi không chỉ có riêng là hắn, sinh cơ phân trong điện chính là rất nhiều người đều như vậy tưởng. Vân hạo Thánh sứ đi vào, nhìn đến vân hạo đang ở dùng cơm, cười ngồi xuống hắn đối diện, vừa mới mới vừa dùng cơm sao. Ấn Vân hạo hơi hơi gật đầu, ánh mắt tự nhiên là đảo qua cái kia người hầu trên mặt, đem trên mặt hắn khinh thường thu hết đáy mắt. Ngươi tới vừa lúc, ta còn tưởng trong chốc lát đi tìm ngươi. Vân hạo này nói chuyện ngữ khí, chính là làm người hầu càng thêm bất mãn. Cái này vân hạo làm sao dám như vậy theo chân bọn họ thánh sư nói chuyện. Quá làm càn. Nay người hầu là tức giận đến không được, cố tình thánh sư chính mình một chút đều không ngại, ngược lại là theo sát hỏi một câu, chuyện gì? Ở chỗ này phiền toái ngươi lâu như vậy, ta cũng muốn đi rồi. Vân hạo nói, làm thánh sư sắc mặt biến đổi. Vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Không phải nói tốt liền ở chỗ này sao? Thánh sứ nôn nóng hỏi. Ta lúc trước chỉ là nói, đem ngươi đưa đến nơi này tới. Vân hạo khẽ động một chút khóe môi, là ngươi thịnh tình tương mời, ta mới lưu lại ở mấy ngày, bất quá hiện tại. Ta cảm thấy cũng nên là ta rời đi lúc. Người hầu vừa nghe, trong lòng đại hỉ Chẳng qua vẫn là có điểm không quá tin tưởng nhìn Vân hạo Gia hỏa này thật sự chịu rời đi bọn họ thánh sứ. Bọn họ thánh sứ là cái gì thân phận? Hắn bỏ được rời đi sao? Nơi nào nghĩ đến, bọn họ thánh sứ ngược lại suốt ruột nói chuyện, là ở chỗ này trụ không tói quân sao. Ở nơi nào đều không sao cả. Vân hạo lời này làm thánh sứ mày đẹp nhữ chặt, khó hiểu hỏi. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì phải rời khỏi đâu? Ta cảm thấy ngươi hẳn là minh bạch. Nói xong. Vân Hạo nhìn Thánh Sứ liếc mắt một cái, ta phải dùng cơm. Đây là lệnh đuổi khách à? Vừa mới còn nói như vậy cao ngạo, thái độ như vậy kiêu ngạo, hiện tại lại muốn đuổi bọn hắn Thánh Sứ rời đi. Cái này Vân Hạo có phải hay không quá kiêu ngạo? Người hầu tức giận đến giận trường Vân Hạo. Không thành tưởng, Thánh Sứ chẳng những không có sinh khí, ngược lại gật gật đầu, ôn nhu nói, ta đã biết, ngươi trước dùng cơm, ta không quấy rời. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy Thánh sư rời đi, người hầu đệ thấp thanh âm, đối với vân hạo cảnh cáo. Đối mặt người hầu cảnh cáo, vân hạo chỉ là gợi lên khoẻ môi, sau đó, thông thả ung dung tiếp tục ăn cơm. Hoàn toàn không đem cái này người hầu để vào mắt. Người hầu tức giận đến hận không thể tấu vân hạo một đốn. Chẳng qua, hắn cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Chỉ có thể là hung hăng chừng mắt nhìn vân hạo liếc mắt một cái lúc sau xoay người, bước nhanh rời đi. Thánh sư trực tiếp đi tìm phân điện điện chủ. Thánh sư? Phân điện điện chủ rất là kinh ngạc, đứng dậy đón chào. Điện chủ, ta cảm thấy có một việc yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Thánh sư trừ bỏ đối mặt Vân hạo ở ngoài là đem chính mình tư thái phóng thấp, đối mặt những người khác, kia tuyệt đối là cao cao tại thượng. Liên tính là trước mặt ngoại nhân giữ gìn nàng ôn nhu bộ dáng, kia tư thái cũng tuyệt đối là phóng đến cao cao. Thánh sứ thỉnh phân phó. Phân điện điện chủ vội vàng nói. Hắn sao có thể đắc tội thánh sứ đâu? Tự nhiên là thánh sứ nói cái gì chính là cái gì? Làm phân điện người đều minh bạch một chút, vân hảo là ta nhất tôn quý khách nhân, không phải người nào đều có thể chửi đối hắn. Thánh sứ những lời này vừa nói xong, làm phân điện điện chủ rất là ngoài ý muốn. Thánh sứ, ngươi đây là ý gì? Ta có điểm không quá minh bạch. Phân điện điện chủ kinh ngạc hỏi. Có người thế nhưng trong lén lút khinh thường Vân Hạo. các ngươi có phải hay không không có đem ta để vào mắt. Hắn là ta tôn quý khách nhân, há có thể làm người tùy ý nhục nhã. Thánh sư trực tiếp nổi giận. Vân Hạo dùng xong rồi cơm sáng lúc sau, tiến vào thu thập đồ vật người hầu đối Vân Hạo thái độ rất là cung kính. Vân Hạo cũng sẽ không bởi vì những người khác thái độ thay đổi, mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, trước sau như một tùy ý tự tại. Uống ngon miệng trà. Vân Hạo thoải mái dễ chịu ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, rõ ràng liền có thể nhìn đến những cái đó người hầu thị nữ đối đãi thái độ của hắn đại không thông, nhìn đến cũng có, đây mới là thủ đoạn. Vân Hạo đắc ý đối với Thức Hải bên trong giá hỏa kia thị uy, hắn một cái tu luyện hủy diệt lực lượng người ở sinh cơ phân điện quá đến như cá gặp nước, là người bình thường có thể làm được sao? Cái kia hủy diệt phân điện điện chủ chỉ sợ sắp tức chết rồi đi, làm hắn tới thời điểm. Liền không đánh ý kiến hay, chỉ sợ là đánh chết cái kia phân điện điện chủ đều không thể tưởng được, hắn còn có thể như thế bình yên vô sự. Không chỉ có bình yên vô sự, lại còn có sống được thực tự tại. Lừa nữ nhân thủ đoạn. Thức hải nội Vân hạo cười lạnh một tiếng, bất quá chính là lợi dụng cái này thanh sứ, vì ngươi quét sinh ra cơ phân trong điện mọi người khác thường ánh mắt thôi. Nữ nhân, nên ngoan ngoãn nghe lời. Ta mị Vân hạo chào phúng cười nói. Bởi vì An Tử toàn một cái chủ động, liền tim đập như cổ, thật là không tiền đồ. Hắn cuối cùng là tìm về bãi, liên cái nữ nhân đều không chế không được, tính cái gì nam nhân. Ta Mỹ Vân Hạo khinh thường châm biếm, "Ta sẽ cưới Tử Toàn, ngươi sẽ cưới cái này thánh sứ sao?" Thức Hải Nội Vân Hạo lạnh lẽo hỏi. Ta Mỹ Vân Hạo cứng họng. "Tử Toàn là thê tử của ta, cái này thánh sứ là ngươi về sau thê tử." Băng Sơn Vân Hạo cười lạnh một tiếng. Không phải chính mình thế tử, đó chính là dâu riêng người qua đường, không chế một cái sẽ không trở thành người người một nhà nữ nhân. Ngươi quả thật là thực nhàn. Băng Sơn Vân hạo liên tiếp nói, làm tà mị Vân hạo sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng, cắn răng giận dữ hỏi, ngươi không nhàn. Ngươi không nhàn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Đối với như vậy lên án, thức hải nội Băng Sơn Vân hạo hào phóng thừa nhận, ít nhất không ngươi nhàn. Treo chọc một cái cùng chính mình không có quan hệ nữ nhân. Trêu chọc lại hảo, cũng không thể cưới vào cửa. Này một câu chính là muốn đem tà mị vân hảo cấp tức chết rồi, ta đây là nhiệm vụ. Này hao tổn tâm huyết ngữ khí, chỉ đổi lấy băng sơn vân hảo cười lạnh, nhiệm vụ của ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ? Tà mị vân hảo nghẹn á khẩu không trả lời được. Không sai, đây là hủy diệt phân điện điện chủ cho hắn nhiệm vụ, mà nương nhiệm vụ này, hắn là tưởng đề cao thực lực. Do đó cắn nuốt rất thức hải bên trong da hỏa kia. Này hết thẻ hết thẻ, sắc thật cùng thức hải bên trong nào đó ra hỏa không nửa điểm quan hệ. Ngươi nếu là cảm thấy bất bình, ngươi có thể trở về. băng Sơn Vân Hạo hảo tâm cấp tà mị Vân Hạo kiến nghị. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tà mị Vân Hạo một ngụm từ chối. Nói giỡn, làm hắn trở về. Về tới thức hải trung, chơ mắt nhìn cái kia băng Sơn dường như ra hỏa ở bên ngoài trưởng thành. Sau đó chính mình bị cắn nuốt rất sao. Hắn mới không cần. Thường như vậy thiết kế hắn, đương hắn là ngốc tử sao. Hắn mới sẽ không mắc nhiều. Vốn dĩ, hắn chính là nhìn đến sinh cơ phân điện người đối thái độ của hắn khắc thường. Hắn cố ý càng thêm kiêu ngạo biểu lộ ra tới, khiến cho những người đó càng thêm bất mãn, làm thánh sứ phát hiện, do đó cảnh cáo những người đó. Kể từ đó, hắn ở sinh cơ phân điện hành động liền càng thêm phương tiện. Một phương diện là vì chính hắn nhiệm vụ, mặt khác một phương diện. Là vì kích thích một chút thức hải bên trong gia hỏa. Nhìn xem đối mặt An Tử toàn thời điểm, thức hải bên trong gia hỏa kia kia nhút nhát bộ dáng, Gia hỏa kia như thế nhút nhát vô dụng, còn vọng tưởng chiếm cứ chủ đạo quyền sao. Không thành tưởng, hắn triển lộ thực lực không thành, ngược lại bị thức hải bên trong gia hỏa kia cấp chế nhạo một phen. Khẩu khí này đổ trong lòng thật là nửa vời, buồn bực đến hắn tưởng hộp máu. Ta Mị Vân Hạo không nghĩ cùng nào đó thức hải gia hỏa so đo. Cửa phòng một quan, đi chuyên tâm tu luyện. Đến nỗi sinh cơ phân trong điện mặt mọi người như thế nào khiếp sợ, vậy không phải hắn yêu cầu tiêu phí tinh lực quan tâm sự tình. Không thể không nói, thánh sứ một phen cảnh cáo tương đương dùng tốt. Sinh cơ phân trong điện mặt người không còn có một cái dám can đảm dùng hoài nghi khinh bỉ ánh mắt đi xem vân hạo. Sinh cơ phân trong điện mặt trong khoảng thời gian ngắn tương đương hài hòa, chẳng qua, cùng chiến trong thành chính là náo nhiệt phi phạm. Có mấy cái chiến sư tuyên truyền, tự nhiên là có không ít chiến sư ý động. Ban đầu còn ở quan vọng kỳ, nhưng là... Sự thật thắng với hung biện. Vừa rồi hú chết, liền kém như vậy một chút, ngươi đã có thể muốn mất mạng. Chiến sư lòng còn sợ hãi nhìn chính mình đồng bạn, hiện tại hắn còn trong lòng nhảy ra tốc, vì cái kia linh thực, ngươi thật sự không muốn sống nữa. Sao có thể? Đồng bạn cười ha ha. Không thấy ta cùng nhà ta chiến đấu ma thú phối hợp như vậy ăn ý sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lần này là vừa khéo, lần sau, ngươi nhưng đừng như vậy, quá nguy hiểm. Chiến sư đẻ đẻ chính mình đập bịch bịch trái tim, cảm thấy chính mình đến bây giờ hai chân còn ở nhũ ra. Chúng ta là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì liều mạng tới. Chiến sư khuyên chính mình đồng bạn, này cây linh thực đã không có, chúng ta có thể tìm mặt khác, vừa rồi quá huyền. Ngươi nói, nhà ngươi chiến đấu ma thú nếu là lại vãn một chút, ngươi liền phải bị vạn tiễn xuyên tâm. Đồng bạn cười ha ha, tự tin nói, nó là sẽ không vãn. Sao có thể? Các ngươi phối hợp đến như vậy ăn ý. Chiến sư khó hiểu. Đồng bạn tò mò nhìn đối phương kinh ngạc, kỳ quái hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, bình đẳng khế ước là có thể cho chiến sư cùng chính mình chiến đấu ma thú tâm ý tương thông sao? Ta tưởng cái gì, nó đều biết. Tự nhiên sẽ phối hợp ăn ý, sẽ không ra sai lầm. Nó nếu là lực sở không kịp, ta cũng sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Đồng bạn nói, làm chiến sư trợn mắt há hốc mồm, thật sự như vậy thần kỳ. Đương nhiên, đồng bạn hưng phân cười, ta tưởng cái gì nó đều biết, nó tưởng cái gì ta cũng biết. Như vậy giao lưu chính là so thanh âm ánh mắt động tác mau nhiều, còn đều có thể lẫn nhau biết đối phương chẳng uống. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì ta hoa một tuyệt bút tiền đi sửa khế ước đi. Đồng bạn nói làm chiến sư lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, hỏi một câu, này muốn bao nhiêu tiền? Ngươi tài lực tuyệt đối chi trả đến khởi, hơn nữa sửa khế ước lại không phải trực tiếp khế ước một đầu ma thú, tự nhiên là so với lúc trước ở sinh cơ phân điện tiêu phí tiền muốn thiếu không ít, ta trở về cũng sửa. Chiến sư vừa nói xong, đồng bạn vô vô bờ vai của hắn, cười nói. Này liền đúng rồi, lúc trước cho các ngươi đi, các ngươi còn không đi, hiện tại biết này trên lại đi. Căn bản là không cần an tử toàn bọn họ đi tuyên truyền cái gì, như vậy chỗ tốt thật sự là quá rõ ràng. Địa tự cấp bậc đại lục so huyền tự cấp bậc càng thêm nhìn chúng thực lực, các loại có thể đề cao thực lực tài nguyên tranh đoạt đều là kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, có thể có một đầu phối hợp an ý ma thú, tuyệt đối là không ít trợ lực. Đặc biệt là ở mấu chốt thời khắc, Tâm ý tương thông thường thường quyết định sinh tử. Lớn như vậy chỗ tốt, điên rồi mới không cần. huống chi, chỉ là sửa cái khế ước, tỉ trọng tân mua một đầu ma thú có lời nhiều. Thánh sứ, không hảo, không hảo. Người hầu từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào, nôn nóng kêu lên. Làm sao vậy? Thánh sứ tâm tình rất là không tốt. Nàng tới nơi này là muốn làm ra công tích tới. Là vì về sau có thể bước lên thần điện điện chủ chi vị bắt được cũng đủ lợi thế. Ai thành tưởng, nàng công tích còn không có làm ra tới, liền trước đụng tới như vậy một cái đại phiền toái. Đáng giận, an tử toàn sự tình nếu không phải nàng không chế được, đã sớm truyền ra cùng chiến thành đi. Nàng nhưng không nghĩ làm trong thần điện người biết, nàng người ở cùng chiến thành, cùng chiến thành lại ra như vậy một cái đại phiền toái. Người hầu này đại kinh tiểu quái nóng nảy bộ dáng. Chính là làm thánh sứ càng thêm bực bội, sắc mặt cũng không hảo. Người hầu bị thánh sứ âm trầm sắc mặt hoảng sợ, thánh sứ tại sao lại như vậy? Thánh sứ không phải vẫn luôn thực ôn nhu sao? Người hầu ngưng mắt cẩn thận lại xem, lúc này mới phát hiện, thánh sứ trên mặt vừa rồi giữ tợn vặn bẻo biểu tình đã không thấy. Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi? Ơn, nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Thánh sứ như thế nào sẽ là người như vậy đâu? Là những cái đó chiến sư, những cái đó chiến sư, hiện tại đều bài đội đi sửa khế ước. Người hầu xác định chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng đem chính sự nói ra. Cái gì? Thánh sư kinh hô một tiếng, từ ghế trên đột nhiên đứng lên, sắc mặt đều thay đổi. Những cái đó chiến sư như thế nào sẽ đi sửa khế ước? Thánh sư tức giận đến dấu ở trong tay háo ngón tay gắt gao nắm, thiếu chút nữa bị véo xuất huyết tới. Những người đó... Những người đó sẽ không sợ đắc tội bọn họ sinh cơ thần điện sao. Liên tính nơi này, chỉ có bọn họ sinh cơ phân điện, này cũng không phải bọn họ đắc tội đến khởi. Thật sự đều đi. Người hầu sầu khổ một khuôn mặt, thở ngắn than dài nói. Thánh sứ nghĩ nghĩ, đột nhiên đối với người hầu vây vây tay nói, ngươi đi như vậy. Người hầu một bên nghe một bên liên tục gật đầu, nghe xong lúc sau, sắc mặt hảo lên, vừa rồi trên mặt sầu khổ đảo qua mà quang là, là. Ta đây liền đi làm. Người hầu vội vàng rời đi lúc sau. Thánh sứ cười lạnh một tiếng. An tử toàn cái kia không biết là nơi nào toát ra tới dã nha đầu. Còn tưởng cùng nàng đấu. Thật là buồn cười. Người hầu vội vàng rời đi. Thật sự là quá hương phấn. Căn bản là không có xem lộ. Đông một chút đụng vào một người. Ai như vậy không có mắt. Vân, Vân Hạo. Người hầu mở miệng liền mắng. Nhưng là, ngẩng đầu vừa thấy. Hắn đụng vào người thế nhưng là Vân Hạo. Nghĩ đến thánh sứ lúc trước cảnh cáo, còn có bọn họ phân điện điện chủ lời nói, khí thế lập tức bị đánh tan, lắp bắp nói. Như vậy vội vàng, làm gì đi? Vân Hạo hỏi. Thánh sứ làm ta đi làm việc. Hiện tại ở sinh cơ phân trong điện mặt, Vân Hạo địa vị chính là tương đương cao, không có biện pháp, ai làm thánh sứ như vậy để ý Vân Hạo. Lúc này làm cho liền tính là bọn họ phân điện điện chủ gặp được Vân Hạo đều phải lễ nhượng ba phần. Chuyện gì? Vân hạo nhướng mày hỏi. Nếu là người khác hỏi, người hầu chính là tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là vân hạo hỏi, hắn làm sao dám không nói. Vội vàng nói xong lúc sau, người hầu vội vàng rời đi, đi làm thánh sứ công đạo sự tình. Vân hạo châm biếm một tiếng, cùng thức hải bên trong nhắm mắt tu luyện ra hòa nói, nghe được sao? Thánh sứ chính là phải đối ngươi tử toàn đạo thủ. Vân hạo cố ý tăng thêm ngươi này hai chữ. Cấp ma thú sửa khế đức chính là có mấy đầu ma thu không chịu cùng nguyên chủ nhân thiêm đính khế ước thánh sứ làm những người đó đoàn kết lên nàng chính là có phiền toái vân hạo vui sướng khi người gặp hòa nói đối với như vậy cách nói thất hải nội vân hạo liền đôi mắt đều không có mở to liền cùng không có nghe được dường như ngươi là liền hiện thực cũng không dám đối mặt sao vân hạo trao phúng cười tâm tình càng thêm hảo từ ngày đó buổi tối người này đoạt thân thể quyền không chế Thời an tử toàn lúc sau, hắn liền không thông khoái quá. Rốt cuộc có cơ hội trả thù trở về, hắn như thế nào có thể buông tha. Có thời gian này, ngươi vẫn là nghĩ, như thế nào bắt lấy sinh cơ thần điện, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Thức hải nội vân hạo như cũng là nhắm hai mắt, cũng không có gián đoạn tu luyện, không mạn không nhạt nói một câu. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Vân hạo châm chọc nói, ngươi có phải hay không biết lần này an tử toàn muốn xui xẻo. Liền nỗ lực đều không nghĩ nỗ lực. Liền như vậy từ bỏ. Cũng là. Lần trước một hai phải tranh đoạt quyền khống chế, đáng tiếc, đem lực lượng tiêu hao quá nhiều, hiện giờ ngươi nghĩ ra đi đều không có biện pháp. Rốt cuộc có thể xem thức hải bên trong người này chê cười, hắn trong lòng thoải mái một chút. Hắn chính là phải hảo hảo đả kích thức hải bên trong người này, tốt nhất là hoàn toàn phá hủy thức hải bên trong người này ý chí. Vậy Hoàn Mỹ, nói như vậy. Hắn là có thể đem ra hỏa kia cấp cắn nuốt rớt, hoàn toàn khống chế thân thể. Thực lực cũng tuyệt đối sẽ tiêu thăng, nơi nào còn sẽ giống như bây giờ, bó tay bó chân. Ngươi cho rằng điểm này việc nhỏ có thể khó trụ từ toàn. Thức hải nội Vân hạo nói xong câu này lúc sau sẽ không bao giờ nữa mở miệng. Mặc cho tà mị Vân hạo không ngừng kiêu khích, ngươi có phải hay không đối nàng quá có tin tưởng. Ngươi cho rằng nàng như vậy có bản lĩnh. Nàng bất quá mới là thất cấp chiến sư thôi. Nói một đống nói, thức hải bên trong không có chút nào phản ứng, tà mị vân hạo cũng chỉ có thể là câm miệng. Người này, như thế nào như vậy chầm ổn? Đáng giận. hắn căn bản là không nghĩ cùng thức hải ra hỏa kia động thủ, bọn họ hai cái linh hồn chém giết, hoàn toàn chính là giết hại lẫn nhau. Tranh đoạt thân thể quyền khống chế thời điểm, kia cũng là ai lực lượng chiếm thượng phong, một cái khác lập tức liền thoái nhượng. Cùng cái trong thân thể bọn họ tự nhiên minh bạch. Trừ phi có tuyệt đối thực lực nghiền áp, một kích tất thắng, nói cách khác, bọn họ ai đều không nghĩ xuất hiện chiến đấu tình huống. Nói vậy, liền tính là một cái thắng, cuối cùng tổn thương cũng là chính mình. Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm sự tình, bọn họ hai cái ai đều sẽ không làm. Vân Hạo đi vào phòng, Thánh Sứ mặt mang vui mừng đứng lên, đón lại đây, Vân Hạo, ngươi như thế nào lại đây? Vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy người hầu. Nói ngươi phải đối phó an tử toàn. Vân hạo nhưng không có gạn chuyện này, thoải mái hảo phóng nói ra. Đúng vậy. Thánh Sư gật đầu, mặt mang khuôn mặt u sầu, buồn bực nói, cái kia an tử toàn thật sự là thật quá đáng. Làm linh thực sinh ý còn không được, còn muốn đem khế ước ma thú sinh ý cũng đều cấp đi. Nếu là về sau chiến sư tất cả đều đi nàng nơi đó khế ước ma thú nói, sinh cơ thần điện nhưng làm sao bây giờ? Ta cho nàng một cái giao hấn làm nàng biết khó mà lui thôi. Thánh sứ cũng sẽ không trực tiếp giết An Tử Toàn, nói vậy chính là sẽ làm thế nhân hoài nghi, vì cái gì An Tử Toàn đột nhiên đã chết. Ai biết có thể hay không hoài nghi đến bọn họ sinh cơ phân điện trên người. Bọn họ sinh cơ thần điện chính là tại thế nhân trong lòng, ở vào cái loại này không thể khinh nhờn địa vị. Như vậy cao khiết bọn họ, như thế nào có thể lây dính thượng đáng ghê tởm sự tình đâu? Cho dù là hoài nghi đều không được. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Có thể thành sao? Vân Hạo hỏi. Tự nhiên là có thể. Thánh sứ cười nói, ta ở bên ngoài còn có đồng minh đâu? Nga. Vân Hạo tùy ý gật đầu. Thánh sứ chờ mong nhìn Vân Hạo, hắn nếu là muốn biết nói, nàng lập tức liền sẽ nói cho hắn. Nàng muốn đem chính mình càng nhiều sự tình nói cho Vân Hạo, làm hắn có thể nhiều giải nàng một ít. Như vậy, bọn họ quan hệ liền càng gần. Nơi nào nghĩ đến? Vân hạo chỉ là nga một tiếng, sẽ không bao giờ nữa nói cái gì. Thanh sứ trong mắt quang mang chậm rãi ảm đạm xuống dưới, hắn như thế nào liền không hiếu kỳ đâu. Hắn chẳng lẽ liền thật sự một chút đều không nghĩ hiểu biết nàng sao. Chính là ở tới trên đường, nàng gặp nguy hiểm, lúc ấy vân hạo như thiên thần giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ liếc mắt một cái, liền đem nàng cả trái tim đều cấp trống đi. Sống đến lớn như vậy, nàng lần đầu tiên có tim đập ra tốc cảm giác thật là vô pháp tự kiềm chế, ánh mắt luôn là muốn đuổi theo theo Vân Hạo, dính ở hắn trên người không xuống dưới. chính là vì cái gì Vân Hạo đối nàng luôn là như vậy không lạnh không đạm, ngươi không muốn biết sao? Thánh sứ chưa từ bỏ ý định lại truy vấn một câu. Vân Hạo khẽ môi nhẹ cong, Tiêu Tả Tứ tươi cười làm Thánh sứ tâm thỉnh thịch thỉnh thịch kịch liệt nảy lên, kịch liệt muốn nhảy ra tới dường như chính là nụ cười này, chính là cái này biểu tình. Thánh sứ cảm thấy chính mình đều sắp vô pháp hô hấp. Thật sự tưởng cho thấy chính mình tâm ý, làm Vân Hạo biết, nàng lại cỡ nào thích hắn. Nhưng là, nghĩ tới chính mình hiện giờ thân phận, còn không có trở thành thần điện điện chủ, nàng không thể đi sai bước nhầm một bước, nói cách khác, kia thần điện điện chủ vị trí chính là cùng nàng vô duyên. Ngươi bí mật, ta không muốn biết. Vân Hạo nhướng mày ta cười, kia một đôi mắt ánh mắt lưu chuyển, phiếm khắc thần thái. Dường như kia cửu thiên sao trời rơi xuống, dị thường lộng lẫy xem đến thánh sứ mặt đỏ tai hồng, trầm luân ở trong đó vô pháp tự kềm chế. thất hải nội vân hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là không biết, chính mình ngũ quan còn có thể làm ra như vậy phản ứng. Người này, thật là câu dẫn nữ nhân hảo thủ. Sinh cơ thần điện bí mật nhưng không hảo lộ ra, ta không thể là ngươi. Phạm sai lầm cuối cùng này ba chữ, bí mật mang theo khí âm. Nghe được Thánh Sư thân mình đều tô. Nếu không phải còn có cuối cùng một chút tự chủ nói, nàng đã sớm chân mềm đảo tiến Vân hạo trong lòng ngực. Cũng chính là bởi vì nhớ chính mình thân phận, nàng mới không có ngã xuống đi. Nàng kiên nhận chính là đã trải qua kịch liệt đấu tranh, thật sự là bởi vì Vân Hảo ôm ấp thoạt nhìn như vậy kiên cố ấm áp, nếu là ngã vào bên trong. Cảm giác nhất định thực hảo. Không chậm trễ chuyện của ngươi. Vân hạo liêu xong rồi người, xoay người liền đi. Lưu lại xuân tâm manh động thánh sứ ở phòng trong mặt đỏ thai hồng. Chờ đến vân hạo rời đi, thánh sứ lúc này mới sờ sờ chính mình gương mặt, nóng bỏng nóng bỏng. Nàng thật là quá không tiền đồ. Thấy thế nào đến vân hạo lúc sau liền không chế không được chính mình đâu. Thánh sứ là cái cái gì phản ứng, vân hạo tự nhiên là rõ ràng. Mục đích của hắn tự nhiên chính là phải hảo hảo liêu một liêu. Đem cái này thánh sứ không chế được. Về sau tiến thêm một bước tiếp xúc sinh cơ thần điện cơ hội liền lớn hơn nữa. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng thánh sư có thể an ổn được đến sinh cơ thần điện điện chủ vị trí. Nói như vậy, hắn khống chế liền không chỉ là hủy diệt thần điện, còn có sinh cơ thần điện. Không sai, từ lúc bắt đầu, mục đích của hắn chính là được đến sở hữu thần điện lực lượng. Hắn hiện tại linh hồn còn không có dung hợp, có một ít ký ức là thiếu hụt. Nhưng là, có một chút, hắn có thể khẳng định. Đó chính là hắn muốn biến cường, cường đại hơn lực lượng. Ngoài thành, vốn là thanh đũ trong rừng trúc, hiện giờ chính là có không ít người top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Rất nhiều người trong tay còn đều cầm đơn giản một bài, mặt trên viết con số. Những người này ở cùng chiến trong thành, đều là kêu được với danh hào chiến sư, tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái, đều là vang dội nhân vật. Ngày thường, có chuyện gì yêu cầu bọn họ chờ? Bọn họ có cái gì yêu cầu? Lập tức có người liền cho bọn hắn làm tốt. Chính là, hiện giờ những người này lại ở rừng trúc bên trong lộ thiên chờ. Cứ như vậy chờ, này đó chiến sư lại không có chút nào không kiên nhận ý tứ, ngược lại là một đám mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất trong chốc lát có cái gì chuyện tốt dường như. Hôm nay nhưng xem như bài thượng hảo. Kia nhưng không, sớm một chút sửa xong rồi khế ước, sớm một ngày yên tâm. Mấy cái chiến sư thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngày thường tùy ý chiến sư, ở trong rừng trúc mặt đều thu liễm chính mình tính tình, rơi chậm lại âm lượng. Không có biện pháp, an cô nương một ngày cũng không thể một khắc không ngừng cấp ma thú thay đổi khế ước Là đâu? Mấy cái chiến sư cảm thấy tương đương may mắn. Một ngày liền 20 cái danh ngạch, tới trước trước đến, đầy liền ngày mai thỉnh sống đi. Phải biết rằng, chiến đấu ma thú là thực không dễ dàng được đến, nhưng là, đừng quên, cùng chiến thành chính là chiến thần điện địa bàn. Bên trong chiến sư không có một cái là thiện cha nhi. Rốt cuộc chiến thần chính là dựa chiến đấu thực lực làm chủ yếu tu luyện phương hướng. Có thể tín ngưỡng chiến thần chiến sư, tự nhiên là vũ lực giá trị đều không thấp, hoặc là nói, tất cả đều là toàn lực tu luyện sức chiến đấu. Hôn lực tu luyện là một phương diện, ở cùng chiến thành chiến sư so mặt khác thần điện nơi phạm vi chiến sư càng thêm dám đua, càng thêm không muốn sống, càng thêm không sợ mạo hiểm. Cho nên Cùng chiến trong thành có được chiến đấu ma thú chiến sư so địa phương khác muốn nhiều không ít. Huống chi, đại gia tộc trung không thiếu tiền có khối người, cho chính mình, cho chính mình tiểu bối mua một đầu ma thú, thêm đính khế ước vẫn là rất nhiều. Như vậy tính tính toán, toàn bộ cùng chiến thành có bao nhiêu chiến sư yêu cầu tới thay đổi cùng ma thú khế ước. Một ngày liền 20 cái danh lệch. Thật là tương đương thiếu. Chỉ là, chiến sư nhóm không có một cái dám đoán giận. Rốt cuộc lúc trước Sinh cơ phân điện bên kia cấp ma thú thiêm đính khế ước, một ngày cũng bất quá mới năm 60. Này năm 60 bên trong nhưng không được đầy đủ đều là tốt nhất khế ước. Rốt cuộc làm điện chủ cùng sứ giả khế ước ma thú cấp bậc càng cao, cái kia một ngày cũng liền mười mấy đầu ma thú thôi. Liên ở này đó chiến sư chờ gọi bọn hắn hào bài thời điểm, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng bạo a, ngươi có ý tứ gì? Làm sao vậy? Chờ ở bên ngoài chiến sư tất cả đều sửng sốt. Động tác nhất chi dừng nói chuyện với nhau, quay đầu xem qua đi. Có phải hay không xảy ra chuyện? Bọn họ to mò đi qua, cách thưa thất rào che hướng trong viện nhìn. Vốn dĩ thanh âm này là ở phòng khách bên trong vang lên, không biết bên trong này chiến sư là như thế nào kích động, trực tiếp chạy đến tiền viện bên trong tới đại xảo đại nháo. Các ngươi lại là như vậy đáng giận. Chiến sư nổi giận quát. Vậy minh, viện ngoại có chiến sư nhận ra tới trong viện nháo lên chiến sư. Điểm này động tĩnh tự nhiên là không có tránh được vệ minh lô thai, quay đầu một phen liền đem viện môn cấp kéo ra, đối với bên ngoài chiến sư kích động nói, các ngươi cho ta bình phân xử bọn họ có phải hay không hấu người? Hấu người! Viện ngoại chiến sư tất cả đều kỳ quái nhìn về phía vệ minh, lời này là có ý tứ gì? An tử toàn thong dong đi tới tiền viện, bởi vì nàng cũng không xuất ruột, cho nên, so vệ minh cái này trực tiếp lao tới tốc độ muốn chậm vài phần. Vừa đến tiền viện liền nghe được vệ minh nói, an tử toàn buồn cười hỏi, vệ minh, ngươi nói chúng ta hố người, nhưng có chứng cứ. Tự nhiên, vệ minh cắn răng nổi giận quát, hiển nhiên cảm xúc là thập phần kích động. Các ngươi căn bản chính là ở gạt chúng ta, các ngươi chính là muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Vệ minh chỉ vào an tử toàn lớn tiếng nổi giận quát, cảm xúc kích động liền cùng an tử toàn là hắn kẻ thù giết cha dường như. Vệ minh như vậy thái độ làm mặt khác chiến sư như mày. Mặc kệ nói như thế nào, an tử toàn này khế ước ma thú thủ pháp, chính là so sinh cơ phân điện còn muốn cao minh. Vệ minh nói như vậy nói, chính là sẽ đắc tội an tử toàn. Vạn nhất an tử toàn về sau nếu là không giúp bọn hắn khế ước ma thú, bọn họ chẳng phải là thực có hại. Quan hệ đến chính mình lích lợi, tự nhiên sẽ có người nói chuyện, vệ minh, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lời nói là giúp đỡ An Tử Toàn nói, nhưng là, lại không có chỉ tên vệ minh đang nói chuyện. Này một câu nhìn như vì An Tử Toàn nói chuyện, kỳ thật là cho chính mình để lại đường lui. An Tử Toàn ánh mắt ở cái này nói chuyện chiến sư trên người đảo qua, trong lòng cười lạnh, hảo một cái hiểu lầm. Nếu là vệ minh nói ra một vài tới, người này liền có thể đảm đương chính nghĩa sứ giả. Nếu là thật sự có hiểu lầm, người này liền có thể ở nàng trước mặt lấy lòng. Thật lạ như thế nào đều không có hại. Mặc kệ gái này nói chuyện chiến sư là nói có bao nhiêu khéo đưa đẩy. Đối với vệ minh tới nói, lại là gái đúng châu ngứa. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Vệ minh trâm trọng nói, ta tận mắt nhìn thấy, có thể có cái gì hiểu lầm. Nhìn vệ minh lời thề son sắt bộ dáng, những cái đó chiến sư trong lòng cũng có chút dao động. Kỳ thật, lẽ ra an tử toàn bọn họ như vậy, không có khả năng làm như vậy đi. Nhưng là, vệ minh, bọn họ không nói đều nhận thức người này, ít nhất cũng nghe qua tên của hắn. Người này ngày thường danh tiếng vẫn là không tồi, rất hiền hòa một người. Hiện giờ, nhìn vệ minh táo bạo bộ dáng, cũng không giống như là trang. Có thể làm ngày thường hiền hòa người cái này phản ứng, có phải hay không an tử toàn bọn họ thật sự ở lửa tiền. Mọi người thần sắc giao động, tự nhiên là bị vệ minh xem ở trong mắt, hắn thật mạnh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Là ta cảm xúc có điểm quá kích động, nhưng là Ta tưởng các vị gặp được ta chuyện như vậy ai đều chịu đựng không được đi Đã có người muốn tập bãi, an tử toàn làm một chút đều không ngại bồi hắn chơi một chút Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút cái này vậy mình, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới Nàng biết ở cùng chiến thành rừng chân không có dễ dàng như vậy, nàng cũng không nghĩ tới sẽ thuận buồm xuôi gió Hôm nay không nào nói, sớm muộn gì có một ngày vẫn là muôn áo Ta nhưng thật ra rất muốn biết biết, ở ta nơi này, đã xảy ra sự tình gì. An tử toàn cười tủm tỉm không nhanh không chậm hỏi, không hề có đã chịu vệ minh táo bạo ảnh hưởng. An tử toàn khí định thần nhàn làm vệ minh trong lòng có điểm nói thầm, nhưng là, trên mặt không hề có biểu lộ ra tới, chỉ là thật mạnh hộp ra một hơi, phảng phất là bình phục chính mình tâm tình dường như. Ta chiến đấu ma thú thế nhưng không nghĩ cùng ta thiêm đính khế hẹn. Vệ minh một câu nói ra, làm chung quanh thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. bọn họ còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai thế nhưng là như thế này. An tử toàn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Vệ Minh, tự cấp các ngươi giải trừ khế ước phía trước, liền cùng ngươi đã nói, ta bên này thiêm đính khế ước, hoàn toàn muốn xem ma thú đồng ý không đồng ý. Nó vốn dĩ vẫn luôn là ngươi khế ước chiến đấu ma thú, giải trừ chủ tớ khế ước lúc sau, hiện tại nó không nghĩ cùng ngươi tiếp tục thiêm đính khế ước. Ngươi không trước tiên ở chính mình trên người tìm vấn đề, ngược lại nói ta ở chỗ này lừa tiền. Này không đúng lắm đi. Ta có cái gì vấn đề? Vệ minh tức giận đến mặt đỏ thai hồng, ta ngày thường đối nó tương đương hảo, trong chiến đấu cũng là phối hợp ăn ý. Chính là bởi vì biết ngươi bên này là bình đẳng khế ước, ta nghĩ cùng nó là đồng sinh cộng tử đồng bọn, không nghĩ dùng chủ tớ khế ước tới chói buộc nó, cho nên, mới đến ngươi bên này sửa khế ước. Ai thành tưởng? Một giải trừ khế ước lúc sau, nó sẽ không chịu lại cùng ta thiêm đính khế hẹn. Sao có thể? Ta ngày thường nếu là đối nó không hảo cũng hảo hành, ta là cái loại này ngược đãi chính mình chiến đấu ma thú người sao? Vệ Minh nói làm những cái đó chiến sư liên tục gật đầu. Một đầu chiến đấu ma thú đến tới không dễ, trừ phi là đầu gốc có vấn đề, nói cách khác, đối chính mình chiến đấu ma thú đều là thực không tồi. Chư bộ ban đầu bọn họ biết đến mã tường ở ngoài, Cũng cũng chỉ có mấy cái chiến sư ma thú không chịu lại cùng bọn họ thêm đính khế ước. Đương nhiên, kia mấy cái chiến sư ngày thường danh tiếng. Không đề cập tới cũng thế. Người như vậy, ngược đãi chính mình chiến đấu ma thú bọn họ không ngoài ý muốn, nhưng là vệ minh. Không nên a. Hắn không giống như là người như vậy. Vệ minh nói, là mã siêu có chút khẩn trương, nhìn an tử toàn liếc mắt một cái. Lại phát hiện an tử toàn một chút kích động ý tứ đều không có. Đừng nói là khẩn trương, ngay cả trên mặt tươi cười tất cả đều không có chút nào biến hóa. Kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, chính cười như không cười nhìn Vệ Minh, phảng phất là đang xem cái gì buồn cười nhảy nhót vai hề dường như. Vừa thấy đến An Tử toàn cái này phản ứng, Mã Siêu thấp thỏm tâm tình lập tức bình phục xuống dưới. Có An cô nơi ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì đâu? An Tử toàn không vội không táo hỏi Vệ Minh. An tử toàn càng là chấn định, vệ minh trong lòng càng là không đế, cái này an tử toàn phản ứng như thế nào cùng hắn tưởng không giống nhau đâu. Trong lòng có điểm trốt dạ, nhưng là nghĩ vậy chuyện làm xong lúc sau, được đến chỗ tốt. Vệ minh trong lòng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Các ngươi là cố ý. Vệ minh khẳng định têu lên, là một ít ma thu không cùng chính mình trước kia chủ nhân thiêm đính khế ước. Như vậy chỉ trích, làm những cái đó chiến sư trong lòng lộ bột một chút trong lòng hoài nghi càng sâu. Ý của ngươi là, những cái đó ma thu không cùng nguyên lai chủ nhân thiêm đính khế ước, tất cả đều là ta sai sự. An tử toàn cười khẽ ra tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá vệ minh. như thế nào cảm giác người này đầu vóc thật sự có bệnh đâu. Bị an tử toàn như vậy đánh giá, vệ minh chỉ là cười lạnh một tiếng, tương đương chấn định thông dòng, chẳng lẽ không phải sao? Ta ma thu cùng ta quan hệ tốt như vậy, Vì sao nó không cùng ta thiêm đính khế hẹn? An tử toàn, ngươi làm như vậy, không chỉ là vì lưu lại ma thú làm tốt ngươi cho rằng nhiều kiếm tiền, càng là hủy hoại chiến sư thanh danh. Vệ minh nói năng có khí phách lên án, làm chiến sư nhóm trong lòng căng thẳng, đột nhiên ý thức được vệ minh ý tứ trong lời nói. Đúng rồi. Thay đổi khế ước, đó là yêu cầu ma thú đồng ý. Vấn đề là... Ma thú vì cái gì sẽ không đồng ý cùng nguyên lai chủ nhân một lần nữa thiêm đính khế đất đâu? Đó là bởi vì cái kia chủ nhân đối đãi ma thú không tốt. Liên chính mình chiến đấu ma thú đều ngược đãi, liên chính mình chiến đấu ma thú đều không tín nhiệm người. Về sau, ai còn dám cùng người như vậy hợp tác? Không thấy được gần nhất mấy ngày, nhưng cái đó bị chính mình chiến đấu ma thú vứt bỏ chiến sư quá đến có bao nhiêu khổ sao. Thực lực giảm xuống không ít không nói. Mấu chốt là ở đi tiếp nhiệm vụ thời điểm. Căn bản là không có người muốn theo chân bọn họ tổ đội. Liên chính mình chiến đấu ma thú cũng không chịu theo chân bọn họ thiêm đính khế ước. Này nhân phẩm! Còn cần nói sao? Thật là người này nhân phẩm có vấn đề cũng liền thôi, vạn nhất nếu là. Này hết thể đều là an tử toàn khống chế đâu. Những cái đó chiến sư trong đầu chuyển qua cái này ý niệm lúc sau, đột nhiên một cổ hàn ý dâng lên, nhanh chóng bọt vào khắp người. Khắp cả người phát lệnh. Nếu thật là nói như vậy, liền thật là đáng sợ. An tử toàn muốn làm ai bị cô lập đã bị cô lập, nếu là phát triển đi xuống. kết quả thực chính là an tử toàn muốn ai chết liền muốn ai chết sao. Nghĩ đến đáp án quá mức đáng sợ, làm những cái đó chiến sư trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang ra một chút cảm xúc tới. Như vậy cảm xúc bị vệ minh bắt giữ đến, làm hắn trong lòng đại định. Thành Chỉ cần những người đó theo hắn ý nghĩ suy nghĩ là được. Hắn còn cũng không tin, quan hệ đến chính mình thanh danh cùng với an nguy sự tình, ai còn có thể thờ ơ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Ma thú không cùng nguyên lai chủ nhân thiêm đính khế ước, ngươi cảm thấy đây là trách nhiệm của ta. An tử toàn đồng dạng nhìn đến những cái đó chiến sư trên mặt dao động biểu tình, nhưng là, nàng một chút đều không hoảng loạn, chỉ là hỏi lại với minh, Ngươi đừng làm bộ vô tội. Vệ minh lời lẽ chính nghĩa quát lớn, phảng phất an tử toàn chính là kia tội ác tẻ trời tội nhân giống nhau. Ma thú rốt cuộc có phải hay không thật sự nguyện ý cho chúng ta thiêm đính khế ước, này ai nói đến thanh. Vệ minh cười lạnh. Từ đầu tới đuôi bất quá chính là người kia đầu ma thú đang nói chuyện, chúng ta lại không hiểu ma thú ngôn ngữ, vô pháp theo chân bọn họ câu thông, chúng ta như thế nào biết thật giả. Vệ minh chất vấn nói. An tử toàn cười. Nhẹ nhàng tươi cười xem đến vệ minh trong lòng lộn bột một chút, thấy thế nào an tử toàn đều là rất có nắm chắc bộ dáng. Không nên a, Hắn như vậy chất vấn, an tử toàn hẳn là sẽ luôn cuống. Rốt cuộc không ai có thể chứng minh những cái đó ma thú cách nói, tất cả đều là an tử toàn lời nói của một bên. Nói như vậy, an tử toàn liền tính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Nàng căn bản là lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ tới chứng minh nàng trong sạch nàng như thế nào còn có thể như vậy chấn định? chẳng lẽ nàng có cái gì chứng cứ? vệ minh trong đầu nhanh chóng lại suy nghĩ một lần, không có khả năng. hành động phía trước, hắn đã nghĩ tới những cái đó ký kết khế ước ma thú, không có một đầu là bắt cấp ma thú, căn bản là miệng không thể nói. những cái đó ma thú vô pháp vì an tử toàn làm chứng nói, còn không phải hắn nói cái gì chính là cái gì. rõ ràng là nắm giữ quyền chủ động hắn, lại trong lòng có điểm hốt hoảng. Tổng cảm thấy sự tình giống như có chỗ nào không quá thích hợp, đáng tiếc, hắn như thế nào đều không nghĩ ra được, rốt cuộc là nơi nào không quá thích hợp. Vệ minh tâm tư quay nhanh, những cái đó muốn thay đổi khế ước chiến sư, cũng là các hoài tâm tư. Rốt cuộc vệ minh nói rất có đạo lý, bọn họ. Tổng muốn cẩn thận một ít mới là, quan hệ đến chính mình an nguy, thanh danh thậm chí là tánh mạng sự tình, này đó thường xuyên vào sinh ra tử chiến sư. Không, có một cái không cẩn thận. Ánh mắt tất cả đều dừng ở An Tử Toàn trên người, muốn nghe một chút nàng giải thích. Chỉ cần không sai biệt lắm, bọn họ cũng liền nhận đồng An Tử Toàn nói. Rốt cuộc, An Tử Toàn có như vậy bản lĩnh, không cần phải như vậy tính kế bọn họ không phải sao. An Tử Toàn có thể kiếm tiền rất nhiều, thử hỏi cái nào chiến sư không nghĩ muốn một đầu tâm ý tương thông chiến đấu ma thú. An Tử Toàn không cần phải hẹp hỏi đến tính kế bọn họ đi. nếu là như vậy An tử toàn tâm mắt thật là quá hẹp. Như thế tưởng xong, này đó chiến sư là có chút dao động, nhưng là bọn họ vẫn là muốn nghe xem an tử toàn cách nói. Nơi nào nghĩ đến, kia tử toàn không chỉ có không có giải thích, ngược lại còn phụ họa vệ minh nói, cái này, sắc thật là cái vấn đề. Vệ minh vui mừng quá đỗi, kích động thiếu chút nữa không nhảy lên. Cũng may hắn còn có chút lý trí, không có đắc ý với váo. An tử toàn như vậy theo hắn nói. Vạn nhất nàng nếu là có cái gì sau chiêu đâu. Vệ minh vẫn là thực cẩn thận. Đây là... Vệ minh trầm giọng nói, tiếp tục sắm vai hắn khổ chủ nhân vật. Ngươi như thế nào bảo đảm ta ma thú là thật sự không nghĩ cùng ta thiêm đính khế ước. Chứ bỏ ngươi kia đầu có thể miệng phun nhân ngôn ma thú ở ngoài, còn có mặt khác biện pháp sao. Vệ minh thừa dịp cơ hội này, hung hổ dọa người chất vấn an tử toàn. Ta hoài nghi... Trước kia những cái đó không nghĩ cùng chủ nhân thêm đính khế ước ma thú, cũng không phải thật sự không muốn. Vệ Minh lanh liếc An Tử Toàn, "An Tử Toàn, ngươi nói phải không? Ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, hoặc là ta suy đoán sai rồi, ngươi lấy ra chứng cứ tới, ta có thể cho ngươi xin lỗi." "Nhưng là, ngươi muốn xuất ra chứng cứ tới?" Vệ Minh quát lớn đến là nói năng có khí phách, lại tức giận đến mã siêu thân thể ở phát run. "Cái này Vệ Minh, Quả thực là thật quá đáng. Bọn họ sao có thể có chứng cứ? trừ Chứ bỏ tiểu hắc ở ngoài, còn có ai có thể chứng minh? Cái này vệ minh chính là lại đây tìm phiền toái. Này phải làm sao bây giờ? Mã siêu khẩn trương khắp nơi nhìn, muốn tìm cá nhân tới giúp đỡ. Sao trời đâu? Còn có giảng công tử đâu? Như thế nào hai người kia không có một cái ra tới? Lúc này, loại chuyện này, bọn họ hai cái đại nam nhân tất cả đều không lộ mặt. Đem loại chuyện này giao cho An Cô nương chính mình đối mặt. Bọn họ hai cái nam nhân quá không có đảm đương. Mã siêu gấp đến độ không được, lại không có biện pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Muốn mở miệng, nhưng là, cái này trường hợp cũng không thích hợp. Các vị, không bằng trước tiên ở nơi này chờ một chút đi, ta sẽ tìm được chứng cứ. An tử toàn khí định thần nhàn cười, một chút nóng nảy ý tứ đều không có. Người có chứng cứ? Vệ Minh kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lại là ngươi ma thú sao? Vệ minh tâm tư vừa chuyển, muốn hoàn toàn cắt đứt An tử toàn đường lui, nếu là ngươi người nói. Ta cảm thấy cái này chứng cứ chính là không có gì mức độ đáng tin. Đương nhiên, An tử toàn khép cười một tiếng nói, ta tưởng các vị vẫn là chờ một lát một lát đi, ách. Ít nhất yêu cầu nửa canh giờ. Thời gian dài như vậy. Vệ minh không tán đồng chất vấn nói, ngươi nên không phải là tưởng giả tạo cái gì chứng cứ đi. Ngươi cảm thấy này không đến một canh giờ thời gian ta có thể giả tạo cái gì chứng cứ. An tử toàn buồn cười hỏi, vẫn là nói, ngươi trong lòng hư. Đừng tưởng rằng vệ minh là cố ý tới quấy rối. nàng nhìn không ra tới. Nàng ngay từ đầu không có cứng đối cứng đem vệ minh cấp đánh ra đi, cũng không đại biểu, nàng là dễ nói chuyện đến có thể nhậm người khi dễ chủ nhân. Ta trột dạ cái gì? Vệ minh vừa nghe lập tức phản bác nói, ta chỉ là sợ ngươi sẽ giả tạo chứng cứ. Cái này chứng cứ có phải hay không giả tạo, ta tưởng đại gia đến lúc đó có thể chính mình phân biệt đến ra tới. An tử toàn cười nhạo ra tiếng, vệ minh, ngươi tổng không thể cho rằng mọi người đều là ngốc tử, liền phân biệt thị phi năng lực đều không có đi. Bên cạnh chiến sư liên tục gật đầu, vệ minh vừa thấy cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Nếu là nhiều lời nói, chỉ sợ cũng sẽ chọc giận này đó chiến sư. Nói bọn họ sẽ không phân biệt thị phi. Này không phải khiêu khích sao? Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi chơi cái gì đa dạng. Vệ Minh thở phì phì hừ một tiếng, tiểu tâm chiếu cố hảo ta ma thú, nó nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ma thú ở ta nơi này là tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. An tử toàn nhẹ nhàng nói. Sự tình đã phát triển đến nước này, Vệ Minh có thể nói cái gì? Chỉ có thể là đợi Hắn một bên đang đợi một bên đang âm thầm cân nhắc, an tử toàn rốt cuộc là tìm được cái gì chứng cứ. Vệ minh cái này khổ chủ đều có thể chờ, mặt khác chiến sư càng có thể đợi. An tử toàn nhưng không có ngu như vậy, bồi bọn họ ở chỗ này phơi nắng. Tiên viện giữa cũng là có đỉnh hóng gió, trên lưng nước trà điểm tâm, an tử toàn một bên đùa với tiểu miêu một bên nghỉ ngơi. nay nhắn nhã tự tại bộ dáng làm những cái đó chiến sư trong lòng càng thêm nói thầm lên, chẳng lẽ... Thật là bọn họ hiểu lầm cái gì? Kỳ thật an tử toàn thật là có chứng cứ. Cái này ý niệm vừa mới hiện ra tới, trong lòng lại lập tức cấp phủ định, sao có thể đâu. Những cái đó khế ước ma thú chính mình lại nói không nên lời, an tử toàn có thể tìm được cái gì chứng cứ. Này đó chiến sư biểu tình đổi đổi, chỉ là vô luận như thế nào biến, đều không có cái loại này tuyệt đối nắm chắc bộ dáng, trong lòng như cũ là tại hoài nghi. Vệ Minh nhìn như thở phì phì ngồi ở một bên, kỳ thật vẫn luôn âm thầm quan sát mọi người. Nhìn thấy mọi người phản ứng, hắn liền an tâm rồi. Thời gian một chút một chút trôi đi, làm có người là sống một ngày bằng một năm. Vừa mới qua nửa canh giờ, Vệ Minh đột nhiên đứng lên, nhìn về phía An Tử Toàn, đã nửa canh giờ, chứng cứ đâu. An Tử Toàn cười, ngón tay còn ở một chút một chút cấp tiểu miêu thuần mau, thoải mái tiểu miêu ở trên bàn mềm thành một đoàn. Phát ra thoải mái tiếng ấy. Vệ minh, ngươi quá sốt ruột. An tử toàn buồn cười xem ra vệ minh liếc mắt một cái, ta vừa rồi nói chính là ít nhất yêu cầu nửa canh giờ. Kém như vậy không lâu sau, kia chứng cứ là có thể có. Vệ minh cười lạnh nói. Nếu đã đợi nửa canh giờ, còn kém như vậy không lâu sau sao. An tử toàn ngón tay hơi quất, cấp tiểu miêu nhẹ nhàng gãi cằm. Tiểu miêu thoải mái chờ mình, hai chỉ móng bước nhỏ ôm lấy an tử toàn cánh tay. Lông sù sù khuôn mặt nhỏ ở cánh tay của nàng thượng cọ cái không ngừng. Nay bộ dáng thoải mái làm vệ minh trong lòng càng thêm bất an, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Mà ở hậu viện sửa sang lại cùng chiến thành tình huống giản đức nhuận như cũ ở nhàn nhã nhìn trong thành các gia thế lực phân bố, đến nôi phía trước tình huống, hắn căn bản liền không quan tâm. Giao cho tử toàn, khẳng định có thể xử lý tốt, nơi nào yêu cầu hắn nhúng tay. Sao Trời còn lại là ở một bên vội chuyện của hắn, đem các nơi được đến tin tức tập hợp phân tích, xử lý tốt lúc sau, giao cho Giản Đức Nhuận. Đột nhiên, Sao Trời cảm giác được không trung khác thường chạy bằng khí, đột nhiên để phòng nhảy lên. Công kích động tác đang xem rõ ràng người tới lúc sau, đột ngột dừng lại, kinh hỉ kêu lên, "Chủ tử!" Giản Đức Nhuận liền đầu cũng chưa ngẩng, chậm gì gì nói, "Sao Trời, ngươi gọi sai người." Sao Trời nghe xong, Lúc này mới nhớ tới an tử toàn lúc trước nói sự tình. Đúng rồi, hiện tại người này không phải hắn chủ tử. Sao trời đề phòng nhìn chằm chằm vân hạo, vừa rồi nhiệt tình tất cả đều không thấy. Ngươi sẽ không sợ nhận sai. Vân hạo buồn cười nhìn giản đức nhuận, cái này vĩ hoàng bệ hạ thật đúng là chính là rất có ý tứ. Chẳng lẽ, giản đức nhuận cũng có an tử toàn bản lĩnh, có thể lập tức phân biệt ra tới rốt cuộc là cái nào hắn? Ngươi có an tử toàn phân biệt năng lực. Vân Hạo có điểm khó hiểu hỏi, ngươi phải biết rằng, liền tính là An Tử Toàn, nàng cũng là muốn tiếp xúc một chút mới có thể phân biệt ra tới. Ngươi như vậy quá tự tin. Vân Hạo nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi so An Tử Toàn còn muốn quen thuộc ra hoặc kia. Giàn Đức nhuận rốt cục là buông xuống bút, ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hạo, cười nói, nói thật, ngươi nếu là không nói lời nào nói, ta thật đúng là phân biệt không ra ngươi cùng Vân Hạo có cái gì khác nhau. Nếu các ngươi là một người hai cái linh hồn, nói vậy, các ngươi quen thuộc lẫn nhau sở hữu hết thảy. ngươi nếu là trang một trang nói, đã lừa gạt ta, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Giàn Đức Nhuận nói làm Vân hạo hơi hơi như mày. Giàn Đức Nhuận ý tứ trong lời nói chính là nói, hắn không có nhận ra tới hắn rốt cuộc là cái nào Vân hạo. Như vậy vì sao Giàn Đức Nhuận liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đã kêu phá thân phận của hắn. Vân hạo nghi hoặc thật sự là quá rõ ràng. Làm giản đức nhuận xem đến rõ ràng, ngươi rất kỳ quái sao. Vân hạo cũng không có không hiểu chăng hiểu, thoải mái hảo phóng thừa nhận, ân. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Giản đức nhuận thông thả ung dung nói. Vân hạo cùng sao trời đồng thời dựng lên lỗ thai, nghiêm túc nghe, đều muốn biết giản đức nhuận rốt cuộc là như thế nào nhận ra tới, quá thần kỳ. Không phải thấy tử toàn, ngươi cho rằng vân hạo ra hỏa kia sẽ tiêu phí sức lực ra tới thấy chúng ta. Khu cụ sao trời trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sở đến. Gia Nước nhuận ngó sao trời liếc mắt một cái, hỏi: Có như vậy ngoài ý muốn sao? Thiên Kiêu ngay cả như vậy chuyện quan trọng đều là trực tiếp nói cho Tử Toàn, làm Tử Toàn truyền đạt. Ngươi cho rằng hắn sẽ lãng phí sức lực tới gặp chúng ta? Có cái kia sức lực, hắn đều lưu chưa thấy Tử Toàn. Gia Nước nhuận nói làm sao trời một trận vô ngữ, vì cái gì cảm thấy Bệ Hạ nói rất có đạo lý. Hắn liền phản bác đều phản bác không được đâu. Vân Hạo biểu tình cũng không phải thật đẹp, luôn có một loại người nào đó phạm chuẩn. Sau đó hắn bị liên lụy cảm giác. Quá, quỷ dị. Nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình biểu tình. Vân Hạo cười nhạo một tiếng, không thể tưởng được gia hỏa kia là cái dạng này người. Trọng sắc khinh hiếu. Giản Đức nhuận hỏi ngược lại. Vân Hạo gật gật đầu. Vốn tưởng rằng giản Đức nhuận sẽ cùng hắn cùng chung kẻ địch, nhưng là không thành tưởng. Giàn nước nhuận thế nhưng cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, hỏi, trọng sắc khinh hữu không phải bình thường sao? Đem bằng hữu coi trọng vượt qua chính mình tức phụ nhi, kia mới là có bệnh đi. Ta cùng tử toàn, ở vân hạo trong lòng tự nhiên là tử toàn quan trọng. Vân hạo cùng ta tức phụ nhi ở lòng ta, tự nhiên là ta tức phụ nhi quan trọng. Giàn nước nhuận đương nhiên nói, làm vân hạo thật sự không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới. Sao trời còn lại là yên lặng hướng bên cạnh xây dịch? Thật quá đáng. Nhà hắn chủ tử gần nhất không ở, không cần khi dễ hắn cái này không tức phụ nhi người, bệ hạ còn muốn xem náo nhiệt tới khi dễ hắn, này vẫn là người quá nhiệt từ sao? Thị vệ liền không nhân quân sao. Đương nhiên, sao trời trong lòng vô luận như thế nào giết gạo, cũng gần là hắn ở trong lòng giết gạo, trên mặt một chút biểu tình đều không có mang ra tới. Vẫn là cái kia làm việc nghiêm cẩn trung thành và tận tâm tâm tư kín đáo đệ nhất thị vệ. Ân, chuyên nghiệp. Vân hạo thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm giản đức nhuận nửa ngày lúc sau, rốt cục là bài trừ một câu tới, chăm nghe không bằng một thấy. Ân, cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy ta. Giản đức nhuận nhưng thật ra nhận đồng cái này cách nói, tốt xấu hắn cũng là vị hoàng hoàng thượng. Người so với ta biết đến còn muốn vô sỉ có trách cùng giá hỏa kia là bạn tốt. Vân Hạo rồng chịu nói. Sao trời hung hăng trừng mắt nhìn Vân Hạo liếc mắt một cái, liền tính là là lời nói thật cũng không thể nói như vậy ra tới. Nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Giàn Đức Nhuận trên mặt hài hước tươi cười vừa thu lại, nhìn Vân Hạo. Như thế nào? Không thử dò xét. Vân Hạo tùy ý hướng ghế trên ngồi xuống, cười nhìn Giàn Đức Nhuận. Giàn Đức Nhuận trên mặt tươi cười bất biến. Khí định thần nhàn cùng Vân Hạo đối diện. Hai người liền như vậy cách cái bàn, ai đều không nói lời nào đối diện. Sao trời cảm thấy chung quanh không khí lập tức liền khẩn trương lên, rõ ràng hai người kia cái gì đều không có làm, nhưng là hắn lại cảm giác hai người kia lẫn nhau xem ánh mắt chi rổng đao quang kiếm ảnh sấm sét âm ầm. Không tiếng động chém giết, càng là làm nhân tâm kinh run sợ. Sinh cơ phân điện thánh sứ phải đối phó tử toàn. Ta ở bên ngoài nhìn đến những cái đó chiến sư chính là hoài nghi tử toàn muốn hố bọn họ. Việc này, các ngươi cứ như vậy nhìn, không ra đi hỗ trợ. Vân Hạo trước hết mở miệng, đánh vỡ áp lực đến sắp lệnh người hít thở không thông nặng nề không khí. Hỗ trợ. Giàn Đức nhuận khét cười một tiếng nói, chúng ta tự nhiên có chúng ta phân công, tử toàn có thể ứng phó, cần gì chúng ta đi hỗ trợ. Các ngươi là giúp không được gì đi. Vân Hạo một ngữ nói toạc ra giản Đức Nhuyễn bọn họ cực lực muốn che giấu bất lực, hiện tại hiện tìm chứng cứ. Chỉ sợ chậm, ta chính là có thể hỗ trợ. Ngươi hỗ trợ liền không có đại giới. Giản Đức Nhuyễn không nhanh không chấm hỏi. Đại giới là có một chút, bất quá, đối với các ngươi tới nói không có gì tổn thất. Vân Hạo cười nói tới rồi nơi này, ngậm miệng không nói. Vân Hạo minh bạch lạt mềm buộc chặt đạo lý, cho nên, lời nói, hắn mới sẽ không một hơi nói xong. Chính là phải đợi bị buộc nhập tuyệt cảnh giản nước nhuận bọn họ mở miệng tới cầu hắn nghĩ cách. Nếu là hắn thống thống khoái khoái đem sự tình giải quyết, giản nước nhuận bọn họ nhưng không thấy được sẽ cảm kích. ân Giản nước nhuận lên tiếng lúc sau, liền không có mặt khác tỏ vẻ. Vân hạo như mày, chẳng lẽ hắn ký ức có lầm? Giản nước nhuận không phải cùng vân hạo quan hệ thực hảo sao? Tới nơi này, cũng là vì vân hạo. Cùng vân hạo quan hệ tốt như vậy. Vì cái gì đối an tử toàn như vậy? Chẳng lẽ giản đức nhuận không lo lắng an tử toàn? Vân hạo tâm rồng nghi hoặc thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua sao trời, lại phát hiện sao trời từ vừa rồi kinh ngạc lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới, một chút đều không có vừa rồi nôn nóng. Thậm chí, hắn đưa ra tốt như vậy điều kiện lúc sau, sao trời cũng không có vội vã giải quyết. Sự tình, có điểm không đúng. Cố lộng huyền hư sao? Vân hạo cười khẩy nói, các ngươi nhưng thật ra châm ổn. giàn nước nhuận ngẩng đầu ngó vân hạo liếc mắt một cái, chỉ là ánh mắt dồn đánh giá, làm vân hạo tương đương khó chịu. giống như hắn là một cái đồ vật, ở bị giàn nước nhuận cấp định giá dường như. cũng may giàn nước nhuận cũng không có cùng vân hạo dường như cố lộng huyền hư, không đợi vân hạo hỏi, giàn nước nhuận trực tiếp liền cho hắn giải thích nghi hoặc, ngươi thật sự cùng vân hạo là một người. hai cái bất đồng linh hồn. ngươi hoài nghi. vân hạo cười nạo, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ cũng bất quá như thế, liền hắn nói đều không tin, thật là. Vân Hạo lời nói, ta là tin tưởng, chân chính làm ta cảm giác được hoài nghi chính là bởi vì ngươi. Gia Nước nhuận than nhẹ một tiếng nói, hắn như thế nào nghe không hiểu, cái này Vân Hạo là ở suối dục hắn cùng cái kia Vân Hạo quan hệ, ta. Vân Hạo nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc, nhìn Vân Hạo như vậy, sao trời yên lặng quay đầu, hắn thật sự đều không lỡ nhìn thẳng. Cái này đỉnh nhà hắn chủ tử thân thể ra hỏa thật là quãng ốc. Chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới, bệ hạ đã đem để tài đưa tới bệ hạ quan tâm bên kia đi sao? Liên người này tâm tư, còn tưởng theo chân bọn họ chủ tử so đâu? Còn tưởng cắn nuốt rất chủ tử linh hồn. Ha ha! Không phải hắn khinh thường người này, hắn thật sự tưởng cùng người này nói một câu, thiếu niên, tỉnh tỉnh đi. Người này thật sự không phải nhà hắn chủ tử cùng bệ hạ đối thủ còn muốn dùng lời nói tới vòng bệ hạ đâu. Ai? Thật là đáng thương, làm hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Người cùng Vân Hảo so giản đức nhuận câu nói kế tiếp không có nói, chỉ là cười một chút. Có thể nói, dàn đức nhuận lớn lên hảo, lại có đế vương uy nghi, như vậy gợi lên khỏe môi, nhợt nhạt cười, thật là tương đương có mị lực. Chẳng qua, ở Vân Hảo xem ra, này tuy cười châm trọc thật sự là quá nặng. Căn bản là không cần giản đức nhuận nói, hắn cũng biết, cái này giản đức nhuận khinh thường hắn. Nếu các ngươi không nghĩ giải quyết vấn đề này, ra đây liền cáo tử. Vân hạo đứng dậy, xoay người đi rồi hai bước lúc sau, tốc độ vừa mới vừa chậm, liền nghe được sao trời thanh âm, đi thong thả không tiễn. Gia hỏa này, Vân hạo ám rộng cắn răng một cái. Hắn còn tưởng chờ giản đức nhuận bọn họ gọi lại hắn đâu. Không nghĩ tới, này hai tên gia hỏa lại là như vậy châm ổn. Xem ra, các ngươi là có mười phần nắm chắc. Vân Hạo quay đầu ha ha cười. Giàn Đức nhuận mắt rồng mang cười, bên trong ẩn chứa ý tứ quá nhiều, làm Vân Hạo nhất thời tưởng không rõ hắn ý tứ. Ngươi nếu là tưởng lưu lại, liền lưu lại nhìn xem chúng ta là như thế nào giải quyết. Giàn Đức nhuận cười mời nói. Ta đây liền không khách khí. Vân Hạo nghe xong, xoay người lại đây, trực tiếp ngồi xuống. Không chỉ có như thế, còn lấy ra một mặt gương tới. Này một mặt tên lấy ra tới, làm sao trời trường lớn hai mắt. Vẫn luôn nghẹn khuất vân hảo rốt cuộc tìm về một chút bãi, trực tiếp để vào linh thạch, bên trong xuất hiện tiền viện tình huống. Đây chính là đoán tạo sư rèn ra tới, có tiền đều khó mua chân phẩm. Có thể bắt được như vậy xa xem kính người, gia tộc thế lực thiếu chút nữa gia chủ, trong tay đều không có. Liên tính là các thần điện phân trong điện mặt, trừ bỏ điện chủ ở ngoài, những cái đó sứ giả đều không thấy được nhân thủ một cái. Không biết châm trà sao? Vân Hạo nhìn xa xem kính tình huống, còn không quên hỏi một câu. Sao trời tự nhiên sẽ không buồn xỉn như vậy một ly trà, nói nữa, tốt xấu cái này là hắn chủ tử thân thể, tổng không hảo khát chủ tử. "Ấn Vân Hạo rĩ vãng thói quen, sao trời thượng nước trà." Vân Hạo bọn họ ánh mắt tất cả đều dừng ở xa xem kính thượng, bởi vì tiền viện tình huống có biến hóa. Vệ Minh, tựa hồ là chờ không kịp. An Tử Toàn Ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta chờ tới khi nào Nay nhưng đều hơn nửa canh giờ Vệ minh tâm phủ khí táo chất vừa nói Chờ thời gian càng dài Hắn trong lòng càng là bất an Xem ra Ngươi thật là thực xuất rồi a. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói nay không nhanh không chậm thái độ Càng là làm vệ minh không thoải mái Mặc danh tim đập ra tốc Không biết vì cái gì Tổng cảm thấy giống như có bất hảo sự tình phát sinh dường như Ta ma thú bị ngươi cấp mang đi, ta không nên suốt rồi sao. Vệ minh chất vấn nói, ta nhưng không nghĩ trở thành những cái đó ngược đái chiến đấu ma thú người, cái này thanh danh, ta không nghĩ bối. An tử toàn, nếu không phải ta vạch trần ngươi gương mặt thật, hiện giờ ta cũng muốn hủy ở trong tay của ngươi. Vệ minh nói chính là lời lẽ chính nghĩa, dùng lệnh giọng quát lớn, tới chứng minh, hắn không trở dạ. Hắn mới là chính nghĩa một phương. An tử toàn ngẩng đầu, cười. Rồi tay, một con sinh đẹp chim nhỏ phành phạch cánh rừng ở chạm tử toàn lòng bàn tay. Vui vẻ dùng nhọn nhọn cái miệng nhỏ thân mật cọ cọ an tử toàn lòng bàn tay, lại ở tay nàng thượng nhảy nhót vài cái, tìm đi tì kêu cái không ngừng. Ta chứng cứ tới. An tử toàn nói, làm vệ minh trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ thật sự làm an tử toàn tìm được chứng cứ? Không có khả năng. Cái này như thế nào sẽ có chứng cứ? Cùng vệ minh thái độ bất động. Mặt khác chiến sư chính là cao hứng nhiều quá lo lắng. Rốt cuộc, nếu là An Tử Toàn không có vấn đề nói, thực lực của bọn họ chính là sẽ tăng lên không ít. Làm theo đuổi thực lực chiến sư, ai sẽ đối tăng lên thực lực bài xích đâu. An Cô Nương Xa truyền truyền đến lãng tiếng cười, còn có ma thú chạy vội thanh âm. Nghe này động tĩnh, hiển nhiên tới liền không phải một người. Chúng ta đến chậm. Nơi xa người vừa hiện thân, nơi này chiến sư kinh ngạc phát hiện. Những cái đó cơi ma thú tới rồi mọi người, ở cùng chiến thành đều là tiếng tâm lừng lây chiến sư. Không phải gia rồng gia tộc cường đại chính là tự thân thực lực bưu hãn, mặc kệ thế nào, ở cùng chiến thành rồng tuyệt đối là có uy tín danh dự nhân vật. Những người này đừng nói là tất cả đều thỉnh tới rồi, liền tính là thỉnh đến một cái hai cái, kia cũng là vinh hạnh a. Lần này phiền toái các vị. An Tử toàn hơi hơi mỉm cười, khách khí nói. Này như thế nào là phiền toái đâu? Người tới từ ma thú trên lưng trực tiếp nhảy xuống tới. Nay quen thuộc thái độ, làm nơi này chiến sư trong lòng lộn bột một chút. Khi nào, an tử toàn thế nhưng cùng những người này quan hệ tốt như vậy. An cô nương, chính là những người này. Người tới nhìn thoáng qua những cái đó chờ ở nơi này chiến sư, làm những cái đó chiến sư trong lòng căng thẳng. Những cái đó chiến sư tự nhiên có nhận thức người tới, vội vàng quá khứ lôi kéo làm quen. Trình thúc. Ngài như thế nào tới? Chiến sư cười ha hả tiến lên chào hỏi, trong nhà xem như có điểm giao tình, tự nhiên có cơ hội nói chuyện. Trình thúc nhìn cái kia chiến sư liếc mắt một cái, hỏi, nghe nói có người bôi nhỏ an cô nương, ta tự nhiên muốn lại đây làm chứng minh rồi. Trình thúc, ngài đừng hiểu lầm, không phải chúng ta, là Hán. Cái kia chiến sư cũng sẽ không đem sự tình hướng chính mình trên người dẫn, vội vàng đem vệ minh cấp đẩy ra tới. Vệ Minh nói an cô nương cố ý làm một ít ma thu không cùng nguyên lai chủ nhân thiêm đính khế ước. Cái kia chiến sư vội vàng giải thích. Cố ý. Trình thúc kinh ngạc nhìn cái kia chiến sư, hỏi, ngươi tin? Cái này cái kia chiến sư có điểm hoài nghi. Thật là buồn cười, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử. Trình thúc cười lạnh một tiếng. Đồng thời kia ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn vệ Minh liếc mắt một cái. Vệ Minh mày nhăn lại, cái này trình thúc hắn đương nhiên là nhận thức. Ở cung chiến thành rộng, trình gia cũng là thực lực rất mạnh gia tộc. Nếu là đề tài bị cái này trình thúc cấp mang đi, hắn hôm nay còn không phải là đến không sao. Trình thúc, ta không biết những người khác tình huống, nhưng là ta tình huống chính là như vậy. Vệ minh đi phía trước hai bước, đối với trình thúc nói, ta ngày thường đối chính mình chiến đấu ma thú tương đương hảo. Nó sao có thể sẽ không cùng ta thiêm đính khế đức đâu. Hơn nữa, những cái đó sửa ký khế đức ma thú. Ai biết chúng nó là thiệt tình vẫn là thực lòng. Trừ bỏ an tử toàn ma thú có thể câu thông ở ngoài, ai còn có thể chứng minh những cái đó ma thú là tự nguyện vẫn là miễn cưỡng. Vệ minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, những cái đó sửa thêm ma thú, không có lựa chọn đã từng chủ nhân. Những cái đó chiến sư hiện tại ở cùng chiến thành rồng là cái tình huống như thế nào, ta tưởng, trình thúc ở thành rồng cũng là nhân vật, không có khả năng không rõ ràng lắm. Ta như vậy hoài nghi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta chiến đấu ma thú cùng ta căn bản là không có bất luận vấn đề gì, vì cái gì không cùng ta thêm đính khế ước. Nay đủ loại sự tình thêm ở bên nhau, ta có thể không nghi ngờ sao? Vệ minh chính nghĩa lâm nhiên nói. Cho nên ngươi liền phải chứng cứ. Chính thúc rốt cuộc là so vệ minh lớn tuổi, tự nhiên là nhìn ra được tới vệ minh tính toán. Tiểu tử này, căn bản chính là ở tính kế an tử toàn. Chứng cứ. Có cái gì chứng cứ? Vệ minh trong lòng là có chút thấp hỏng, nhưng là, hắn chính là vẫn luôn đều ở quan sát trình thúc đám người sát mặt. Nhìn thấy trình thúc bọn họ sát mặt đều không quá đẹp, vệ minh tâm tư vừa chuyển, đột nhiên minh bạch lại đây. An tử toàn thế nhưng là đánh cái này chú ý. Trình thúc, các ngươi cùng nhau lại đây, còn không phải là muốn cấp an tử toàn làm chứng sao? Vệ minh hỏi. Không sai. Trình thúc hào phóng thừa nhận, chúng ta ma thú tất cả đều trải qua an cô nương tay một lần nữa khế ước quá. Cho nên, Trình Thúc cùng các vị lại đây, chính là tưởng chứng minh an tử toàn ma thú khế ước không có vấn đề. Vệ Minh hỏi, "Tự nhiên." Trình Thúc trả lời đến tương đương kiên định. Mặt Khác đi theo Trình Thúc cùng nhau tới chiến sư cũng đồng thời gật đầu. Những cái đó có hoài nghi chiến sư nhìn thấy Trình Thúc bọn họ nói như vậy, trong lòng huyền tảng đã lớn xem như rơi xuống đất. Nhiều người như vậy cùng nhau tới chứng minh không có vấn đề kia bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng, kia khẳng định là không thành vấn đề a. Nếu an tử toàn bên này khế ước ma thú không có vấn đề, như vậy cái này vệ minh liền có vấn đề. Vệ minh là ăn no căng chạy đến nơi đây tới quấy rối sao. Nhìn thấy vệ minh trên mặt biểu tình như cũ tràn đầy hoài nghi bộ dáng, trình thúc cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta cùng nhau nói dối đi. Vệ minh nếu là dám nói là, Hắn liền có thể không cần ở cùng chiến thành la lộn. đương nhiên không phải. Vệ Minh vội vàng biểu lộ lập trường. Trình Thúc cùng các vị ở cùng chiến thành là tiếng tâm lường lấy nhân vật như thế nào sẽ nói dối đâu. Liên tính là một cái hai cái muốn giữ gìn An Tử Toàn, nhiều người như vậy cùng nhau. Vệ Minh còn không có như vậy đại mặt, nói nhiều người như vậy cùng nhau nói dối. An Tử Toàn không dám đối các vị ma thú động thủ, nhưng là đối người khác ma thú. Liên khó nói. Vệ Minh trần trồ nói: "Những cái đó chiến đấu ma thú không chịu lại khế ước chủ nhân, cũng không phải là như các vị như vậy có danh vọng." Vệ Minh ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, liền kém chỉ vào An Tử toàn cái môi đang mắng, nàng là ở nhạt mềm quả hồng nhất đâu. Cho nên ta là bắt nạt kẻ yếu, liền khi dễ những cái đó thực lực không cường chiến sư. Sau đó đưa bọn họ ma thú cấp khấu hạ tới, lại đi kiếm một phần tiền phải không? An Tử toàn rốt cục là mợ miệng. Cười nhìn vệ minh, không sai. Vệ minh khẳng định nói, đừng tưởng rằng hắn không biết An Tử Toàn đánh cái gì chủ ý, muốn dùng những người này thân phận tới áp hắn, chính là đánh sai chủ ý. An Tử Toàn, ngươi không phải nói cho chúng ta xem chứng cứ sao. Đây là chứng cứ sao. Vệ minh cười nhạo nói, những người này nhiều nhất xem như chứng nhân. Ngươi thật sự muốn xem chứng cứ. An Tử Toàn hỏi một câu. Nhìn ra vẻ chấn định An Tử Toàn. Vệ minh gật gật đầu, không sai, chúng ta liền phải chứng cứ. Vệ minh nhưng thật ra thông minh, trực tiếp đem ta cấp biến thành chúng ta, đem những cái đó có điều hoài nghi chiến sư kéo đến cùng một trận chiến tuyến. Hào đi. An tử toàn khét cười một tiếng, chứng cứ còn ở tới trên đường, bất quá, ngươi còn cần lại chờ một chút thời gian. Còn phải đợi. Vệ minh nhíu mày. Như thế nào? Ngươi chờ không được. An tử toàn buồn cười hỏi. Ta thời gian dài như vậy đều lợi, như thế nào sẽ liền điểm này thời gian đều chờ không được, ta chỉ là suy nghĩ, tiếp tục chờ đi xuống còn có ý nghĩa sao? Vệ Minh hừ một tiếng, lắc đầu, không tin nhìn An Tử Toàn. Ta sợ đợi nửa ngày, cuối cùng đều là bật chờ. Vệ Minh hiện tại đã có tám phần tin tưởng, An Tử Toàn thật là không có chứng cứ. Ngay cả trình thúc bọn họ đều cấp mời đến làm chứng, vẫn là chứng minh không được nàng trong sạch nàng còn có cái gì chứng cứ. Thật là buồn cười. Chờ một lát một lát là được. An tử toàn nói. Vệ Minh còn tưởng nói cái gì nữa, Trình Thúc lại đánh gậy hắn nói, như thế nào? Chúng ta đều chờ đến, ngươi chờ không được. Tự nhiên không phải. Vệ Minh vội vàng cười định nọt nói, nếu Trình Thúc nói, như vậy ta liền lại chờ một chút. Đã đợi thời gian dài như vậy, hắn không ngại lại chờ một chút. Hắn nào muốn nhìn? An Tử Toàn có thể mạnh miệng tới khi nào đi? Cứ như vậy hấp hối dễ dỗ có ý tứ sao? Các ngươi không lo lắng? Vân Hạo xem xong rồi toàn bộ quá trình, cười hỏi Giang Đức nhuận. Giang Đức nhuận rất là khó hiểu, lo lắng cái gì? An Tử Toàn mời đến chứng nhân, nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng minh nàng trong sạch. Vân Hạo tự nhiên là nhìn ra tới An Tử Toàn quyết định, chỉ tiếc, như vậy chứng nhân còn xa xa không đủ. Nhân vật nhưng thật ra cùng chiến thành có danh vọng chiến sư chỉ tiếp như vậy chứng cứ thật sự là quá không trực tiếp các ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội vân hạo mở miệng nói đối với vân hạo cho bọn hắn cơ hội gian nước nhuận chỉ là không có bất luận cái gì ý nghĩa người cơ hội vẫn là lưu lại đi điểm này việc nhỏ tử toàn có thể xử lý tốt gian nước nhuận khí định thần nhàn vân hạo nhưng thật ra có thể lý giải dù sao cũng là đương hoàng thượng người tự nhiên trầm ổn vấn đề là Vì cái gì sao trời cũng không có khẩn trương ý tứ? Chẳng lẽ, an tử toàn thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề? Vân hạo nhíu mày. Hắn không có nói nữa, mà là nghiêm túc nhìn xa xem kính. Sao trời ở trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cứ như vậy người, còn tưởng cắn nuốt rớt nhà hắn chủ tử. Hào đi, trừ bỏ vũ lực tuyệt đối nghiền áp nhà hắn chủ tử, nói cách khác, người này là thật sự không cơ hội. Chẳng qua. Nhà hắn chủ tử sẽ cho người này vũ lực nghiền áp cơ hội sao? Liên tính là người này tu luyện chính là hủy diệt lực lượng. Tu luyện điều kiện đối người này lại có lợi, nhà hắn chủ tử hẳn là cũng sẽ nghĩ đến biện pháp cấp xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Hậu viện là An Tĩnh, tiền viện bên kia cũng không có người ta nói lời nói. Đợi trong chốc lát, trình thúc đi tới An Tử Toàn trước mặt, nói, An cô nương, ngươi cần gì phải cùng loại người này tích cực? Bọn họ ở chỗ này có thể chứng minh an tử toàn trong sạch, hà tất cấp vệ minh cái gì chứng cứ. Nếu là ấn hắn tính tình, trực tiếp đem vệ minh bắn cho đi là được. Khó mà làm được. An tử toàn cười lắc đầu, ta nơi này cũng không thể lưu lại bất luận cái gì nghi vấn. Có tiền hay không vấn đề vẫn là việc nhỏ, mẫu chốt là, không nghĩ làm người hiểu lầm nơi này mà thú. An tử toàn như vậy vừa nói, trình thúc minh bạch gật gật đầu. Trinh thúc về tới chính mình bên kia đi ngồi. Đến nỗi vậy minh, còn lại là trong lòng khinh thường khẽ quát, an tử toàn cũng thật chính là sẽ cố làm ra vẻ. Cho rằng bày ra như vậy tư thái tới, sự tình hôm nay liền tính xong rồi sao? Không có khả năng. Liên ở ngay lúc này, bánh xe nghiền áp mặt đất thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu, lui tới lộ nhìn lại. Chỉ nhìn đến mấy chiếc ma thú lôi kéo xe đã đi tới. Tốc độ tự nhiên là không có trình thúc bọn họ lên đường đuổi đến nhanh như vậy. Nhưng là, dù sao cũng là ma thú kéo xe, kia tốc độ cũng không tính chậm. Kêu chúng ta lại đây làm gì? Trên xe ngựa người nhảy xuống, nơi này người biểu tình khác nhau, phản ứng lớn nhất, lại là vệ minh. Này đó đều là nghĩ đến an tử toàn bên này sửa khế ước. Sau đó, bọn họ chiến đấu ma thú không chịu theo chân bọn họ ký kết tân khế ước người. Tao kiến chính là thực không nghĩ tới nơi này chính là bởi vì nơi này hắn chiến đấu ma thu không hề cùng hắn thiêm đính khế ước sau đó hắn bị cùng chiến trong thành chiến sư đã biết mỗi ngày bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn cái loại cảm giác này tuyệt đối là lương như kim trích nếu không phải hắn tâm lý thừa nhận năng lực cường đại kia tuyệt đối là vô pháp ở cùng chiến thành sinh hoạt đi xuống đi theo tảo kiến xuống xe ngựa tự nhiên chính là lúc trước những cái đó một lần nữa thiêm đính khế ước không thành công chiến sư thỉnh các vị lại đây Chỉ là muốn cho các vị xem một chút đồ vật. Nói, an tử toàn vỗ tay một cái, bên cạnh gã sai vật lập tức kéo ra một đạo cửa gỗ. Cửa gỗ một hai, từ bên trong chạy ra khỏi mấy đầu ma thú. Chúng chiến sư vừa thấy, tất cả đều đề phòng lên. Mặc kệ ở khi nào, nhìn thấy ma thú, đó là bản năng đề phòng. Ai biết ma thú có thể hay không công kích bọn họ. Tao kiến đám người còn lại là cùng mọi người phản ứng bất đồng. Kinh hô một tiếng hô to, lại đây kia lao tới mấy đầu ma thú, cũng không có nghe lời quá khứ, mà là động tác nhất trí ngừng ở tại chỗ, không hề đi phía trước một bước. Tao kiến đám người vốn dĩ không kiên nhẫn sắc mặt, hiện tại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đặc biệt là thấy được này đó ma thú lúc sau, tao kiến tâm tình lập tức rất tốt, hỏi an tử toàn, ngươi là muốn đem ma thú trả lại cho chúng ta sao? nay liền đúng rồi. Này đó vốn dĩ chính là bọn họ ma thú. Dựa vào cái gì làm an tử toàn cấp khấu hạ tới? Tào kiến, ngươi lời này nói nhưng không đúng rồi. An tử toàn khép cười một tiếng nói, này đó ma thú cũng không phải ta khấu hạ tới, tự nhiên chưa nói tới còn. Chúng nó là tự nguyện lưu lại, chúng nó có lẽ sẽ lựa chọn trở lại núi rừng, có lẽ sẽ lựa chọn tân đồng bọn. An tử toàn nói, làm tào kiến vừa vận tốt chuyển sắc mặt lại trầm xuống dưới, vậy ngươi rốt cuộc kêu chúng ta lại đây làm gì? Cái này cũng không phải là ta một hai phải kêu của các ngươi. An tử toàn nói, kêu ánh mắt dừng lại ở vệ minh trên người. Vệ minh vừa thấy, biết chính mình biểu hiện cơ hội đến, là cùng ta có điểm quan hệ. Ta ma thú thế nhưng cũng không chịu cùng ta một lần nữa thêm đính khế ước, cho nên, ta hoài nghi, rất có khả năng an tử toàn truyền lại ma thú tâm ý đều không phải là là chân chính ma thú tâm ý. Vệ minh vừa dứt lời, tao kiến đám người ánh mắt sáng lên. đúng vậy. Lúc trước bọn họ như thế nào không nghĩ tới cái này khả năng. Bọn họ cũng thật là quá thanh thật. Lúc trước An Tử Toàn nói cái gì bọn họ chính là cái gì. Liên bởi vì bọn họ ngây ngốc tuân thủ cái kia cái quỷ gì ước định, mới có thể mất đi chính mình chiến đấu ma thú, do đó làm khắc chiến sư khinh thường bọn họ. Làm hại bọn họ mấy ngày nay thừa nhận các loại khác thường ánh mắt, thật là chịu đủ rồi. Bọn họ lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc đâu. hơn nữa. Ma thu rốt cuộc là cái cái gì tâm ý, tất cả đều là an tử toàn ma thu thuật lại, cái này thật sự có thể giữ lời. Vệ minh đem sở hữu sơ hở nhanh chóng nói cho cấp tàu kiến bọn họ. Nhìn tàu kiến bọn họ kia tức giận bộ dáng. vệ minh trong lòng cười thầm không thôi. Hắn thật là không biết nên cảm tạ an tử toàn hay là nên cười nhạo nàng. Nàng nói nửa ngày chứng cứ, làm ra lúc sau, chẳng những không có chứng minh nàng lại còn có vì hắn làm chứng. Thật là quá buồn cười. Đối mặt tình huống như vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở an tử toàn trên người. Mặc kệ là tiền viện vẫn là hậu viện, thân sắc đồng dạng ngưng trọng. Chỉ có giản nước nhuận cùng sao trời cùng với tiểu miêu bọn họ không có chút nào lo lắng, đối với tử toàn, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Nhiều như vậy ánh mắt dừng ở trên người, nếu là đổi cái những người khác, đã sớm khẩn trương đến chân tay luôn cuống, cố tình an tử toàn vẫn là như thế khí định thần nhàn, quét mọi người liếc mắt một cái. Mở miệng, ta tưởng hỏi trước mấy vấn đề. Có thể. Vệ minh hiện tại là hoàn toàn yên tâm, nàng chính là muốn nhìn một chút An tử toàn chết như thế nào. hắn tự nhiên liền hào phóng đi lên. Trình thúc bọn họ nói, các ngươi không có gì nghỉ đi. Bọn họ sẽ không làm bộ đi. An tử toàn hỏi. Đó là tự nhiên. Vệ minh đều không cần xem tảo kiến bọn họ, chính mình phải trả lời. Trình thúc bọn họ không cần phải vì An tử toàn làm bộ. Bất quá trình thúc bọn họ có thể thay đổi khế ước cũng không đại biểu ngươi liền không ở mặt khác chiến sư chiến đấu ma thú trên người gian lận vệ minh nhìn tào kiến liếc mắt một cái tào kiến tán đồng gật đầu Tiếc hảo cái thứ hai vấn đề an tử toàn cười hỏi tào kiến này đó là các ngươi ma thú đi đó là tự nhiên tào kiến còn không đến mức liền chính mình ma thú đều nhận sai an tử toàn ngươi rốt cuộc lấy ra chứng cứ tới a luôn là nói dâu dịa nói Ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian sao?" Vệ Minh hùng hổ dọa người chất vấn. An Tử Toàn cười, "Chứng cứ không phải đã bại ở trước mắt sao?" Vệ Minh vừa nghe liền cười. "An Tử Toàn tìm không thấy chứng cứ, liền ở chỗ này cố lộng huyền hư sao?" Nhìn xem những người khác phản ứng, Vệ Minh chính là không có sai quá mọi người trên mặt nghi hoặc, trong lòng càng thêm khẳng định, An Tử Toàn căn bản chính là ở cố làm ra vẻ. "Hảo, nếu ngươi nói chứng cứ đã bại ở trước mắt, Vậy lấy ra tới đi. Vệ minh vì đối phó An Tử Toàn, đều không ngại thừa nhận chính mình mắt ngủ. Hắn đảo muốn nhìn An Tử Toàn còn có thể nói cái gì, hắn đều như thế phối hợp, nàng nếu là còn lấy không ra chứng cứ. kia đã có thể đừng trách hắn. Trình Thúc, phiền thoái các ngươi một chút. An Tử Toàn quay đầu đối với Trình Thúc nói. Hảo. Trình Thúc đương nhiên là tin tưởng An Tử Toàn, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Phiền thoái Trình Thúc. Đem các ngươi chiến đấu ma thú kêu ra tới, làm chúng nó cùng tạo kiến đám người ma thú câu thông một chút, hỏi một chút xem, chúng nó là tự nguyện không thiêm đính khế ước vẫn là ta bức bách chúng nó. Còn có, hỏi một chút xem, tạo kiến đám người chiến đấu ma thú vì cái gì không chịu tiếp tục thiêm đính khế ước. An tử toàn nhìn tạo kiến cùng vệ minh đám người nháy mắt phát thanh sắc mặt, như cũng là cười tủm tìm nói, ma thú cùng ma thú có thể câu thông, trình thúc. Các người ma thú cũng cùng các người tâm ý tương thông, chúng nó là như thế nào tưởng, tự nhiên là có thể mượn dùng các ngươi tới nói ra. Đúng vậy. Chính thúc một phép chính mình đùi, thương phấn kêu lên. Tào kiến vừa nghe, thần sắc biệt nữ hừ lạnh một tiếng, tính, không cần hỏi ta ma thú. Như thế nào không cần hỏi? Ngươi không phải hoài nghi ta làm cái gì sao? Vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. An tử toàn khỏe môi nhẹ cong, mỉm cười nhìn tào kiến. Nói không cần liền không cần. Tào kiến tức giận đến là ngứa răng. Chẳng lẽ làm cho nhiều người như vậy mặt, làm hắn ma thú tới nói sự tình trước kia sao? Trước kia kia ma thú là miệng không thể nói, không ai có thể nghe hiểu ma thú nói, hắn tự nhiên là tưởng như thế nào làm đều có thể. Ai thành tưởng còn có thể như vậy? Đừng a. Trình thúc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tào kiến, ngươi vừa rồi không còn nói là hoa đuổi người sao? Là ma thu của ngươi cùng ta ma thu nói nói tình huống. Nói, trình thúc trực tiếp đem hắn chiến đấu ma thu phóng ra. Không cần. tao kiến rứt khoát lưu loát cự tuyệt. Chứ bỏ hắn ở ngoài, cùng tao kiến cùng nhau tới chiến sư cũng tất cả đều lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Bọn họ như vậy phản ứng còn cần chứng minh cái gì sao? Quả nhiên như an tử toàn lời nói, sự thật đã bại ở trước mắt. Dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hậu viện Vân Hạo hơi hơi như mày, cái này nhưng không giống như là thánh sứ sẽ làm sự tình. Quá đơn giản. Cái kia vệ minh khẳng định còn có hậu chiêu. Vân Hạo bất động thanh sắc nhìn Giản Đức Nhuận liếc mắt một cái, phát hiện, Giản Đức Nhuận trên mặt cũng không có chút nào đắc ý hoặc là thả lỏng ý tứ. Chẳng lẽ Giản Đức Nhuận cũng cảm thấy vệ minh có hậu chiêu, mà An Tử Toàn đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Không có khả năng. Vệ minh muốn làm cái gì, ngay cả hắn cũng không biết. An tử toàn lại như thế nào sẽ trước tiên biết đến? Nghĩ tới nơi này, vân hạo trầm hạ tâm đi, tiếp tục quan vọng. Hắn chính là thập phần muốn nhìn một chút an tử toàn bản lĩnh, đừng làm hắn quá thất vọng mới là. Ta đây ma thú đâu? Vệ minh nhìn thấy Tào kiến bọn họ phản ứng lúc sau, cắn cắn sau răng cấm, ta nhưng thật ra muốn biết biết, vì cái gì ta ma thú không cùng ta thiêm đính khế ước. Rốt cuộc là ta nơi nào làm không tốt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. Vệ minh đây là ra vẻ chấn định đâu. Đây là ở làm bộ không rõ, muốn vì chính mình vãn hồi một chút hình tượng. Vệ minh lần này hành động, trừ bỏ làm trình thúc đám người cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ ở ngoài, càng quan trọng là, làm tào kiến đám người cảm thấy buồn bực. Bọn họ đều thừa nhận, vệ minh còn chết không thừa nhận, nơi này ra mặt có phải hay không quá dạy. Ghê tởm hơn chính là, bọn họ đều thừa nhận, vệ minh không thừa nhận, có vẻ bọn họ tương đương bạo ngược. Thế nhưng ngược đãi chính mình chiến đấu ma thú. Đồng dạng đều là chính mình chiến đấu ma thú không cùng chính mình thiêm đính khế ước, vệ minh như thế nào liền có mặt ở chỗ này làm bộ vô tội. Quả nhiên, bọn họ ra mặt vẫn là quá mỏng. Đương nhiên có thể. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ma siêu, đi kêu một chút vệ minh ma thú. Hảo! ma siêu có điểm lo lắng nhìn ma siêu liếc mắt một cái, theo sau đi ma thú lợi sân. Hắn trong lòng thật là có điểm bất an. Tổng cảm thấy vệ minh thái độ có điểm kỳ quái. Lúc ấy vệ minh mà thú một giải trừ khế ước, lập tức liền run bần bật xúc tới rồi an cô nương duỗi tay, từ tiểu miêu nói nửa ngày nói lúc sau, mới xác định vệ minh ngược đãi nó. Ngay lúc đó tình huống, vệ minh cũng thấy được, nhưng là, hiện giờ vệ minh thế nhưng như thế không có sợ hãi. Có phải hay không trong đó có khác cẩn tình? Mã siêu như vậy nghĩ. Nhưng vẫn là ấn an tử toàn phân phó đi trong viện tìm vệ minh chiến đấu ma thú. Đi ra ngoài đi, vệ minh tưởng cùng ngươi đối chất nhau. Mã siêu đối với vệ minh ma thú nói. Vệ minh chiến đấu ma thú là một con lang một con tương đương ma tính lang, sấm sét ma hồn lang. Loại này ma thú, bản thân liền rất thưa thớt, từ trước đến nay tính cách quái gở độc lai độc vãng, không có bất luận cái gì quần cư khái niệm. Đừng nhìn loại này ma thú thưa thớt, nhưng là... Sức chiến đấu lại là cực kỳ bưu hãn. Có thể được đến như vậy một đầu sấm sét ma hồn lang, có thể cho chiến sư thực lực tăng lên gấp 2 không ngừng. Như vậy một đầu ma thú, đột nhiên không cùng vệ minh thiêm đính khế hẹn. Vệ minh tâm tình, mã siêu vẫn là lý giải. Sấm sét ma hồn lang nhìn vệ minh liếc mắt một cái, bước chân có chút trầm trọng đi ra ngoài. mã siêu khẽ thở dài một tiếng, biết bị chủ nhân ngược đãi ma thú, luôn là không nghĩ nhìn thấy trước kia chủ nhân. Thật vất vả giải trừ khế ước, tự nhiên là không bao giờ tưởng trở lại trước kia sinh hoạt đi. Thậm chí có ma thú, đều muốn giết trước kia chủ nhân. Xem ra vệ minh này đầu ma thú cũng là cái này tâm tình. An cô nương. Mã siêu mang theo ma thú ra tới. Mọi người vừa thấy, này còn không phải là vệ minh kia đầu sấm sét ma hồn là sao, hẳn là không có nhận sai đi. Đây là ta ma thú. Vệ minh la lên một tiếng chính là làm cho bọn họ cấp cấu hạ. Vệ Minh phản ứng, La Mã siêu trong lòng thẳng phạm nói thầm, tổng cảm thấy Vệ Minh phản ứng có điểm không quá thích hợp. An Tử toàn lại một chút cảm giác đều không có dường như, hỏi Vệ Minh, ngươi xác định này đầu ma thú chính là ngươi chiến đấu ma thú? Đó là tự nhiên. Vệ Minh khẳng định nói, ta chính mình ma thú, ta chính mình còn nhận không ra sao? Kiên hảo, An Tử toàn gật đầu, nhìn Vệ Minh nói. Những người khác ma thú đều không có dị nghị, hiện giờ chính là chính ngươi có dị nghị đúng không? Không sai. Vệ minh gật đầu, hắn thiệt tình là không nghĩ tới an tử toàn thế nhưng dùng như vậy một cái phương pháp. Tính nàng tàn nhẫn. Bất quá, hắn hôm nay dám lại đây, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Vậy được rồi, trình thúc, liền phiền toán ngại. An tử toàn quay đầu nhìn về phía trình thúc. Trình thúc ha ha cười, xua tay nói. Không phiền toái, không phiền toái. Nói, làm hắn ma thú đi theo vệ minh ma thú tiếp xúc. Hai đầu ma thú thấp giọng nói chuyện với nhau lên, thấp thấp tiếng kêu làm mọi người ruột gan cồn cào. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ nghe không rõ đâu. Chỉ là ở an tử toàn trong lòng ngực tiểu miêu run run lô thai, ngẩng đầu lên, đem miệng tiến đến an tử toàn bên hai, không biết đang nói cái gì. Cái này tình huống, làm những cái đó chiến sư hai mặt nhìn nhau. Trong đó có phải hay không có tình huống như thế nào? Rốt cuộc, Trình Thúc Ma Thú cùng kia đầu Sấm Sét Ma Hồn Lang nói xong lời nói, về tới Trình Thúc bên người. Trình Thúc sắc mặt âm trầm có điểm khó coi. Vệ Minh nhìn nhìn mọi người phản ứng, trầm giọng nói, "Trình Thúc, ngài ở cùng chiến thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật, ngài lời nói, chúng ta đều tin phục. Mặc kệ ngài nói cái gì, ta đều có thể thừa nhận." Vệ Minh hít sâu một hơi, tựa hồ là hạ quyết tâm nói, nhiều năm như vậy, ta tự hỏi đối chính mình mà thu không thẹn với tâm. Nếu là ở địa phương nào, ta đối nó no không hảo, ta đây cũng nhận. Mặc kệ thế nào, cho dù chết, ta cũng muốn chết cái minh bạch. An cô nương, ngươi nói như thế nào? Trình thúc nhìn về phía An Tử Toàn, trưng cầu nàng ý kiến. Trình thúc, có cái gì thì nói cái đó. An Tử Toàn chấn định cười, ta không thèm để ý. Hảo. Trình thúc gật đầu. Có An Tử Toàn những lời này là được. Sắp thật là bị bắt không thể cùng vệ minh thiêm đính khế ước. Trình thúc những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Những cái đó chiến sư không thể tưởng tượng nhìn về phía An Tử Toàn, nàng, thế nhưng thật sự làm ra loại chuyện này tới. Tao kiến vừa nghe, chẳng đây không thể tưởng tượng, theo sau, lại là vô tận hối hận. Hắn vì cái gì thừa nhận như vậy thông khoái? Nếu là nhiều nhịn một chút. Liên có thể đem chính mình mà thú cũng cấp phải về tới. An, tử, toàn. Vệ minh gần từng chữ một đều, hai mắt đỏ đậm chừng mắt An tử toàn, quả nhiên là ngươi. An tử toàn mặt vô biểu tình nhìn vệ minh, đối với hắn lên án mạnh mẽ không có chút nào phản ứng. Thấy được đi. Các vị thấy được đi. Có trình thúc làm chứng. Các ngươi tất cả đều thấy được đi. Vệ minh kích động huy động đôi tay, ta ma thú là tưởng cùng ta tiếp tục thiêm đính khế ước. Là An Tử Toàn, đều là nàng không cho. Nàng tưởng khấu hạ ta ma thú, liền bởi vì ta ma thú quá mức hiếm thấy, thực lực quá cường, nàng nổi lên tham nghiệm. Không biết ta có phải hay không cái thứ nhất, nhưng là, ta biết, ta tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Vệ minh kích động tiêu gạo, ta sấm xét ma hồn lang hiếm thấy, so với ta ma thú càng thêm hiếm thấy còn có. Nếu là lần này ta không có kiên trì vạch trần An Tử Toàn nói, về sau. Thật là vô pháp tưởng tượng an tử toàn sẽ làm chuyện gì. Chúng chiến sư thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy an tử toàn tầm mắt không đến mức như vậy hẹp, vì một chút thích lợi, liền hủy nàng kia quang minh tương lai. Hiện tại, chính là khó mà nói. Rốt cuộc trình thúc bọn họ đều là an tử toàn tìm tới, tổng không thể vừa rồi cấp an tử toàn làm chứng thời điểm, trình thúc nói là công chính, hiện giờ cấp vệ minh làm chứng thời điểm, liền không công chính đi. An tử toàn nếu là rào biện nói, chính là quá buồn cười. An cô nương, ngươi nói như thế nào? Trình thúc cũng là rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng lại như vậy một cái kết quả. Trình thúc thốt ra lời này xong, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở an tử toàn trên người. Chờ xem an tử toàn muốn như thế nào rào biện. Đối mặt nhiều như vậy khác thường lại phức tạp ánh mắt, an tử toàn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Vài vị bình tĩnh mở miệng nói một câu nói làm tất cả mọi người không nghĩ tôi nói, ta tin tưởng chính thúc là công chính. Người khác phản ứng đều hào thuyết, kinh ngạc nhất tuyệt đối là vệ minh. Sao lại thế này? An tử toàn như thế nào sẽ thừa nhận? Vệ minh náo dòng các loại ý niệm truyền qua, lại tưởng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là, lúc này, tự nhiên là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết rất an tử toàn, tuyệt đối là không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi thừa nhận, vệ minh lớn tiếng kêu, làm người chung quanh cho hắn làm chứng, lần này như thế nào đều phải đem chuyện này cấp tạc thật, làm an tử toàn thân bại danh liệt. Ta thừa nhận cái gì? An tử toàn buồn cười hỏi vệ minh. Đương nhiên là vì tiền tài, ngươi cố ý đem ta ma thú cấp khấu hạ. Vệ minh cười lạnh nói, đều đến lúc này, ngươi còn tưởng rảo biện sao? An tử toàn tựa hồ là cảm thấy quá buồn cười, cười đến hai vai thẳng run. Cười đến vệ minh trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Ngươi cười cái gì? Làm như vậy chuyện trái với lương tâm, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Vệ minh nổi giận quát An Tử Toàn, quả thật là lòng dạ hiểm độc ra hỏa, như thế ra mặt dày, tới rồi hiện tại còn có thể cười được. Ta là đang cười ngươi. An Tử Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, ta khi nào thừa nhận ma thú của ngươi là ta cố ý khấu hạ. Ngươi như thế nào không có thừa nhận. Vệ Minh vừa nghe An Tử Toàn lời này, cười lạnh liên tục, An Tử Toàn, ngươi hiện tại tưởng phủ nhận đều không có dùng, mọi người đều nghe đâu. Các vị, các ngươi vừa rồi tất cả đều nghe được, có phải hay không? Vệ Minh hiện tại mục đích chính là làm mọi người cho hắn làm chứng, một chân đem An Tử Toàn cấp dẫm chết, làm nàng không còn có phiên bản cơ hội. Trung quanh chiến sư có ở hơi hơi gật đầu, đương nhiên, gật đầu nhất hăng hái còn lại là Tào kiến đắng người. Rốt cuộc nơi này hận nhất An Tử Toàn chính là Tào kiến bọn họ này đó chiến đấu ma thú chạy chiến sư. Ta khi nào? Thân, khẩu, thừa nhận, ngươi chiến đấu ma thú là ta khấu hạ. An Tử Toàn nhướng mày hỏi. Vệ Minh vừa nghe, nhịn không được cười nhạo ra tiếng, An Tử Toàn, đều đến lúc này, ngươi còn ở nơi này moi chữ có ý tứ sao? Ngươi vừa rồi thừa nhận, chính thúc là công chính. Như vậy, ngươi hiện tại tưởng nói. Trình thúc đang nói dối sao? Ngươi vừa mới mới nói xong nói, hiện tại liền phải không thừa nhận. An tử toàn, làm người không có như vậy thay đổi thất thường đi. Vệ minh hùng hổ dọa người cũng không có làm an tử toàn có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, nàng chỉ là nhẹ nhàng cười, nói, không sai, ta thừa nhận trình thúc là công chính. Trình thúc cũng không có nói sai. Phải nói, trình thúc cũng không có chuyển đạt sai hắn chiến đấu mà thú nói. Một khi đã như vậy. Ngươi còn rào biện cái gì? Vệ minh chất vấn nói. An tử toàn phụt một tiếng bật cười. Ta tưởng nói chính là, trình thúc chưa nói dối. Hắn chiến đấu ma thú cũng không có nói sai. Nhưng là, ngươi chiến đấu ma thú liền sẽ không nói dối sao? Trình thúc sừng sốt, kinh ngạc nhìn an tử toàn. Hắn đều không có nghĩ đến sự tình sẽ có cái này khả năng. Trình thúc đều kinh ngạc thành như vậy. Mặt khác chiến sư càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Vệ minh vừa nghe. Nhịn không được cười to ra tiếng, cười đến nước mắt đều ra tới, an tử toàn, ngươi không cảm thấy ngươi thực buồn cười sao? Buồn cười sao? Nơi nào buồn cười? An tử toàn rất là khó hiểu hỏi, thơi hơi nhăn lại mày đẹp, đầy mặt vô tội nghi hoặc. Ta ma thú đều đã cùng ta giải trừ khế ước, ta còn như thế nào khống chế nó? Ngươi cách nói thật là quá vớ vẩn. Vệ minh buồn cười lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý le nói. Ngươi nếu là nói ta còn có thể khống chế nó, vậy chỉ có thể nói, ngươi cũng không có cấp chiến đấu ma thú giải trừ khế ước. Từ đầu tới đuôi, ngươi đều là ở lừa gạt đại gia. Vệ minh trầm giọng quát lớn. Mặc kệ thế nào, vô luận là loại nào cách nói, đều là an tử toàn sai. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có phải hay không hẳn là cho đại gia giải thích rõ ràng. Vệ minh chất vấn, như vậy hai đầu đổ vấn đề, hắn đảo muốn nhìn. Đã bị buộc nhập tuyệt cảnh An Tử Toàn như thế nào trả lời? Hắn hôm nay giam đến, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Không sai, hắn chính là khống chế chính mình ma thú, làm ma thú làm ra này hết thảy, làm ma thú nói dối. Thế nào? An Tử Toàn có cái gì bản lĩnh có thể chứng minh hắn ma thú nói dối? Làm hắn ngoại ý muốn chính là, An Tử Toàn thế nhưng có thể tìm được trình thúc bọn họ tới làm chứng, làm hắn ban đầu muốn trực tiếp vu không An Tử Toàn kế hoạch cấp phá hủy. Bất quá, không sao cả. Cho rằng hắn chỉ là thiết kế một vòng sao. Nếu là lúc ấy không có trình thúc bọn họ tới làm chứng nói, hắn liền có thể đem an tử toàn ở khế ước ma thú thời điểm ám rồng gian lận mũ khấu ở nàng trên đầu. Hiện tại đệ nhất hoàn ra ngoài ý muốn, chỉ có thể dùng đệ nhị hoàn. Mà cái này mới là nhất chí mạng. Hắn chiến đấu ma thú thừa nhận là an tử toàn bức bách, ai đều không có biện pháp tìm được chứng cứ. Hắn cùng chính mình chiến đấu ma thú đã không có khế ước quan hệ, hắn sao có thể không chế chính mình chiến đấu ma thú tới vua hạm an tử toàn? Hắn đảo muốn nhìn an tử toàn còn có thể như thế nào dãy ruộng? Ngươi cùng ngươi chiến đấu ma thú khế ước tự nhiên là giải trừ. An tử toàn cười nói, ngươi nếu là không tin nói, như vậy có thể tìm sinh cơ phân điện người đến xem, có phải hay không giải trừ khế ước? Hảo, ta tin tưởng ngươi nói cái này. Vệ minh vừa nghe An Tử Toàn thừa nhận cái này, hắn liền an tâm rồi. Nếu An Tử Toàn thừa nhận, như vậy, An Tử Toàn chính là chính mình đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu nói như vậy, ta cùng ta chiến đấu ma thu không có khế ước quan hệ, nói cách khác ta vô pháp khống chế nó, như vậy nó vì cái gì muốn nói dối hãm hại ngươi. Vệ minh chất vấn nói. Vệ minh lời này chính là thật sự hỏi đến điểm tử thượng, làm mọi người tất cả đều nhìn về phía An Tử Toàn chờ nàng trả lời. An tử toàn nhưng thật ra không nhanh không chậm cười khẽ một tiếng, ai nói giải trừ khế ước lúc sau, ngươi liền không thể khống chế nó. Vệ minh sắc mặt cứng đờ, theo sau buồn cười hỏi, ta nhưng thật ra rất muốn biết, trừ bỏ khế ước ở ngoài, còn có cái gì phương pháp có thể cho một cái chiến sư khống chế ma thú? Ta tưởng không riêng gì ta tưởng, mặt khác chiến sư cũng rất muốn biết đi. An tử toàn cũng không có trả lời vệ minh nói, mà là nhìn về phía chính thúc. Trình thúc, lại muốn phiền vãnh ải. Không sao. Trình thúc cười xua tay, có cái gì yêu cầu ta làm. Trình thúc là công chính, cho nên, ta tưởng thỉnh trình thúc ma thú tiếp tục cùng này đầu sấm xét ma hồn lang tới câu thông. Không biết có thể hay không? An tử toàn hỏi. tự nhiên không có vấn đề. Trình thúc gật đầu. Các vị, làm trình thúc tới làm này đầu sấm xét ma hồn lang thuật lại người, đại gia nhưng có ý kiến. An tử toàn dương giọng hỏi. Tự nhiên không có. Mọi người đồng thời lắc đầu, trình thúc nhân phẩm bọn họ là tín nhiệm. Kêu hảo. An tử toàn gật đầu, cùng trình thúc nói. Trình thúc, ngài hỏi một chút này đầu sấm xét ma hồn lang có phải hay không mẫu lang? Trình thúc vừa nghe, nở nụ cười, cái này không cần hỏi, mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Sấm xét ma hồn lang công mâu ở lông tóc thượng vẫn là có rõ ràng khác nhau kia mọi người đều không có nghi vấn. Đây là một đầu mẫu lang. An tử toàn lại hỏi chúng chiến sư một câu. Chiến sư nhóm đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không có nghi vấn. Một khi đã như vậy nói, như vậy các vị có hay không nhìn ra tới này đầu mẫu lang là đã sinh dục quá. An tử toàn mỉm cười hỏi. Vệ minh vừa nghe, trong lòng lộ bội một chút. trinh thúc tự nhiên là khả năng qua đi tự mình kiểm tra, trực tiếp cùng chính mình chiến đấu ma thú câu thông. Hắn chiến đấu ma thú hỏi kia đầu sấm sét ma hồn lang, chỉ tiếp kia đầu sấm sét ma hồn lang không có trả lời. Lúc này trình thúc chiến đấu ma thú có điểm vô số, lại kêu hai tiếng, như cũ không có được đến trả lời. Chiến sư nhóm vừa thấy, tâm dũng có nghi hoặc, ai đều không phải ngốc tử, cái này tình huống có điểm không quá thích hợp a. Vấn đề này lại không phải cái gì không thể trả lời, này đầu sấm sét ma hồn lang vì cái gì không trả lời? Vệ minh hừ lạnh một tiếng, ngươi hỏi cái này chút vấn đề làm gì? Này cùng chuyện của ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi có thể hay không không cần nói gần nói xa? Vệ minh ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, làm an tử toàn gợi lên khoẻ môi. Như thế nào sẽ không có quan hệ? An tử toàn khép cười một tiếng nói, đây là một đầu sinh quá hài tử mẫu lang, nó hài tử còn không có lớn lên. Ngươi nói một đầu có chủ nhân chiến đấu ma thú, sinh hạ ấu tể lúc sau. Nó hải tử ở nơi nào? An tử toàn lời kia vừa thốt ra, mọi người lập tức hiểu được. Kia tất nhiên ở vệ minh trong tay A. Nhưng không. Ma thú chính là tương đương coi trọng chính mình ấu thể trừ phi là ấu thể trường đến có thể chính mình độc lập thời điểm. Nói cách khác, song thân nhất định sẽ canh giữ ở ấu thể bên người. Hiện tại này đầu sấm xét ma hồn lang ấu thể hẳn là còn chưa tới độc lập thời điểm. Như vậy, ấu thể đâu? Tất nhiên là ở vệ minh trên tay. Chính mình hài tử ở người khác trên tay, này còn dùng khế ước sao? Đừng nói là ma thú, liền tính là bọn họ, bọn họ cũng sẽ nghe người khác nói a. Mọi người nhìn về phía vệ minh ánh mắt lạnh băng lên, mang theo nồng đậm kinh thường, càng có chính là mang lên sát khí. Vệ minh căn bản chính là tên cặn bã, thế nhưng như vậy đối đai chính mình chiến đấu ma thú. ngao sấm xét ma hồn lang đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, chạy tới an tử toàn bên chân, thình thịch một chút liền quỳ xuống. Kêu thảm thiết kêu rên, trong mắt thế nhưng chảy ra nước mắt. Cái này tình huống còn cần nói thêm cái gì sao? Nói, người đem ma thú hải tử giấu ở nơi nào? Trình thúc lạnh giọng chất vấn. Vệ minh sắc mặt thay đổi mấy biến, nơi này chiến sư cái nào không phải trải qua vô số nguy hiểm sinh tử người. Vệ minh thần sắc đại biểu cho cái gì ý nghĩa, bọn họ còn có thể thấy không rõ lắm sao? An tử toàn nói chính là thật sự. Vệ Minh quá không phải đồ vật. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vệ Minh ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm kia đầu sấm sét Ma Hồ Lang, ta cũng không biết An Tử toàn cho ta chiến đấu ma thú hạ cái gì dược, làm nó như vậy hãm hại ta. Ta Vệ Minh cũng không phải một cái cản quấy người, nếu nó không nghĩ đi theo ta, tâm đã ở người khác trên người, ta đây cũng không bắt buộc. Không cần thiết vì một đầu ma thú làm cho mọi người đều khó coi. Tốt xấu lúc trước cũng cùng ta kể vai chiến đấu quá, nó không nghĩ đi theo ta, ta liền vì nó tâm nguyện. Đến lúc này, vệ minh còn có thể nói được như thế có tình có nghĩa, nơi này chiến sư cũng thật là không thể không bội phục hắn. Không biết xấu hổ. Ma thú ấu tề đâu? Trình thúc lạnh giọng chất vấn nói. Đừng nói là ma thú, chính là bình thường giã thú đều là hộ nhãi con. Vệ minh làm như vậy, quá thiếu đạo đức. Trình thúc. Ta không biết người đang nói cái gì. Vệ minh cười lạnh. Nếu kế hoạch không thành, như vậy cái kia xuất sinh tổng muốn trả giá đại giới. Người còn cai bướng. Trình thúc chính là khí cực, không nghĩ tới hội ngộ thấy như vậy xuất sinh. Đối chính mình chiến đấu ma thu không hảo cũng liền thôi, thế nhưng còn làm ra như thế cầm thu không bằng sự tình tới. Có cái gì chứng cứ? Vệ minh cười lạnh nói, căn bản là không có đem trình thúc chất vấn đề vào mắt. Này đầu ma thú ở an tử toàn trong tay đái này mấy cái canh giờ, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vệ minh ý tứ trong lời nói thực minh xác này đầu ma thú lời nói, rất có khả năng chính là an tử toàn giáo. Dù sao cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Vệ minh như thế không biết xấu hổ, cũng là làm trình thúc phụ. Này vẫn là tính toán an vạ an tử toàn. Chẳng lẽ là an tử toàn làm vệ minh ma thú sinh nhãi con sao? Thật là buồn cười. An tử toàn nói cái gì chính là cái gì sao Vệ minh hiện tại đã mặc kệ cái gì chứng cứ không chứng cứ Trước đêm thủy quái đục lại nói Nàng lớn như vậy bản lĩnh Làm này đầu ma thú tùy tiện vu hãm ta có cái gì không có khả năng Ngươi, ngươi trình thúc tức giận đến thẳng run run Hắn là thật sự kiến thức Vệ minh là vô sĩ không có hạn quầy a. Vệ minh nhìn đến bị khí thành như vậy trình thúc Còn cực kỳ vô tội nói một câu Không sai Ta là không có an tử toàn bản lĩnh, càng không có một đầu chiến đấu ma thú tới cùng ta câu thông, ta không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là, này liền thành bôi nhỏ ta lý do. Vệ minh ha hả cười lạnh, hảo a, hảo, quả thật là lợi hại. Ta xem như nhận tài. Vệ minh thái độ này, làm mọi người không biết nói cái gì hảo. Đây là đánh chết không thừa nhận a, Bọn họ không biết chính là, vệ minh chính là như vậy tưởng. Hắn chính là không thừa nhận an tử toàn nói hết thẻ lên án. Kia đầu ma thú nói hắn không chê nó ấu tể chính là hắn không chế sao. Chứng cứ đâu? Ấu tể đâu? Nhất buồn cười chính là kia đầu ma thú ở hắn bên người, cũng cũng chỉ là làm một phận, cùng hắn cái này chủ nhân căn bản là không thân. Không thể tưởng được, tới rồi an tử toàn trước mặt, thế nhưng cấp an tử toàn quỳ xuống. Ha! Nó cho rằng an tử toàn thật sự có thể cứu nó sao? Nó nếu dám vi phạm bọn họ chi ra nước định, như vậy, nó liền không cần lại đi thấy nó hải tử. Làm sai sự, luôn là muốn trả giá đại giới. Vệ minh trên mặt âm ngoan liền che giấu đều không che giấu, sự tình đã là bại lộ, nhưng là hắn không thừa nhận, người khác cũng liền lấy hắn không có cách. Hắn liền tính là như vậy, bọn người kia lại có thể đem hắn thế nào? Chứng cứ đâu? Không chứng cứ nói cái dám. Còn không phải là nhiều người như vậy tưởng cùng nhau vu hãm hắn sao? Ân, ngươi sắc thật là tài. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói. Không sai, ta thật sự không thể không nhận tài. Không thể tưởng được ngươi tốt như vậy thủ đoạn, liền ta ma thú đều có thể thu mua. Không đúng, hiện tại nó đã không phải ta ma thú, sửa đúng sắc nói, nó hiện giờ là ma thú của ngươi. Vệ minh mục đích thực minh sắc, chính là không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận. Có phải hay không, làm trực tiếp nhất người bị hại tới nói không phải hảo. An Tử toàn câu môi cười nhạt, cái gì mặt khác người bị hại, vệ Minh trong lòng lột bột một chút. Đột nhiên, vây xem chiến sư phía sau khiến cho một trận xôn xao. Thiên, ta nằm mơ lâu đi, không thể tưởng tượng kinh hô, lập tức hấp dẫn mặt khác chiến sư lực chú ý, làm cho bọn họ vội vàng quay đầu nhìn qua đi. Bên trong có mấy cái nữ chiến sư càng là che lại ngực, gương mặt từng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh thẳng tỏa ánh sáng. Chỉ thấy trên mặt đất. Gặp gần có hai chỉ tiểu mao đoàn lăn lại đây. Ân, thật sự là bởi vì chúng nó chân quáng đắn, liền tính là chạy cũng cùng lăn lộn không sai biệt lắm. Một thân mềm mại lông tơ xoa tung, vậy tính tiểu mao cầu A. Liền như vậy trên mặt đất lăn, bọn họ nho nhỏ, liền đi đường đều không quá thông thuận. Kêu cục lốc manh manh, chính là làm mấy cái nữ chiến sư tâm đều thiếu chút nữa manh hóa. Thật là, quá đáng yêu. Đừng nói là kêu mấy cái nữ chiến sư. Ngay cả mặt khác chiến sư trên mặt đều cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười tới. Đáng yêu tiểu gia hỏa, lại như thế nào sẽ không có người thích đâu. Mọi người nhìn thấy này hai cái tiểu mau đoàn tất cả đều lộ ra tươi cười tới, duy độc vệ minh sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi. Chiến sư nhóm rốt cuộc không phải cái loại này chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu người, chỉ là bị hai chỉ tiểu mau đoàn hấp dẫn một chút lực chú ý lúc sau, lập tức liền thấy rõ ràng đó là hai chỉ thứ gì hai chỉ sấm sét ma hồn lang ấu tể kia đầu ở an tử toàn bên chân sấm sét ma hồn lang ngao một giọng nói đột nhiên nhảy dựng lên nhanh chóng vọt tới hai chỉ ấu tể bên người hai chỉ ấu tể vui vẻ vây quanh chúng nó mâu thân không ngừng chuyển động rung đuôi đắc ý phát ra tinh tế loại âm tiêu đến mọi người tâm đều mau hóa như vậy ấu tể vệ minh như thế nào nhẫn tâm liền cấp nốt lại mọi người bất thiện ánh mắt dừng ở vệ minh trên người phát hiện Vệ minh sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi. An cô nương, dùng không cần ta mà thú lại đi theo hai chỉ ấu tể tâm sự. Trình thúc trầm giọng hỏi. Vậy muốn xem vệ minh ý tứ? An tử toàn đương nhiên biết trình thúc đây là ở giúp nàng. Nàng cười như không cười ánh mắt nhìn về phía sắc mặt xanh mét vệ minh. Vệ minh hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói, quay đầu muốn đi. Vệ minh, ngươi liền tưởng như vậy đi sao? Trình thúc lãnh quát lên không đi làm gì. Vệ minh hừ lạnh, ta ma thú đã không có, các ngươi còn muốn thế nào? Ngươi liền không giải thích một chút, vì cái gì muốn hãm hại an tử toàn sao? Trình thúc sắc mặt tâm trầm, chất vấn vệ minh. Ta ma thú không chịu cùng ta thiêm đính khế ước, ta không cam lòng không được sao? Vệ minh cười lạnh nói, thuận tiện tưởng ngoa một số tiền không thể sao? Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta không thành? Vệ minh cười khẩy nói, các ngươi có cái gì lập trường giết ta? ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. các ngươi nếu là giết ta nói, mặt khát chiến sư còn dám không dám lại đây. đừng nói, vệ minh nói thật đúng là làm trình thúc bọn họ không hảo động thủ. này nếu là động thủ, chẳng phải là làm mặt khát chiến sư không dám lại đây sao? nhìn thấy mặt khát chiến sư do dự, vệ minh đắc ý cười. nếu là không có việc gì nói, ta liền đi rồi. liền ở vệ minh quay người lại thời điểm, trước mắt hắn hắc ảnh trận lóe. Kia đầu sấm sét ma hồn lang chặn hắn đường đi, đối với hắn lộ ra bén nhọn răng nanh cùng lợi trảo. Vệ minh cả kinh sau này lùi nửa bước, theo sau, ý thức được chính mình như vậy là rùi rẻ, hừ lạnh nói, như thế nào? Hiện tại có chỗ dựa, muốn đối ta ra tay. Hảo A, tới A. Vệ minh kêu gào chút nào sẽ không sợ ma thú. khí định thần nhàn vệ minh kỳ thật trong lòng ở bồn trồn, chính hắn làm sự tình gì? Hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, này đầu ma thú chính là hận hắn tận xương, nếu là thật sự muốn cùng hắn liều mạng nói, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Liên ở vệ minh trong lòng thấp thỏm không thôi thời điểm, đột nhiên nghe được an tử toàn hô, trở về. Kia đầu sấm sét ma hồn lang trong miệng còn phát ra phẫn nộ thấp thấp uy hiếp tiếng hô, vệ minh cái chán chậm rãi chảy ra một chút mồ hôi lạnh, trên mặt hình như là không thèm để ý, kỳ thật đã thúc giục hồn lực tùy thời chuẩn bị ra tay phản kích. Cũng may này đầu ma thú vẫn là nghe An Tử Toàn nói, cuối cùng hung tợn trừng mắt nhìn An Tử Toàn liếc mắt một cái lúc sau, xoay người chạy tới An Tử Toàn bên người. Vệ minh huyền tâm rốt cục là chậm rãi thả xuống dưới. Nhanh chóng điều chỉnh một chút chính mình cứng đờ mặt bộ cơ bắp, vệ minh quay đầu, nhìn về phía An Tử Toàn, không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền đi rồi. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, làm một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo hắn xin cứ tự nhiên. Hừ. Vệ minh đáp ý hừ một tiếng, xoay người bước bước chân thư thả, vui vẻ thoải mái rời đi. Vệ minh cái này phản ứng, chính là làm mọi người một trận vô ngữ. Thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Vệ minh đều đi rồi, tạo kiến những người đó tự nhiên cũng là thừa dịp không ai chú ý nhanh chóng rời đi. An cô nương tình huống như vậy, làm trình thúc cho mày. Vệ minh liền như vậy đi rồi. An tử toàn thật sự là nghẹn quất, Không có việc gì. An tử toàn khép cười một tiếng nói. Các vị, hôm nay tình huống chỉ sợ không rất thích hợp sửa khế ước, không bằng các vị ngày mai lại đến. Ngày mai lại đây không cần lại một lần nữa bài hảo. Nơi này đã xảy ra chuyện như vậy, an tử toàn lại nói như vậy. Những cái đó muốn sửa khế ước chiến sư tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Xôi nổi cáo từ rời đi. Trình thúc bọn họ cũng là an ủi an tử toàn một phen lúc sau, đi được sạch sẽ. Chẳng qua, ở bọn họ rời đi trên đường, mấy cái quen biết chiến sư còn lẫn nhau tùy ý nghị luận hai tiếng. Vệ minh, này cũng quá không biết xấu hổ, đây là hãm hại a Rõ ràng, hắn sau lưng còn có người, chẳng qua nói chuyện chiến sư lắc lắc đầu, cũng không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Không sai, ai nhìn không ra tới vệ minh sau lưng khẳng định có người. Chỉ tiếc, vệ minh chính mình đem tội danh cấp ôm xuống dưới, khẳng định là sẽ không cung ra sau lưng người. Ai nhìn không ra tới, vệ minh là cố ý thiết kế hãm hại An Tử Toàn. Bọn họ cũng không phải ngốc, này sau lưng người. Rất có khả năng là sinh cơ phân điện. Rốt cuộc, An Tử Toàn sinh ý chắn ai tài lộ, không phải thực rõ ràng sao. Này An Tử Toàn cũng là lợi hại A kia hai đầu hấu tể nàng là như thế nào tìm được. Có chiến sư tò mò hỏi. Ai biết được? Ai không hiếu kỳ? Chẳng qua, chuyện như vậy, ai có thể biết đâu? Cái này hẳn là an tử toàn vũ khí bí mật đi. Bọn họ chỉ cần biết rằng an tử toàn rất lợi hại là được. Bọn họ nhất định phải cùng an tử toàn đánh hảo quan hệ. Người đều đi được sạch sẽ, an tử toàn làm mã siêu mang theo người trực tiếp đi xuống, nên làm gì tiếp tục làm cái gì? An tử toàn còn lại là đi chấn an kia toàn gia sấm xét ma hồn lang đi. Hâu viên nội. Vân Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm xa xem kính, thật lâu không nói gì. Giàn Đức nhuận lại là một chút đều không ngoại ý muốn thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem chính mình trong tay đồ vật. Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn Giàn Đức nhuận liếc mắt một cái, hỏi, kia hai chỉ ấu tể như thế nào tới? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta còn có một đầu ma thú, têu tiểu thứ? Giàn Đức nhuận rất là tò mò hỏi, ngươi không có hoàn chỉnh Vân Hạo ký ức. Là kia chỉ sóc. Vân Hạo lúc này mới nhớ tới. Chỉ là, mày như cũ gắt gao nhăn. Nó không phải mặc kệ chuyện khác, chỉ lo kia chỉ miêu sao. Chuyện này chính là kia chỉ sóc chính mình nói, chẳng lẽ, giàn đức nhuận ở lừa hắn. Kỳ thật giàn đức nhuận bọn họ còn có mặt khác trợ lực. Ở trước mặt hắn cố ý che giấu thực lực. Ở chung thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng nó còn không có chăn toàn cấp bắt lấy sao. Giàn đức nhuận buồn cười nói. Thời gian dài như vậy. Kia chỉ sóc con nếu là còn không có lòng trung thành nói, kia thật là quá kỳ quái. Không sai, tử toàn chính là có lớn như vậy mị lực. hừ tính các ngươi vận khí tốt. Nói xong, Vân hạo đứng dậy đem xa xem kính cấp thu lên. Chờ đến Vân hạo sau khi rời khỏi, sao trời cao mày đã đi tới, trần trơ nói, vậy hạ, người này. Giống như có điểm quái quái. Gia hỏa kia nhìn xa xem kính thời điểm, càng ngày đôi mắt càng lượn biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Gia hỏa kia ở quan sát gian cô nương thời điểm, hắn chính là vẫn luôn quan sát đến người này, không buông tha bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Đúng là quan sát đến như vậy cẩn thận, cho nên hắn mới càng thêm cảm thấy kỳ quái người này. Nơi nào có điểm không quá thích hợp. Hắn đương nhiên kỳ quái. Giàng Đức nhuận thông thả ung dung nói, đồng thời đẩy cho sao trời một ly trà. Nhìn thời gian dài như vậy diễn, Sao trời tự nhiên cũng là khác, không khách khí bưng lên tới uống lên lên. Một người nam nhân đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú, đương nhiên thoạt nhìn không quá giống nhau. Già nước nhuận chầm gì gì nói. Phúc vừa mới uống tiến trong miệng nước trà tất cả đều bị sao trời cấp phung tới, khụ khụ khụ. Già nước nhuận nhìn ho khan đến mặt đều hồng sao trời kỳ quái như mày, ngươi thực kinh ngạc. Sao trời tay tạo thành nắm tay, dùng sức đấm chính mình ngực. Muốn cho chính mình ho khan nhanh chóng bình phục xuống dưới. Liên tính là hiện tại không thể nói chuyện, nhưng là, sao trời vẫn là nỗ lực gật đầu, tới tỏ vẻ, hắn không phải kinh ngạc. Là quá kinh ngạc. Ngươi cảm thấy tử toàn không có cái này mị lực. Giàn nước nhuận kỳ quái hỏi, sẽ không à, tử toàn lớn lên xinh đẹp, người lại hảo, bản lĩnh lại đại, gia hỏa kia chăn toàn hấp dẫn không phải thực bình thường sao. Không, không phải sao trời thật vất vả ngừng ho khan. Đối với giản đức nhuận xua tay, chủ tử không phải cùng gia hỏa kia là một người sao. Chủ tử sẽ đồng ý gia hỏa kia thích an cô nương. Sao trời cảm thấy không có khả năng a Nhà hắn chủ tử cái kia bình dấm chua, có người thích an cô nương nói, đó là tuyệt đối sẽ lập tức liền cấp bóc tát. Liên tính là cùng cá nhân cũng không được. gia đức nhuận cười đến là cao thâm khó đoán, cười đến sao trời trong lòng thẳng phát mao Cũng may sao trời hiện giờ đã là càng ngày càng thông minh nghĩ nghĩ lúc sau, kinh hô một tiếng, đây là chủ tử thiết kế. Giàn nước nhuận cười, một bộ tương đương vui mừng bộ dáng. Hiện nhiên, đây là khẳng định sao trời đoán đúng rồi. Không thể đi sao trời kinh ngạc cảm thán, nhà ta chủ tử. Có thể hào phóng như vậy. Hai người chẳng lẽ không có việc gì liền ở liền ở trong thân thể giết hại lẫn nhau sao? Ở không có tuyệt đối thực lực nghiền áp đối phương thời điểm, như vậy chém giết chính là sẽ đối chính mình có tổn hại. Nhà hắn chủ tử sẽ làm ra loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình tới. Gia hỏa kia cùng tử toàn nếu là có cái gì thân mật tiếp xúc, Vân hạo tự nhiên sẽ ra tới thế thân. Già nước nhuận buồn cười nói. ngươi cho rằng Vân hạo vẫn luôn không ra, thật sự liền gần là ở tu luyện. Sao trời vỗ tay lớn một cái, kinh ngạc nói, chủ tử ở bên trong tích góp lực lượng, ở mấu chốt thời khắc dùng, thời gian còn lại, làm gia hỏa kia ở bên ngoài hoạt động khống chế thân thể là phải tốn phí tinh lực, cho nên Chủ tử đây là Thật đủ âm hiểm Sao trời cảm thán, thật là nhà ta chủ tử phong cách Giàn nước nhuận gật đầu, thừa nhận sao trời đối vân hạo đánh giá Vân hạo ra hỏa kia sắc thật là tương đương âm hiểm xảo trá, đề tiện vô sỉ Vì đạt tới mục đích tuyệt đối là không từ thủ đoạn Đương nhiên, là vân hạo bằng hữu, hảo huynh đệ Hắn cũng liền không thèm nghĩ quá mặt trái từ tới hình dung vân hạo điểm đến mới thôi thì tốt rồi. Chính là nhà ta chủ tử làm ra hỏa kia thích An Cô Nương, rốt cuộc là cái gì mục đích? Sao trời tưởng không rõ? Liên tính là nhà hắn chủ tử có thể khống chế ra hỏa kia không đi chiếm An Cô Nương tiện nghi, nhưng là bị một người nhớ thương chính mình chưa quá môn thế tử, việc này thật là không quá thoải mái a. Ngươi cảm thấy một người nam nhân nếu là thích một nữ nhân sẽ làm cái gì? Giản Đức nhuận hỏi. Cưới vào cửa. Sao trời trả lời đến dứt khoát lưu loát. Giàn đức nhuận đỡ chán. Sao trời vào đầu, sai rồi sao? A, ta đã biết, là đối nữ nhân này hảo. Sao trời suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Không sai. Giàn đức nhuận than nhẹ, vẫn là có thể cứu chữa. Gia hỏa kia chăn toàn hấp dẫn nói, hắn sẽ bất chi bất giác giúp đỡ tử toàn. Như vậy vân hạo liền có thể ở bên trong tiếp tục an tâm tu luyện. Gia Đức nhuận đối với Vân Hạo thủ đoạn, vẫn luôn là bội phục. Tuyệt đối là tiểu đầu nhập đại hồi báo. Hắn cảm thấy, Vân Hạo nếu là không có trở thành vương gia nói, đi đường thương nhân. Cũng tuyệt đối là phú khả địch quốc. Gia hỏa kia thích gan cô nương, hắn sẽ không biết. Sao trời kinh ngạc cảm thán, cảm thấy loại này khả năng cũng quá nhỏ đi. Lúc trước Vân Hạo biết không. Gia Đức nhuận một câu liền đem sao trời cấp hỏi kẹn. Hảo đi nhưng là nhà hắn chủ tử phản ứng sao trời nói hiện tại cũng không nghĩ hồi ức quả thật là không quá mỹ diệu quá vãng nếu cùng Vân Hạo là một người chẳng qua là bất đồng linh hồn kia cũng là một cái linh hồn chia làm hai cái Giản Đức Nhộn cười khẽ Vân Hạo đã làm chuyện ngu xuẩn hắn một cái khác linh hồn tuyệt đối sẽ làm Giản Đức Nhộn bên môi nổi lên hài hước ý cười chúng chi hiện giờ gia hỏa kia so Vân Hạo lúc trước còn muốn muốn mệnh Hắn một lòng là muốn tu luyện, càng không có vân hạo như vậy dư thừa tâm tư, hắn phản ứng càng chậm. Sao trời liên tục gật đầu, nhà ta chủ tử chính là như vậy bất động thanh sắc đem chính hắn một cái khác linh hồn cấp tính kế cái hoàn toàn sao. Liên chính mình đều tính kế người. Cũng cũng chỉ có nhà hắn chủ tử đi. Hắn liền nói nhà hắn chủ tử không giống người thường, quả thật là không giống người thường, trên đời tuyệt đối là độc nhất phân. Ta hiện tại kỳ thật tương đối muốn biết giản đức nhuận tò mò một tay chi má, gia hỏa kia rốt cuộc có biết hay không, này hết thể đều là vân hạo thiết kế. Vân hạo khẳng định biết tử toàn có ứng đối phương pháp, cũng đối tử toàn có tuyệt đối tin tưởng. Nói như vậy tương đương chính là đem tử toàn mị lực hiện ra ở gia hỏa kia trước mặt, bị bất chi bất giác tính kế. Hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ lại đây đi. Bất quá, lúc trước vân hạo biết chính hắn đối tử toàn tâm ý là bao lâu tới. Giống như còn là hắn cùng sao trời không ngừng đề điểm, Vân hạo mới thông suốt, cái kia vẫn luôn không có người đề điểm hắn ra hỏa, còn bị Vân hạo thường thường âm một chút. Giàn Đức Nhuận cảm thấy, Vân hạo thật là một cái có thể thành đại sự người. Liên chính mình đều có thể tính kế người, đại sự không thành, mới là lạ. Người đều đi rồi. An tử toàn vội xong rồi phía trước sự tình, đi vào hậu viện, cười khẽ một tiếng, đem chim nhỏ thả xuống dưới. Tiểu Miêu nhảy tới rồi giàn nước nhuận trong lòng ngực, giàn nước nhuận ánh mắt sáng lên, cái gì vân hạo tính kế, hết thể vứt đến sau đầu, nhanh chóng cấp tiểu Miêu thuần mao, đồng thời cho nó nhéo nhéo tứ chi, thấp giọng hỏi nói, có mệt hay không? Thanh âm này ôn nhu đến độ muốn tích ra thủy tới. Tiểu Miêu rất là hưởng thụ run run lốt hai, dầm gì một tiếng. Đây là bị hầu hạ thoải mái. Sóc con còn lại là ở nhảy tới trên bàn, duỗi một cái lười eo ở phơi nắng. Sao trời cầm bên cạnh trái cây đưa cho sóc con, sóc con không khách khí rắc rắc ăn lên. Chim nhỏ còn lại là ở An Tử Toàn trên đùi nhảy tới nhảy lui, An Tử Toàn thường thường dùng ngón tay trêu đùa nó một chút. Càng vừa rồi Tiền viện Dương cung bạt kiếm tới nói, lúc này là như thế bình tĩnh. An Tử Toàn bọn họ là bình tĩnh, nhưng là bên kia được đến tin tức thánh sư nhưng không bình tĩnh. Thánh sư tức giận đến trực tiếp an bài người đi ra ngoài. Vân Hạo bước vào môn thời điểm, vừa lúc nhìn đến thánh sứ trên mặt vặn vẹo vẻ mặt phẫn nộ còn không có rút đi này giữ tận bộ dáng làm nàng vốn dĩ dẻo hảo khuôn mặt hết sức xấu xí vân hạo hơi hơi nhíu mày không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ tới nhưng là đối mặt vệ mình một người tiếp một người hãm hại thời điểm an tử toàn phản ứng như thế thông dong đạm nhiên làm người nhìn chính là thoải mái cái này ý niệm vừa mới mới vừa toát ra vân hạo liền cảm thấy có điểm buồn cười Hắn làm gì muốn nhiều chú ý an tử toàn. Mục đích của hắn là đề cao thực lực, cũng không phải quan tâm những cái đó lung tung rối loạn phân tán lực chú ý sự tình. Vân Hạo, ngươi đã trở lại. Thánh sứ vừa thấy đến Vân Hạo, vội vàng áp xuống trong lòng tức giận. Làm sao vậy? Thánh sứ có điểm lo lắng hỏi, nàng chính là không có sai quá Vân Hạo vừa rồi hơi hơi nhăn lại mày. La nhìn thấy nàng vẻ mặt phẫn nộ sao? Thiên. Nàng như thế nào làm Vân hạo nhìn đến như vậy nàng? Thật là quá khó coi. Bên ngoài nghe được một chút tin tức. Vân hạo mở miệng nói, giống như an tử toàn ma thú khế ước ra một chút vấn đề. Phải không? Thanh sứ làm bộ không biết tò mò hỏi một tiếng, cụ thể là chuyện như thế nào? Không quá chú ý. Vân hạo tùy ý nói, bất quá, đều là ma thú khế ước, sinh cơ phân điện nơi này không thành vấn đề đi. Tự nhiên là không thành vấn đề. Thánh sứ nhưng không nghĩ vân hạo đề tài ở an tử toàn trên người quá nhiều dừng lại, không chỉ là bởi vì lần này sự tình thất bại, càng bởi vì an tử toàn là một nữ nhân. Vẫn là một cái xinh đẹp. Làm nàng không thể không thừa nhận, có điểm bản lĩnh nữ nhân. Nàng sao lại có thể cho phép vân hạo quá nhiều chú ý nữ nhân khác đâu. Sinh cơ thần điện khế đước ma thú không biết đã bao nhiêu năm, ma thú cùng chiến sư khế đước vẫn luôn là sinh cơ thần điện ở khế đước. Liền tính là các nơi sinh cơ phân điện, kia cũng là tay cầm tay học được bổn sự này lúc sau mới khế ước ma thú. Khế ước xảy ra chuyện sự tình, tuyệt đối sẽ không ở sinh cơ phân điện xuất hiện. Thánh sứ cười nói. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, thánh sứ hỏi, Vân hạo ngươi đây là ở lo lắng ta? Nhóm sinh cơ phân điện sao? Trực tiếp hỏi lo lắng nàng, thánh sứ còn có điểm mà không đi mặt mũi nhắc lên toàn bộ sinh cơ phân điện. Tự nhiên. Vân Hạo câu môi cười khẽ, đột nhiên đi phía trước một bước, cùng Thánh sứ chi gian khoảng cách sút gần không ít. Hai người chi gian không khí lập tức liền ái mũi lên, Thánh sứ trái tim thỉnh thịch thỉnh thịch kịch liệt nảy lên, đặc biệt là cảm giác được Vân Hạo hơi thở, làm nàng liền cùng uống lên năm xưa rượu ngon giống nhau, đầu não phát vượng. Ta đương nhiên là lo lắng Vân Hạo mở miệng thanh em khàn khàn trầm thấp, hình như là một tiểu cổ điện lưu vèo một chút lên lỏi đến Thánh sứ đáy lòng, điện đến nàng là toàn thân tê dại mềm cả người, sinh cơ phân điện, rốt cuộc ta còn ở nơi này. Ơn Ơn. Không, sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Thánh sứ lắc bắc bảo đảm. Ta đây liền an tâm rồi. Vân Hạo nói xong, đột nhiên đứng thẳng thân mình, vừa rồi còn quấn quanh Thánh sứ, làm nàng mặt đỏ thay hồng hơi thở đột nhiên bị rút ra. Tốc độ có lẽ là quá nhanh, làm Thánh sứ nhất thời thế nhưng phản ứng không lên, nốc lăng lăng nhìn Vân Hạo, nhìn hắn lưu nhã xoay người. Dường như không có việc gì rời đi. Chờ đến người đi được sạch sẽ, một chút bóng dáng đều không có lúc sau, ngoài cửa thổi vào tới lạnh lạnh phong, lúc này mới làm trên mặt nàng độ ấm dáng xuống bài phần, người cũng dần dần tỉnh táo lại. Tay nhỏ dùng sức lại hối hận vỗ vô chính mình gương mặt, thánh sứ thật là muốn mắc cỡ chết được. Vừa rồi nàng biểu hiện như thế nào liền như vậy kém đâu. Vân hạo rõ ràng kỳ thật chính là ở quan tâm nàng, nàng như thế nào liền không có bắt lấy cơ hội này thật là ai mặc kệ thánh sứ hiện giờ như thế nào hối hận. Vân Hạo cũng đã đi rồi. Tư nhỏ nữ nhi ra xấu hổ và giận dữ cảm xúc dồn phục hồi tinh thần lại thánh sứ lại nhớ tới làm tạm sự tình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Vân Hạo ra thánh sứ sân cũng không có hồi chính mình chỗ ở mà là bước chân vừa chuyển rời đi sinh cơ phân điện. hắn là vì mục đích tiếp cận thánh sứ nhưng là Nhìn đến nàng dáng vẻ kia. Trong lòng một trận một trận phạm lê tởm. Chơi tâm cơ không đáng sợ. Cho dù là tội ác tài trời người. Hắn đều không sao cả. Hắn lại không phải không có gặp qua. Nhưng là. Ngũ quan vận vẹo thành như vậy. Quay đầu tới lại như thế thanh khiết. Thật là làm hắn có điểm thích hứng bất lương. Không thể không nói. Ngươi vẫn là có điểm ánh mắt. An tử toàn so thánh sứ thuận mắt nhiều. Vân hạo khẽ hừ một tiếng. Rồng chịu nói. Thức hải nội vân hạo cười lạnh nói, đó là ta tức phụ nhi. Vân hạo khinh thường xách một tiếng, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi tranh sao. Nữ nhân, ta căn bản là không bỏ ở trong mắt. Hắn mục tiêu chính là mau chóng đề cao thực lực, như vậy mới có thể sớm ngày đem thức hải bên trong giá hỏa kia cấp cắn nuốt rớt. Tốt nhất, thức hải nội vân hạo hơi hơi gật đầu. Vân hạo cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Thức Hải bên trong giá hỏa kia còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì nữ sát sở động sao, cái này ý niệm tưởng xong, Vân Hạo bước nhanh đi hắn muốn đi địa phương. Đến nơi Thức Hải nội Vân Hạo, bên môi một mặt như có như không tươi cười bị hắn cấp xem nhẹ rớt. Hai người tuy nói ai ý tưởng đều không thể gạt đối phương, nhưng là nếu là thật sự có nghị thầm dấu nói, vẫn là có thể. Thức Hải nội Vân Hạo một chút đều không ngoài ý muốn một cái khác hắn sẽ đối tử toàn có hứng thú. Tốt xấu cũng là một người, yêu thích có thể có cái gì lệ lạc. Hiện giờ hắn không có phương tiện thường xuyên xuất hiện, nắm giữ thân thể quyền chủ động, nhưng là cũng không đại biểu hắn không thể điều khiển từ xa bên ngoài cái này tới bảo hộ tử toàn. Nào đó một lòng muốn tăng lên thực lực gia hỏa, tự nhiên là không có chú ý tới. Hắn đã ở bất chi bất giác rồng bước vào một cái chuyên môn vì hắn thiết kế bẫy dập bên trong đi. Mục thục nghi thấp thỏm tại chỗ không ngừng dùng mũi chân đá trên mặt đất đá vụ tử thường thường ngẩng đầu, tả hữu nhìn. Người đã đến rồi. Lạnh băng thanh âm ở ban đêm vang lên, làm khẩn trương mục thục nghi trong lòng một cái giật mình, vội vàng quay đầu, trên mặt bài trừ tươi cười tới, gặp qua thánh sứ. Mục thục nghi trên mặt tươi cười còn không có biến mất, băng một chút, liền nên đón hung hăng một cái tát. Thánh sứ dùng sức lực đủ đại, lập tức liền đem không hề phòng bị mục thục nghi cấp chịu đến ngã trên mặt đất. Đầu óc con một chút, Lâm Mục Thục Nghi nửa ngày mới phản ứng lại đây, lửa giận nhảy khởi, "Thánh sứ, ngươi làm gì?" Nàng tốt xấu cũng là mục gia người, cũng không phải là tùy ý bị người như vậy đánh nô tài. Thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ không thành. "Thánh sứ, ngươi không cần quá phận." Mục Thục Nghi đứng lên, một sửa vừa rồi thất thỏm, cường ngạnh nói. Mục Thục Nghi thái độ làm Thánh sứ càng thêm bực bội, cười khẩy nói, "Làm việc bất lợi, còn có mặt mũi?" Làm việc bất lợi Mục Thục Nghi tâm thái biến đổi, tư thái không bao giờ phóng như vậy thấp, khí thế lên, thế nhưng cùng Thánh Sứ có một loại cùng ngồi cùng ăn cảm giác, Thánh Sứ, ta như thế nào nhớ rõ chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, đều không phải là chủ tớ. Thánh Sứ cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng sướng. ta không sướng. Thánh Sứ khinh thường cười lạnh xem như hoàn toàn kích thích tới rồi Mục Thục Nghi, Thánh Sứ chỉ sợ mới đến cùng chiến thành, không biết ta là ta nhị thúc thích nhất hải tử sao rất có khả năng ta liền sẽ quá kế đến ta nhị thúc danh nghĩa trở thành ta nhị thúc nữ nhi mục thục nghi tự nhiên là biết chính mình lớn nhất dựa vào là cái gì đừng động thật giả ít nhất bên ngoài người đều là như thế này cho rằng ta nhị thúc danh hảo sẽ không thánh sứ cũng không biết đi mục thục nghi đột nhiên cất cao tư thái làm thánh sứ có chút không quá thích hứng, mày đẹp nhăn lại mắt lạnh nhìn chằm chằm mục thục nghi không ngừng đánh giá thánh sứ đương nhiên biết Nàng tới cùng chiến thành phía trước, khắp nơi yêu cầu chú ý nhân vật trọng yếu, tất cả đều ở nàng trong đầu trang đầu. Chẳng qua, nàng cũng sẽ không bị mục thục nghi cấp dò đến. Ta như thế nào nghe nói mục hàng xâm cũng không có muốn đem ngươi quá kê quá khứ ý tứ đâu. Thánh sứ khinh thường hư nhẹ, cái này mục thục nghi cũng quá sẽ cáo mượn ngoài hùng đi. Nếu là muốn đem ngươi quá kê quá khứ lời nói, đã sớm qua kế đi qua, hà tất đợi nhiều năm như vậy. Thánh sứ cũng không phải là dễ dàng liền sẽ bị hù trụ người. Mục thục nghi một chút đều không thần trương, chỉ là cười khẽ nói, quá kế hay không, bất quá chính là một đạo thủ tục vấn đề. Ta có phải hay không ta nhị thúc thương yêu nhất hải tử, không cần ta nhiều lời, cùng chiến trong thành người đều biết. Mục thục nghi lão thần khắp nơi bộ dáng làm thánh sứ trong lòng phá lệ không thoải mái. Hợp tác. Ngươi chính là như vậy hợp tác. Thánh sứ cười lạnh nói, có biết hay không? Hiện tại cùng chiến trong thành phàm là không ngốc đều biết, lần này là sinh cơ phân điện tìm an tử toàn phiền toái. Như thế nào sẽ? Mục Thục Nghi kinh ngạc nói, vệ minh chính là không có cung gia phía sau màn làm chủ tới. Người có phải hay không ngốc? Thánh sứ nổi giận quát một tiếng, theo sau, dơ lên quẹ môi, cười lạnh liên tục, trừ bỏ sinh cơ phân điện ở ngoài, ai còn nhất để ý ma thú khế ước sinh ý. Cái này, cũng không thể nói như thế. Mục thục nghi khó xử nói, chỉ có thể nói, đại gia có thể là suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Thánh sứ cười lệnh, ta là cho ngươi đi hủy hoại an tử toàn, chưa nói là muốn hủy hoại chúng ta sinh cơ phân điện. Vệ minh như vậy một lộng, trừ phi là ngốc tử, nói cách khác, ai không biết là chúng ta sinh cơ phân điện ở gian lợn. Thánh sứ giận dữ hỏi nói, tưởng tượng đến cùng chiến trong thành tin đồn nhảm nhí, nàng liền tức giận đến phát run. Thật là hận không thể một cái tát chụp chết mục thục nghi Cùng người này hợp tác, không có một lần thành công Kia cũng không thể trách ta Mục thục nghi còn cảm thấy chính mình ủy khuất đâu Vì làm vệ minh đi làm như vậy một tuần kịch Nàng chính là hoa giá cao tiền Vệ minh ma thú cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua được ma thú Giá cả tự nhiên là cao vô cùng Hiện tại làm sao bây giờ? Thánh sứ giận dữ hỏi nói Ngươi gặp phải phiền toái, ngươi tốt nhất cho ta thu thập hảo tàng cụm. Đây là muốn ăn vạ nàng. Mục Thục nghi nở nụ cười. Thánh sứ, lúc trước ta nói tìm vệ minh thời điểm, ngươi cũng là đồng ý. Thiết kế phương án nhiều như vậy, cuối cùng là Thánh sứ cùng nàng cùng nhau gõ định vệ minh người này. Hiện tại tất cả đều ăn vạ nàng trên đầu. Thánh sứ có phải hay không quá không phúc hậu? Hiện tại cùng chiến trong thành nháo đều là chuyện này, ai không ở nghị luận? Thánh sứ sắc mặt tâm trầm. Kết quả này nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ sinh cơ phân điện là cái cái gì địa vị. Thế nhưng còn có người dám can đảm như vậy nghị luận bọn họ. Thật là buồn cười. Trước kia, nơi nào có người dám? Thánh sứ nổi giận đùng đùng bộ dáng làm mục thục nghi trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này thánh sứ thật là đủ xuẩn. Có phải hay không ở sinh cơ thần điện bị người vẫn luôn phùng lớn lên. Liên đơn giản như vậy sự tình đều tưởng không rõ. Với lúc vì nàng sở dụng Lúc trước lựa chọn cùng thánh sứ hợp tác Nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi Lựa chọn vệ minh trực tiếp tìm An tử toàn phiền thoái Nàng cũng vì chính mình tuyển hảo đường lui Dù sao vệ minh thất bại nói Mọi người lực chú ý chỉ biết chuyển rời Đến lớn nhất được lợi phương Sinh cơ phân điện thượng Cùng nàng chính là không có nửa điểm quan hệ Chỉ cần an tử toàn xong đời Như vậy nàng liền không có biện pháp Cung cấp linh thực Đến lúc đó nàng vị kia hảo đại ca không phải không có tốt nguồn cung cấp sao? hiệu thuốc mua bán vẫn là có thể giao cho nàng ca ca trong tay. đồng thời, có thánh sứ tới hấp dẫn mọi người lửa giận, đối nàng tới nói, dùng vệ minh tới đối phó an tử toàn đối nàng là trăm lợi mà không một hại. ngươi suy nghĩ cái gì? thánh sứ nhìn thấy mục thục nghi nửa ngày không có động tĩnh, bất mãn chất vấn nói, ta cảm thấy ngươi không cần phải tưởng nhiều như vậy. mục thục nghi hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi không thừa nhận nói, ai dám nói thẳng là sinh cơ phân điện làm. Không có chứng cứ sự tình, liền tính là bọn họ lại nghị luận cũng không có dám nói thẳng. Ngươi khiến cho sinh cơ phân điện thừa nhận bên ngoài đồn đại vỡ vẩn. Thánh sứ nổi giận nói, sinh cơ phân điện chẳng sợ chỉ là ở địa phương khác phân điện, kia cũng là cùng thần điện giống nhau, vẫn luôn hưởng thụ mọi người khen ngợi, khi nào bị người như vậy sau lưng nghị luận quá. Yên tâm đi. Liên tính là an tử toàn bên kia có thể cấp ma thú khế ước cũng vô dụng. Mục Thục Nghi chẳng hề để ý nói, vẫn là có chiến sư sẽ đi tìm sinh cơ phân điện khế ước ma thú. Câm miệng. Thánh sứ nổi giận quát một tiếng, những cái đó kiếp sau cơ phân điện đều là người nào? Chúng ta sinh cơ phân điện sao có thể cho bọn hắn khế ước ma thú? Cái này Mục Thục Nghi, thật là thảo đánh. Hiện tại kiếp sau cơ phân điện khế ước ma thú chiến sư. Đều là những cái đó không có chiến đấu mà thú chiến sư. Những cái đó chiến sư ngược đái chính mình chiến đấu ma thú, bọn họ sinh cơ phân điện còn sao có thể cho bọn hắn khế ước ma thú? Thật sự cho bọn hắn khế ước ma thú, bọn họ sinh cơ phân điện thành cái gì? An tử toàn chính là chặt đứt bọn họ sinh cơ phân điện tài lộ. Chẳng lẽ còn không được những cái đó chiến sư hối cải để làm người mới sao? Mục thục nghi cười lắc đầu, thanh sứ. Các ngươi vẫn luôn là trách trời thương dân tử bi người. Chẳng lẽ chiến sư ban đầu phạm sai lầm, về sau liền vĩnh vô xoay người khả năng sao? An tử toàn không cho bọn họ ma thú, đó là an tử toàn kéo kiệt. Xin cơ phân điện chịu cho bọn hắn cơ hội. Ngươi nói những cái đó chiến sư tâm sẽ thiên hướng ai? Mục Thục Nghi cười hỏi. Như vậy vừa nói, thánh sứ còn hơi chút thoải mái một chút, cái kia an tử toàn cũng không biết là nơi nào toát ra tới. Nơi nào toát ra tới không quan trọng, quan trọng là, nàng liên không nên trên đời thượng. Mục Thục Nghi ánh mắt hiện lên một mặt sắc ý. Thực hiện nhiên, Mục Thục Nghi nói, thâm đến Thánh sứ tâm. Ngươi mau chóng tưởng cái biện pháp, diệt trừ nàng. Thánh sứ mệnh lệnh nói, Thánh sứ, ta cũng tưởng, chỉ tiếc ta không phải không có cách nào sao. Mục Thục Nghi bất đắc dĩ nói, Thánh sứ bực bội tại chỗ xoay vài vòng. Như thế nào có thể làm nàng thần không biết quỷ không hay biến mất đâu? Quá mấy ngày không phải Mục Thục Nghi nhắc nhở nói. Đúng vậy. Thánh sư ánh mắt sáng lên, nhìn chầm chầm Mục Thục Nghi, đến lúc đó ngươi cũng không nên ở làm tạm. Lần này sự tình là vệ minh làm tạm, cùng ta nhưng không có quan hệ. Mục Thục Nghi nhưng không gánh vác cái kia trách nhiệm, rốt cuộc đồng ý vệ minh đi tìm phiền toái người là Thánh sứ. Thánh sứ trong lòng nghẹn một hơi, cuối cùng, chỉ có thể là cắn răng. Nuốt trở vào, tức giận hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đến lúc đó đương nhiên là cùng Thánh Sứ cùng nhau phối hợp, ta chính mình không thể được. Mục Thục Nghi cười nói. Hảo! Thánh Sứ gật đầu, hai người âm thầm thương lượng một chút. Này thiệp mời nhưng không dễ dàng được đến A. Giàn nước nhận thưởng thức trong tay đại khí thiệp mời, cười nói, xem ra, chúng ta tại đây cùng chiến thành cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Đó là đương nhiên. An tử toàn cười nói, cũng không nhìn xem nhiều ít chiến sư tìm ở chúng ta tới sửa khế ước. Không ngừng. Sao trời lấy ra ký lục vở, còn có không ít chiến sư đăng ký, muốn khế ước ma thú? Muốn hay không qua đi? Giàn Đức nhuận hỏi. Đương nhiên muốn. An tử toàn cười tủm tỉm nói, tốt như vậy một cái có thể dung nhập cùng chiến thành cơ hội, như thế nào có thể bỏ qua đâu? Hảo, vậy qua đi. Giàn Đức nhuận gật đầu. Nói không chừng ở bên trong còn có thể nhìn thấy một cái khác Vân Hạo Nhắc tới Vân Hạo An Tử toàn ánh mắt sáng lên, thật mạnh gật đầu, Vân Hạo không xuất hiện, nhìn xem một cái khác hắn cũng có thể. Nếu đã quyết định chủ ý, ba người lập tức chuẩn bị. Đây chính là cùng chiến thành đại tụ hội, các phân điện người đều sẽ tới, còn có cùng chiến trong thành có tầm ảnh hưởng lớn đại gia tộc cùng với lợi hại chiến sư đều sẽ tham gia. Có thể nói, là cùng chiến thành thịnh yến. Có thể tham gia như vậy thì yến, có thể nói, chính là được đến cùng chiến thành thượng tầng tán thành. Kia thân phận tự nhiên là không bình thường. Thánh sứ đi đến, bên trong người nhìn thấy nàng, sôi nổi cùng nàng chào hỏi, thánh sứ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, nhất nhất đáp lại. Liên tính là nàng là sinh cơ phân điện thánh sứ cũng sẽ không chậm trễ nơi này người. Đây đều là không thể đắc tội người. Thánh sứ phân phân điện điện chủ ở trong đám người xuyên qua. Nàng một bên cùng người khác chào hỏi, một bên ở tìm người. Thằng đến thấy được Mục Thục Nghi, Thánh Sứ tâm mới định rồi xuống dưới. Mục Thục Nghi tự nhiên cũng là thấy được Thánh Sứ, đối với nàng hơi hơi một gật đầu, Thánh Sứ đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, biết sự tình có thể thành. Mọi người đều là quen thuộc người, ngày thường liền tính không thường gặp mặt, kia cũng là lẫn nhau đều biết đến. Hiện giờ ở bên nhau nói chuyện với nhau, đều có một chút thất thần, bởi vì... Lần này bọn họ sẽ có mấy cái tân nhân, làm cho bọn họ để ý tân nhân. Tự nhiên không phải sinh cơ phân điện thánh sứ, sinh cơ phân điện người bọn họ ngày thường cũng là giao tiếp. Làm cho bọn họ để ý tự nhiên là. An cô nương các ngươi tới. Cửa đột nhiên có người ha ha cười chào hỏi, lập tức liền đem mọi người lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Vừa rồi còn náo nhiệt nói chuyện với nhau người tất cả đều nhắm lại miệng, lập tức, lặng ngắt như tờ đột ngột tan tĩnh. Làm người có chút không được tự nhiên Thánh sứ nhìn đến cái này tình huống Trong lòng ám khí Tốt xấu nàng vẫn là sinh cơ phân điện Thánh sứ, tương lai sinh cơ Thần điện điện chủ, những người này Cùng nàng chào hỏi cũng gần là nhiệt tình Lại không có như vậy coi trọng Ở này đó người trong mắt Chẳng lẽ nàng còn không bằng An tử toàn cái này không biết Từ đâu tới đây dã nha đầu sao Thánh sứ chịu đựng tức giận Nhìn chầm chầm an tử toàn Xem nàng có phản ứng gì Bị nhiều người như vậy cùng nhau nhìn. Hơn nữa vẫn là cùng chiến trong thành có uy tín danh dự người như vậy nhìn, không biết An Tử Toàn muốn như thế nào xấu mặt. Không phải ai đều có thể thừa nhận như thế coi trọng. Thỉnh. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Loại tình huống này nhìn chăm chú tính cái gì? Cho rằng ai chưa thấy qua đại trường hợp dường như. Tốt xấu nàng cũng là cùng vân hạo gặp qua việc đời, huống chi bên người còn có bệ hạ đâu. Có cái gì hảo khẩn trương? Giàn Đức nhuận sao trời cùng với an tử toàn bọn họ ba người như thường hướng bên trong đi, không hề có đã chịu mọi người chú mục lệ ảnh hưởng. Tình huống như vậy chính là làm mọi người trong lòng ý tưởng khác nhau. Có như ghen ghét Gian tử toàn thánh sứ chi lưu là tương đương kinh thường, oán hận ở trong lòng mắng, cố làm ra vẻ. Mà có người còn lại là âm thầm gật đầu, quả thật là làm đại sự người, vinh nhục không kinh. Chứ bỏ ban đầu ngắn ngủi an tĩnh ở ngoài, thực mau lại khôi phục bình thường náo nhiệt. An tử toàn nhìn mọi người, sao trời còn lại là cấp an tử toàn cùng giản đức nhuận giới thiệu, bên kia người là thủy thần điện phân điện sứ giả, bên kia cái kia là hỏa thần điện phân điện sứ giả. Các gia phân điện đều người tới. Vân hạo Thánh sứ gọi Vân hạo một tiếng, phát hiện Vân hạo ánh mắt thế nhưng dừng ở an tử toàn trên người, làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, ngươi xem nàng làm cái gì. Nàng nhưng thật ra thực được hoang nên. Vân hạo hơi hơi cong lên khỏe môi nói. Bất quá cũng không biết nơi nào tới quái phương pháp. Thánh sư tức giận nói một câu. Ngươi nhưng cẩn thận. Ai biết nàng khế ước ma thú là thật hay giả. Vạn nhất nếu là giả. Chính là hại người rất nặng. Ma thú không phải đều khế ước sao. Kia còn có thể có giả. Vân hạo buồn cười hỏi. Này, chính là nói không tốt. Thánh sư bị vân hạo hỏi sừng sốt, Vội văng nói. Nàng lai lịch không rõ, ai biết sẽ thế nào? Ta cũng lai lịch không rõ. Vân Hạo một câu, làm Thánh Sứ trong lòng lộn bột một chút, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Ngươi cùng nàng bất đồng. Thánh Sứ chính là không thể gặp Vân Hạo chịu ý khuất. Ta chính là thuận miệng vừa nói. Vân Hạo cười nói, ngươi nhưng không hảo tùy tiện nói nói vậy, làm người hiểu lầm chính là sẽ đối với ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng. Thánh Sứ vừa nghe. Trong lòng mai con chạy loạn, ta đã biết. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, nàng chính là muốn cùng Vân Hạo nói càng nhiều nói. Chẳng qua, lúc này trường hợp không đúng, nhưng là, nàng biết Vân Hạo ở quan tâm nàng là được. An cô nương, ngươi dược điền có thể hay không loại mặt khác linh thực. Có người đã đi tới, nôn nóng hỏi. Nhìn thấy An tử toàn đầu tới nghi hoặc ánh mắt, người nọ vội vàng tự giới thiệu, ta là bằng nhiên. Ở chỗ này nhân vật. Căn bản là không cần giới thiệu chính mình cuộc đời, trực tiếp tuân ra tên của mình đủ rồi. Nguyên lai like là bàng nhiên bàng chiến sư. An tử toàn cười, không biết ngươi yêu cầu cái gì linh thực. Vị này bàng nhiên chính là bắt cấp đỉnh chiến sư, chẳng qua, ở vào bắt cấp đỉnh đã thật lâu, vẫn luôn không có đột phá. An cô nương, không bằng chúng ta đi bên cạnh nói. Bàng nhiên đem an tử toàn cấp mời tới rồi bên cạnh, làm người khác trong lòng có chút tiếng ối. Thật là đáng tiếc. Thế nhưng làm bàng nhiên dành trước một bước. Bất quá, đại bộ phận người cũng là lý giải, bàng nhiên đã tạm ở kia một bước thật lâu, hắn tự nhiên là xuất ruột. Người khác còn đang suy nghĩ tìm một cái thích hợp cơ hội, không đột ngột cùng an tử toàn đi chào hỏi, ai làm bàng nhiên quá xuất ruột, căn bản là sẽ không bận tâm mấy thứ này. Ta yêu cầu linh thực tìm thật lâu đều không có tìm được. Bàng nhiên thật mạnh thở dài một tiếng, mặt khác linh thực tất cả đều chuẩn bị tốt. Cũng tìm được có thể vì ta luyện chế đan dược dược sư, chỉ là cô đơn kém một gốc cây linh thực. Linh thực không có tìm được quá. An tử toàn kinh ngạc hỏi, như vậy khó tìm. Nếu là linh thực đều không có nói, nói vậy cũng là không có hạt giống đi. An tử toàn hỏi chuyện làm bàng nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, không có hạt giống. Không có hạt giống. Ta dược điền khẳng định là gieo trồng không được. An tử toàn lắc đầu, tiếc nuối than nhẹ, cái này vội. Ta thật sự không giúp được. An tử toàn nói, làm bàng nhiên lập tức liền tiết khí, cả người đều ở khô héo. An tử toàn nhìn bàng nhiên cái dạng này, trong lòng không đành lòng, hỏi một câu, kia linh thực liền thật sự như vậy không dễ dàng tìm sao. Nói không dễ dàng cũng là tương đương không dễ dàng, bất quá bàng nhiên nói tới đây, lắc lắc đầu, tựa hồ là không nghĩ nhắc lại. Bất quá cái gì? An tử toàn truy vấn một câu. Nàng tự nhiên là từ sao trời nơi đó nghe nói bằng nhiên, thật là một vị hiếu chiến sư, vì cùng chiến thành làm không ít chuyện tốt, hơn nữa, ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là sẽ chiếu cố chính mình đồng bạn. Người như vậy, nàng nếu là có thể giúp một phen nói, tự nhiên là giúp một phen. Nếu là thật sự không có biện pháp, kia cũng không có cách. Ta kỳ thật là tìm được rồi kia cây linh thực." Bang Nhiên nói, Lam An Tử toàn khó hiểu nhìn hắn. "Nếu tìm được rồi, Vì sao không đi luyện chế đan dược đâu? An tử toàn tưởng không rõ. Xem bằng nhiên ý tứ, không phải rất muốn đan dược sao? Nếu luyện chế đan dược dược liệu tất cả đều đủ, dược sư cũng có, vì cái gì còn chưa động thủ? Không được. Bằng nhiên suy sụp thở dài, kia một gốc cây linh thực là ta trăm cây ngàn đắng mới tìm được. Chính là, nó là sinh trưởng tại giã ngoại. Giã ngoại? An tử toàn lập tức minh bạch lại đây, ý của ngươi là nói kia linh thực bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng quá nhiều. Bàng nhiên thật mạnh gật đầu, bảy thành hủy diệt lực lượng. Liên tính là luyện chế ra tới đan dược, ta dùng lúc sau. Hậu quả chính là, ta có thể trực tiếp đi hủy diệt thần điện báo danh. Lúc trước tìm được linh thực thời điểm, bàng nhiên có bao nhiêu cao hứng, ở kiểm tra đo lường ra linh thực bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng lúc sau, hắn liền có bao nhiêu thất vọng. Quả thực là, từ đám mây bị nốt đánh vào đáy cốc, kia cảm giác, Vô pháp hình dung, chỉ có ở linh thực gieo trồng thời điểm, bị tinh lọc sinh trưởng mới có thể hoàn chỉnh bảo trì nó dược hiệu. Mà loại này trưởng thành linh thực, bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng, cũng không phải không thể thanh trừ. Kia yêu cầu sinh cơ phân điện điện chủ ra tay, cũng nhiều lắm chính là xóa hai thành hủy diệt lực lượng. Liên tính là nói như vậy, hắn vẫn là vô pháp dùng như vậy linh thực luyện chế gan dược. Nguy hiểm như cũng rất lớn. Bàng nhiên cùng An Tử Toàn nói chuyện với nhau tuy nói thanh âm không lớn, nhưng là, ở đây nhưng đều là chiến sư, vẫn là thực lực rất cao chiến sư, tự nhiên là nghe được rành mạch. Mọi người hơi hơi lắc đầu, cái này bàng nhiên thật là ma trướng, loại chuyện này tìm An Tử Toàn, có thể có biện pháp nào? Không bằng đem kia linh thực cho ta xem đi. An Tử Toàn đề nghị nói, không có hạt giống ta là loại không ra, bất quá, nếu là tinh lọc một chút nói. Có lẽ có thể thử một lần. Hảo. Bàng nhiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền phải đi lấy linh thực. Hán cái này hành động lại bị bên cạnh đi tới thánh sứ cấp ngăn trở, chờ một chút. Mọi người ánh mắt dừng ở thánh sứ trên người, không biết nàng muốn làm cái gì. Bàng nhiên đúng không? Thánh sứ còn không quá xác định hỏi một câu, này thái độ hình như là ở xác nhận chính mình có hay không nhận sai người. Chỉ là này một câu, làm bàng nhiên có điểm không quá thoải mái. Hán Tốt xấu cũng là cùng chiến thành có uy tín danh dự nhân vật, đến nỗi như vậy khó nhận sao? Bất quá trong lòng không mau chỉ là chợt lóe mà qua, Bàng Nhiên cũng không có để ý tới Thánh Sứ. Nhìn thấy Bàng Nhiên không nói gì, Thánh Sứ cười nói: Ta cảm thấy luyện chế đan dược linh thực vẫn là muốn thận trọng một ít tương đối hảo. Quan hệ đến chính mình sự tình, có ai sẽ không thận trọng? Vốn dĩ đối nhau cơ phân điện Thánh Sứ, Bàng Nhiên là không có gì cảm giác, hiện tại. Hắn thật là có chút chán ghét nàng. Thánh sứ gì ra lời này? bàng nhiên trên mặt tươi cười chính là không có đối mặt an tử toàn thời điểm như vậy chân thành, thấy thế nào đều như là mang theo một cái giả tươi cười mặt nạ. Cố tình thánh sứ còn không có cảm giác ra tới, lúc này nàng mãn đầu hóc cũng chỉ nghĩ một ý niệm, phá hư, Tuyệt đối không thể làm an tử toàn ở cùng chiến thành nổi danh, muốn hoàn toàn chèn ép an tử toàn. Nếu là bên ngoài sinh trưởng linh thực, Tự nhiên là tốt nhất tinh lọc một chút. Bằng không bên trong hủy diệt lực lượng chính là sẽ đối luyện chế hoàn thành đan dược có ảnh hưởng rất lớn. Thánh sứ là nhu thanh tế ngữ ở khuyên Bàng nhiên, hoàn toàn không có phát hiện cùng nàng cùng đi đến sinh cơ phân điện điện chủ sắc mặt có chút khó coi. Bàng nhiên nghe xong thánh sứ hảo tâm khuyên nhủ lúc sau khẽ gật đầu, là đạo lý này, cho nên ta vẫn luôn đều không có dùng kêu cây linh thực tới luyện chế đan dược. Nói, Bàng nhiên nhìn an tử toàn liếc mắt một cái. Hắn thật là đem an tử toàn trở thành một hy vọng, ai thành tưởng. Vẫn là thất vọng rồi. Bất quá, cũng là cùng an tử toàn không có quan hệ, hắn nơi nào có linh thực hạt giống đâu. Không có hạt giống, xác thật là vô pháp gieo trồng ra tới. Không bằng như vậy đi. Thánh sứ cười nói, làm chúng ta thử xem có thể hay không giúp ngươi. Các ngươi, bàng nhiên sửng sốt, khó hiểu nhìn thánh sứ. Hắn mới vừa tìm an tử toàn tới hỗ trợ. Này Thánh Sứ đột nhiên chặn ngang một chân tính sao lại thế này. Đúng vậy. Thánh Sứ cười nói, chúng ta sinh cơ phân điện đối loại chuyện này vẫn là làm tương đối nhiều, so an cô nương tựa hồ càng ổn thỏa một chút. Thánh Sứ thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người còn có thể không rõ nàng ý tứ. Đây là muốn chèn ép an tử toàn A. Lại liên tưởng đến vệ minh sự tình. Còn có cái gì không rõ ràng lắm. Sinh cơ phân điện vị này Thánh Sứ. Chỉ sợ là cùng an tử toàn đối thượng. Cũng khó trách, an tử toàn năng lực xem như chặt đứt sinh cơ phân điện tài lộ, sinh cơ phân điện muốn suốt ruột cũng là bình thường. Chẳng qua, thánh sứ này an tương có phải hay không có điểm khó coi đâu. Trong lòng mọi người có bọn họ ý tưởng, nhưng là, từ trên mặt cũng không có nhìn ra tới bọn họ trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc nơi này người cũng không phải là bên ngoài những cái đó không kiến thức, có cái gì hỉ nộ cũng sẽ không bại ở trên mặt chỉ có mục thuộc nghi bên môi có một mặt nhàn nhạt tươi cười, không phải nàng không nghĩ không chế, này đã là khống chế qua hảo sao? nếu là không không chế nói, nàng thật sự sẽ cười ha ha. quả nhiên thánh sứ chính là tốt nhất dùng đao. vẫn luôn ở sinh cơ trong thần điện mặt lớn lên thánh sứ, chỉ sợ là từ nhỏ đã bị người phụng lớn lên đi. Liên tính là ghen ghét chỉ sợ cũng không biết nên như thế nào che giấu ghen ghét, tới đạt tới nàng mục đích của chính mình. trước vài lần hợp tác khiến cho nàng đại khái thăm dò rõ ràng Thánh Sứ át chủ bài. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ giống nhau, Thánh Sứ ở phía trước đấu tranh anh Dũng thì tốt rồi, đỡ phải bại lộ nàng. Càng ôn thỏa, bàng nhiên hoài nghi nhìn Thánh Sứ. Thánh Sứ gật đầu, khẳng định nói, nếu là nói so với đuổi đi hủy diệt lực lượng, cái nào so đến quá sinh cơ thần điện. Nếu linh thực như thế không hảo tìm, kia không bằng làm chúng ta thử xem. Có lẽ có thể đem bên trong hủy diệt lực lượng cấp tinh lọc sạch sẽ. Thánh sứ cười nói, xem ngươi rất coi trọng đan dược bộ dáng, này linh thực phẩm chất, nói vậy ngươi cũng thực để ý đi. Thánh sứ sinh cơ phân điện điện chủ gọi một tiếng, tựa hồ là muốn nói cái gì, đáng tiếc, thánh sứ khoát tay, đánh gây hắn nói. Giao cho chúng ta, tổng so giao cho An cô nương muốn hảo. Thánh sứ nói xong, cười cười, đối với An tử toàn nói, An cô nương, ngươi không cần để ý. Ta đây là vì bàng nhân hảo, hy vọng càng ổn thỏa một ít. An tử toàn hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm. Người cũng không cần lo lắng, chúng ta sinh cơ phân điện luôn luôn là không lừa ra dối trẻ, giá cả tuyệt đối công đạo. Thánh sứ cười nói, bày ra nàng cảm thấy nhất có thành ý tươi cười. Chẳng qua, ở thánh sứ xem ra, tương đương có thành ý nàng, lại làm bàng nhiên trong lòng càng thêm không thoải mái. Đi lên liền đánh gây hắn cùng an tử toàn nói chuyện với nhau. Hiện giờ lại nhắc nhở hắn không cần ham món lợi nhỏ cùng an tử toàn giao dịch. Cái này thanh sứ, là đầu góc có vấn đề sao? Thánh sứ, chuyện này vẫn là xem cá nhân ý nguyện. Sinh cơ phân điện điện chủ ngăn cản Thánh sứ một câu. Thánh sứ hung hăng trừng mắt nhìn sinh cơ phân điện điện chủ liếc mắt một cái. Lúc này, bọn họ không đem sự tình ôm lại đây. Chẳng lẽ còn muốn đem chuyện này giao cho an tử toàn, làm an tử toàn ra tẫn nổi bật sao? Cái này sinh cơ phân điện điện chủ rốt cuộc là như thế nào đương? Thật là không biết vi sinh cơ phân điện suy xét. Thánh sứ này liếc mắt một cái, làm sinh cơ phân điện điện chủ thật là không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt bao người, có chút lời nói là thật sự không có phương tiện nói, hắn cũng chỉ hảo sờ sờ cái mũi, cái gì đều không nói. Không nhọc sinh cơ phân điện lo lắng. Bàng nhiên cười nói, ta lại đi nhìn xem có lẽ còn có thể lại tìm được mặt khác một gốc cây cũng nói không chừng. Hắn là không thích cái này thánh sứ, nhưng là, nghề hà này thánh sứ là sinh cơ phân điện, hắn cũng không hảo như vậy đắc tội, trực tiếp thay đổi một cái tương đối tuyển chuyển cách nói, đem thánh sứ đề nghị cấp tuyển chuyển từ chối. Bằng nhiên đã là lui một bước, nề hà, thánh sứ nhưng không có cái này cảm giác. Ngươi vừa mới không phải nói kia cây linh thực tìm được thật là không dễ, một khi đã như vậy nói. Vì cái gì không kia ra tới tinh lọc sử dụng? Thánh sứ nhữ mày hỏi. Ngay sau đó nhìn lướt qua An Tử Toàn, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi bàng nhiên chính là trước cùng An Tử Toàn đến gần, chẳng lẽ cái này bàng nhiên? Thánh sứ tưởng tượng đến này khả năng, trong lòng đột nhiên trầm xuống, liền cùng đổ một cục đá lớn dường như bực bội buồn bực, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta sinh cơ phân điện? Không sai, ta thừa nhận, An Tử Toàn ở cùng ma thú khế ước thượng là có bản lĩnh. Nhưng là, này linh thực sự tình chính là quan hệ đến ngươi an nguy, ngươi sẽ không liền điểm này thị phi đều phân biệt không ra đi. Bàng nhiên vừa nghe, nóng nảy. Cái này thánh sứ đầu góc có bệnh sao? Nói lời này là có ý tứ gì? Hắn thị phi chẳng phân biệt. Cái này thánh sứ như thế nào không nói thẳng hắn mắt mù đâu. Sinh cơ phân điện điện chủ vội vàng tiếp một câu, bàng nhiên tự nhiên có hắn tính toán, đây chính là quan hệ đến hắn. Đúng là bởi vì quan hệ trọng đại, mới không thể hồ đồ. Thánh sứ căn bản là không có lý giải sinh cơ phân liệt điện, điện chủ khổ tâm, đem nói đến càng thêm khó nghe. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cái này thánh sứ. Đầu óc thật sự không có vấn đề sao. Nơi này cũng cũng chỉ có mục thục nghi đối thánh sứ hành động thập phần cao hứng, có cái này thánh sứ ở phía trước chống đỡ, nàng liền càng thêm an toàn. Chuyện này sắc thật muốn thận trọng. An tử toàn mở miệng. Nhìn bàng nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, nàng tổng không hảo trơ mắt nhìn bàng nhiên cùng thánh sứ sẽ rách mặt đi. Tốt xấu kia thánh sứ cũng là sinh cơ phân điện thánh sứ, nếu là bởi vì nàng nguyên nhân, làm bàng nhiên cùng sinh cơ phân điện sẽ rách mặt, tổng không phải quá hảo. An cô nương nhưng thật ra minh bạch. Thánh sứ không chút khách khí tiếp lời, không hề có ý thức được an tử toàn đây là ở khách khí. Ngược lại cảm thấy an tử toàn rốt cuộc thức thời, làm nàng rất là vui mừng đối với không ngừng muốn dẫm nàng thánh sứ, an tử toàn chưa từng có nhiều phản ứng. ban đầu thời điểm còn tưởng rằng cái này thánh sứ nhiều lợi hại, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chính là bị từ nhỏ sủng đến đại hài tử a. an tử toàn là lấy đại cục làm trọng, nhưng là bàng nhiên nhưng không nghĩ làm an tử toàn chịu ủy khuất, tốt xấu là hắn trước tìm an tử toàn, cái này thánh sứ đột nhiên chặn ngang một chân, làm an tử toàn như vậy nang ham, hắn như thế nào có thể thờ ơ, cái gì đều không làm. Thánh sứ, ý của ngươi là nói, các ngươi sinh cơ phân điện giúp ta đem linh thực tinh lọc. Bang nhiên thần sắc không rõ hỏi. Tự nhiên, thánh sứ gật đầu, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Chúng ta có thể giúp ngươi hơn nữa giá cả còn hảo thương lượng, dù sao cũng là hỗ trợ sự tình, chúng ta sinh cơ. Các ngươi sinh cơ phân điện điện chủ cũng chỉ có thể làm hủy diệt lực lượng xóa hai thành, như cũng là không thể làm luyện chế đan dược linh thực sử dụng. Bàng nhiên một câu liền cùng sắc bén đại đao dường như, lập tức cắt đứt thánh sứ thao thao bất tuyệt. Nhìn thánh sứ bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, bàng nhiên còn không tính xong, khiêm tốn thỉnh giáo đầy cõi lòng hy vọng hỏi thánh sứ, có phải hay không thánh sứ ra tay, có thể cho kia hủy diệt lực lượng trực tiếp hàng đến tam thành dưới. Luyện chế như vậy cao cấp đan dược, yêu cầu linh thực, bên trong hủy diệt lực lượng tuyệt đối không thể vượt qua tam thành, đây là cơ bản nhất điều kiện. Cho nên. Bàng nhiên yêu cầu cũng là lại đang lúc bất quá. Thánh sứ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sinh cơ phân điện điện chủ, trong mắt tràn đầy trách cứ, tựa hồ là ở chất vấn hắn vì sao không còn sớm điểm nói chuyện này. Sinh cơ phân điện điện chủ thật là bất đắc di đã chết. Vừa rồi hắn vài lần đánh gãy thánh sứ nói, nàng không phải đều không nghe sao. Hiện tại như thế nào ngược lại quay đến trên đầu của hắn. Bảy thanh hủy diệt lực lượng, ít nhất muốn xóa bốn thành, thánh sứ. Ngươi có nắm chắc sao? Bàng nhiên nôn nóng lại tràn ngập hy vọng hỏi Thánh Sứ, ánh mắt kia liền cùng thấy được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như. Thánh Sứ môi giật giật, lại không có phát ra một chút thanh âm tới. Nàng có thể nói cái gì? Giống nhau linh thực, nàng tự nhiên có thể tinh lọc, nhưng là, làm sinh cơ phân điện điện chủ đều chỉ có thể tinh lọc hai thành linh thực. Nàng chính là không có nắm chất hạ thấp tam thành dưới. Thánh sứ cảm giác chính mình đã bị như vậy đặt tại nơi này, thượng không tới không thể đi xuống, liền cùng một cái vai hề giống nhau bị người tùy ý cười nhạo, làm trên mặt nàng nóng rát, không phải cái tư vị. Xem ra thánh sứ cũng là không có cách nào. Bàng nhiên thất vọng thở dài một tiếng. Nay một tiếng thở dài, hình như là một cái tát đánh vào thánh sứ trên mặt, làm nàng càng là xấu hổ và giận dữ khó làm. Bàng nhiên, thánh sứ cũng là hảo tâm, muốn vì ngươi giải ưu. Mục Thục Nghi mở miệng nói một câu, xem như cấp thánh xứ một cái bậc thang, làm nàng hảo xuống đài. Này linh thực không hảo tìm nói, ngươi sớm một chút tuyên bố nhiệm vụ là được, một ngày nào đó sẽ tìm được. Mục Thục Nghi còn hảo tâm cấp bằng nhiên ra chủ ý. Chuyện này mắt thấy liền phải như vậy bóc đi qua, đại gia vừa muốn đánh cái ha ha nói khác đề tài, đột nhiên nghe được An Tử Toàn nói một câu, kia cây linh thực hay không có thể cho ta xem. Thánh sứ đôi mắt lập tức liền trừng lớn, hung tận nhìn chầm chầm An Tử Toàn. Sự tình đều phải bóc đi qua, cái này An Tử Toàn còn cố tình muốn nhắc tới tới, là có ý tứ gì? An Tử Toàn buồn cười nhìn Thánh sứ, khó hiểu hỏi, Thánh sứ như vậy nhìn ta làm cái gì? Vừa rồi cũng là bàng nhiên trước cùng ta đề chuyện này, hiện tại chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi có cái gì vấn đề sao? Nếu không phải là bàng nhiên khó xử. Hắn cũng không để bụng cùng sinh cơ phân điện sẽ rách mặt nói, như vậy nàng liền không có cái gì cố kỵ. Dù sao, nàng cùng sinh cơ phân điện là chú định không phải là bằng hữu. Nếu không phải bằng hữu, nàng cái gì còn muốn vẫn duy trì hữu hảo thái độ. Bị người hại lúc sau, còn tưởng cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Ân, hảo đi, nàng thừa nhận, nàng không có như vậy rộng lửa. An cô nương nhưng thật ra bản lĩnh. Còn có thể đem có bảy thành hủy diệt lực lượng linh thực cấp tinh lọc đến tam thành dưới. Thánh sứ mặt ngoài ở khen ngợi, nhưng là nàng kia nha cắn đến có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ có nàng chính mình biết. Tổng phải thử một chút. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, liền cùng không có nhìn đến thánh sứ trong mắt hận ý dường như, rốt cuộc quan hệ bàng nhiên đại sự, vạn nhất nếu là thành đâu. Hảo A, vậy làm chúng ta nhìn xem An cô nương bản lĩnh đi. Thánh sứ ngoài cười nhưng trong không cười nói. An tử toàn căn bản là không để ý đến thánh sứ, quay đầu nhìn về phía Bàng nhiên, không biết kia cây linh thực phóng tới ta bên kia, ngươi nhưng yên tâm. Yên tâm, yên tâm. Bàng nhiên không chút do dự gật đầu, nhanh chóng đem linh thực lấy ra giao cho an tử toàn. An tử toàn nhìn thoáng qua lúc sau, thu hảo, đối với Bàng nhiên nói, ba ngày lúc sau, ngươi tới lấy đi. Ngươi có thể tinh lọc. Thánh sứ kinh hỏi một tiếng. Thật sự là quá mức kinh ngạc. Làm thánh sứ thanh âm đột nhiên cất cao, Trung quanh chiến sư hơi hơi như mày. Cảm thấy vị này thánh sứ tựa hồ cũng không có ban đầu vừa tới thời điểm như vậy. Cao cao tại thượng A. Một loại bị kéo xuống thần đàn cảm giác là chuyện như thế nào. Thử xem xem, dù sao không thành công, Đối bảng nhiên tới nói cũng không có gì tổn thất. An tử toàn nhướng mày cười khẽ, Thánh sứ, ngươi kích động như vậy làm gì? Tổng không đến mức các ngươi sinh cơ phân điện làm không được. Những người khác liền không thể thử xem đi. Hừ. Thánh sứ hừ lệnh một tiếng, nghe ý tứ này chính là tuyệt đối không tin. Thánh sứ, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Xin cơ phân điện điện chủ âm thầm một xả thánh sứ, đem nàng kéo ra. Tiếp tục nói tiếp nói, thật sự là quá mất mặt. Không thấy được chung quanh những cái đó chiến sư ánh mắt đã thay đổi sao. Thở phì phì bị lôi đi thánh sứ liền những người khác ánh mắt đều không coi chú ý cũng càng liền vô pháp phát hiện, đứng ở trong một góc không chớp mắt địa phương vân hạo phản ứng. Vân hạo dựa vào cây cục thượng, ánh mắt một khắc đều không có từ an tử toàn trên mặt rời đi, không phải cố tình vì này, hoàn toàn là cầm lòng không đầu. Đặc biệt là an tử toàn trong mắt kia bỡn cợt hài hước tính kế, sáng lấp lánh quan mang, hình như là trong trời đêm kia tàn phá sao trời giống nhau, làm hắn căn bản là rời không ra ánh mắt. Bất động thanh sắc đem thánh sứ ban đầu hoa lệ áo ngoài cấp lột hạ, làm cùng chiến trong thành có uy tín danh dự nhân vật đối thánh sứ hình tượng xuất hiện tiêu ta nào ảnh. An tử toàn chính là không có nhiều làm cái gì, bất quá chính là một lần một lần kích thích thánh sứ. Chỉ sợ từ ban đầu bị thánh sứ nhằm vào thời điểm, an tử toàn đã bắt đầu ở bố cục đi. Hôm nay tụ hội, hiển nhiên chính là áp đoạn thánh sứ cọng rơm cuối cùng, làm nàng hoàn toàn hoang mất, ghen ghét chán lan, cũng liền không có bận tâm trình diễn hợp. Nữ nhân này. Quả thật là không giống người thường. Thánh sứ, ngài cần gì phải cùng an tử toàn so đo đâu. Sinh cơ phân điện điện chủ tìm một cái không người địa phương, bất đắc gì khuyên đủ, ngài là thánh sứ, cùng người như vậy so đo, chẳng phải là tự hạ thân phận. Thánh sứ tức giận không nói gì, nàng cũng không biết là làm sao vậy, chính là vừa rồi đầu vóc không rõ, không hề nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Đặc biệt là những lời này đó, nếu là ngài thường nói, nàng sẽ không như vậy xúc động chỉ là thánh sứ mới sẽ không thừa nhận nàng sai rồi. chỉ là hư lệnh nói, chẳng lẽ sinh cơ phân điện đã bị an tử toàn cấp chèn ép đi xuống sao? thánh sứ, chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn mới là. phân điện điện chủ thật là bất đắc dĩ đã chết. này nếu là đổi cái những người khác, hắn sớm một cái tắt chụp lên rồi. người hà người này là thánh sứ, hắn có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên đủ. được rồi, ta đã biết. Thánh sứ không kiên nhẫn xua tay, nàng cũng không biết vì cái gì, vừa rồi càng xem an tử toàn càng là sinh khí, chính là không khắc chế chính mình tính tình. Ngươi làm ta chính mình chờ lát nữa. Nghe được thánh sứ nói như vậy, phân điện điện chủ cũng không hảo nói nhiều cái gì, húng chi, hắn hiện tại cũng là không thích cái này thánh sứ. Ngươi như vậy, về sau muốn trở thành bọn họ sinh cơ thần điện điện chủ. Điên rồi đi. Phân điện điện chủ trong lòng rất là thất vọng chờ đến vân điện điện chủ rời đi, thánh sứ lúc này mới thật mạnh phun ra một hơi, nàng trong lòng cũng là thực không thoải mái. đặc biệt là những người đó xem ánh mắt của nàng, làm nàng thực không thoải mái. cũng may, thánh sứ trong lòng một ngọn, cũng may còn có vân hạo ở. nghĩ tới nơi này, thánh sứ nôn nóng ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm vân hạo thân ảnh. ở tìm được cái kia hình bóng quen thuộc lúc sau, thánh sứ bên môi dơ lên tươi cười, chỉ là đang xem đến Vân Hạo nhìn chăm chú phương hướng lúc sau, Thánh sứ tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Vân Hạo vì cái gì đang xem An Tử Toàn? cái kia An Tử Toàn có cái gì đẹp? Thánh sứ thực thích Vân Hạo sao? nhẹ nhàng thanh âm, hình như là một cái sấm sét giống nhau, cả kinh Thánh sứ thiếu chút nữa không tại chỗ nhảy dựng lên. Thánh sứ đừng sợ, là ta. Mục thục nghi cười chấn an nói, ngươi lại đây làm gì? Thánh sứ tức giận chất vấn nói. Ngươi không phải không nghĩ bại lộ ngươi ta quan hệ sao? Thánh sứ chính là tương lai sinh cơ thần điện địa chủ, ta tới chào hỏi một cái cũng là bình thường. Mục thục nghi cũng không lo lắng này đó, rốt cuộc nơi này chính là tương đương ẩn nấp. Vừa rồi sinh cơ phân điện Điện chủ cố ý tìm địa phương, chính là không nghĩ để cho người khác chú ý tới thánh sứ, tự nhiên nơi này sẽ không dễ dàng có người lại đây. Cũng chính là mục thục nghi như vậy người có tâm mới có thể lại đây. Ngươi vẫn là đường bị người hoài nghi. Thánh sứ lánh sất một tiếng, muốn cho mục thục nghi nhanh lên rời đi. Chính là, mục thục nghi căn bản là không bằng thánh sứ mong muốn, ngược lại là nở nụ cười. Như vậy tôi cười, làm thánh sứ tương đương không cao hứng. Nhìn thấy thánh sứ còn không có nói chuyện, mục thục nghi cũng sẽ không làm trường hợp tiếp tục như vậy lánh đi xuống. Thánh sứ, ngươi có hay không cảm thấy cái kia an tử toàn tương đương chán ghét? Mục thục nghi nhẹ giọng hỏi. Nàng chán ghét không phải bình thường. Thánh sứ hử lệnh một tiếng. Nàng hiện tại là càng xem an tử toàn càng không vừa mắt. Không sai. Mục Thục Nghi gật đầu phụ họa, không chỉ có thiếu chút nữa chặt đứt sinh cơ phân điện tài lộ, hơn nữa. Còn muốn cùng Thánh sứ đoạt nam nhân. Mục Thục Nghi nói, làm Thánh sứ sắc mặt đại biến, nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Chẳng lẽ không phải sao? Mục Thục Nghi nhìn đến Thánh sứ trên mặt hoảng loạn thần sắc, cười nói. Thánh sứ có yêu thích người cũng không có cái gì không bình thường. Xem kia Vân Hạo, tuân tú lịch sự, nói vậy thực lực cũng là bất phàm. Có thể bị thánh sứ nhìn chúng người, lại như thế nào sẽ kèm đến đâu? Mục Thục Nghi nói làm thánh sứ cho mày, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nàng đối Vân Hạo tâm ý thế nhưng bị Mục Thục Nghi cấp đã nhìn ra, này, cái này làm cho nàng có điểm hoảng loạn. Nhưng là, Mục Thục Nghi khen ngợi Vân Hạo nói, nàng nghe tới vẫn là thật cao hứng này đó cùng ngươi đều không có quan hệ. Thánh sứ gửi lệnh một tiếng, suy mặt nhìn trầm trầm mục thục nghi, có một số việc không cần nói vậy, không phải ngươi đoán mò là có thể đoán chúng, phải không? Mục thục nghi rất là tiếc nuối lắc đầu, ta còn tưởng rằng Thánh sứ đối Vân Hạo có ý tứ đâu, xem ra là ta nhìn lầm rồi. bất quá, ta xem kia Vân Hạo đôi mắt đều mau dính ở An Tử Toàn trên người, hắn hình như là đối An Tử Toàn có điểm ý tứ a. Mục thuộc nghi chính là giống như dư lực ở gây xích mic thánh sứ hỏa khí. Chỉ có thánh sứ cùng an tử toàn đối thượng, nàng mới càng thêm an toàn, càng có thể nương thánh sứ tay đả kích an tử toàn, do đó đả kích đến nàng vị kia con vợ cả hảo đại ca. Đắc tội thánh sứ người là an tử toàn, nàng vị kia con vợ cả hảo đại ca bởi vì an tử toàn nguyên nhân nếu như bị sinh cơ phân điện hận thượng, phụ thân khẳng định sẽ không làm hắn tới kế thừa mục gia. Cuối cùng có nhị thúc thiên vị nàng đứng ở chính mình ca ca bên này, đại ca lại đã không có kế thừa khả năng, kia mục gia còn không phải dừng ở nàng ca ca trong tay sao. Nói hiệu nói vượng. Thánh sứ hung hăng trừng mắt nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái, không biết người đang nói cái gì. Mục thục nghi nhìn oán hận rời đi thánh sứ, nhịn không được lộ ra tính kế tươi cười. Đều biểu hiện như vậy rõ ràng, còn không thừa nhận. Cũng hảo, như vậy đơn thuần tính tình. Thật tốt vì nàng sử dụng. Vân hạo, ngươi đang xem cái gì? Thánh sứ không có như vậy phiền toái, trực tiếp đi tới vân hạo bên người, hỏi hắn. An tử toàn. Thánh sứ hoàn toàn không nghĩ tới vân hạo thế nhưng nói ra nói như vậy tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thử hỏi. Vân hạo, ngươi xem nàng là bởi vì? Nàng rất có ý tứ. Vân hạo khẽ cười một tiếng nói. Vân hạo ngươi cảm thấy thánh sứ mày đẹp nhân lại. Chẳng lẽ Vân Hạo thật sự bị an tử toàn cấp hấp dẫn? Đúng rồi, có một việc, ngươi có biết hay không? Vân Hạo đột nhiên rời đi một cái đề tài. Cái gì? Thánh sư theo bản năng hỏi. Vệ Minh đã chết. Vân Hạo nói làm Thánh sư sứng sốt, không thể tưởng tượng thất kinh hỏi. Vệ Minh đã chết. Không sai. Vân Hạo hơi hơi nhúng mày. Thánh sư sắc mặt thay đổi mấy biến, theo sau quay đầu hướng an tử toàn bên kia đi đến. Vân hạo trong lòng cười thầm một tiếng, đối với thức hải nội ra hòa nói, ngươi nói, vệ minh đã chết, ở ngay lúc này tuân gia tới, nàng muốn như thế nào ứng đối đâu. Thức hải bên trong một mảnh an tĩnh, căn bản là không ai phản ứng hắn. Vân hạo buồn cười hỏi, như thế nào? Ngươi lại tưởng nói ngươi tín nhiệm nàng. Nàng sự tình gì đều sẽ không có. Lúc này, thức hải nội rốt cục là có đáp lại, biết rõ cố hỏi. Vân hạo. Hắn liền không nên cùng thức hải bên trong gia hỏa kia nói chuyện. Chẳng qua, hắn là nhìn đến an tử toàn. Mạc danh liền tưởng kích thích một chút thức hải bên trong gia hỏa. Loại này kỳ quái cảm xúc. Hắn cũng không biết là như thế nào tới. Ấn, hắn kỳ thật cũng bất quá chính là vì đã kích bên trong gia hỏa kia, làm gia hỏa kia sớm một chút hỏng mất, hắn mới hảo tiếp thu hắn. Ai ngờ đến, người này thế nhưng một chút đều không lo lắng. Đáng giận. Vừa rồi an tử toàn cùng thánh sứ chi gian tiểu nhạc đệm thực mau đã bị bóc qua đi, lúc này thánh sứ tử vừa rồi an tĩnh góc đi ra, trước hết chú ý tới nàng người, chính là sinh cơ phân điện điện chủ. Hắn thật sự lo lắng, thánh sứ đầu góc vừa kéo, đột nhiên lại làm ra cái gì khủng bố sự tình tới. Như vậy trước mặt người khác mất mặt, một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều, hắn thật sự chịu không nổi. Cũng may, thánh sứ cũng không có làm ra cái gì khác người hành động mà là ở trong đám người chậm rãi hành cầu, tốt xấu cũng là sinh cơ phân điện thánh sứ. Liên tính là vừa rồi có điểm tiểu nhạc đệm, muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ người, vẫn là có khơi người. Liên tính là thánh sứ không đáng tin cậy, cũng không đại biểu toàn bộ sinh cơ chi nhánh không đáng tin cậy không phải sao? Không lớn công phu, thánh sứ liền cùng người chung quanh vui sướng nói chuyện với nhau lên, đều là lao bánh quẩy. Muốn hống trụ vẫn luôn ở sinh cơ thần điện chuyên tâm tu luyện không để ý tới ngoại sự thanh sứ, không phải thực dễ dàng sao. Thức mau, thanh sứ liền cảm giác được chính mình dung nhập trong đó, cùng đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, thanh sứ xem ra liếc mắt một cái bên cạnh mục thục nghi. Mục thục nghi đối với nàng hơi hơi gật đầu, thanh sứ yên tâm. Nàng xoay như vậy một vòng lớn, cùng nhiều người như vậy đều nói lời nói. Hẳn là không có người chú ý tới, nàng sau lại lại cùng mục thuộc nghi cô ý nói chuyện với nhau quá đi. An cô nương đang ở nói chuyện với nhau này nhóm người, một cái cô nương đột nhiên dương giọng kêu lên. Mọi người vừa nghe, quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến An tử toàn đi ngang qua. Bị người đột nhiên gọi lại, An tử toàn tự nhiên không hảo không có phản ứng, ngừng lại, hơi hơi gật đầu. Vốn dĩ muốn đánh so chiêu hô lúc sau, liền rời đi. Ai làm này trong vòng có thánh sứ như vậy vĩ đại người đâu. Nàng nhưng không nghĩ quá nhiều dừng lại, vừa mới mới giao phong quá, tổng phải cho thánh sứ một chút hòa hoan thời gian, nàng không hảo quá kích thích người. An tử toàn là tưởng khá tốt, nhưng là có người không nghĩ làm nàng đi a. An cô nương, ngươi thật là làm một kiện rất tốt sự. Gọi lại an tử toàn cô nương hưng phấn đối với an tử toàn nói. Ân. An tử toàn hơi hơi sướng sốt, nàng làm cái gì? Vừa rồi kích thích thánh sư sao? Tựa hồ như vậy không tốt lắm đâu. Cái kia vệ minh a. Cô nương hoán giận khiển trách tới, thật là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy đối đãi chính mình chiến đấu ma thú đâu? Cô nương nói, hiển nhiên là nói ra chiến sư nhóm tiếng lòng. Chiến đấu ma thú đối với bọn họ tới đầu, đó chính là cùng sinh tử đồng bọn. Ngay thường hảo hảo yêu quý đều không kịp, sao có thể sẽ như vậy ngược đãi? Đúng là bởi vì đại bộ phận chiến sư đều là như thế này tâm tư, cho nên, an tử toàn bên kia sinh ý mới có thể như thế hảo. Chẳng qua, ở mọi người phụ họa thời điểm, thánh sư sắc mặt có chút khó coi. Có ý tứ gì? Không phải nói muốn lợi dụng vệ minh sự tình đối phó an tử toàn sao? Vì cái gì sẽ đứng ở an tử toàn bên này? Cái kia mục thuộc nghi rốt cuộc được chưa? An tử toàn cũng rất là kỳ quái nhìn cái này đoán giận cô đương. Cô ý gọi lại nàng, chính là vì khiển trách vệ minh sao. Nàng như thế nào cảm giác có điểm đột ngột đâu. May mắn có An cô nương, nói cách khác, vệ minh chiến đấu ma thú còn không biết muốn chịu nhiều ít tra tấn đâu. Cô nương kích động lôi kéo An tử toàn tay, liền cùng An tử toàn là chúa cứu thế dường như. Tình huống không rõ, An tử toàn chỉ có thể là cười cười, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nơi này là có muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, nhưng là càng nhiều vẫn là khuynh hướng sinh cơ phân điện nàng cũng nhiều lắm xem như bộc lộ tài năng tân nhân sinh cơ phân điện mới là nhãn hiệu lâu đời chỗ dựa nàng hiện tại là có một chút thành tích nhưng là an tử toàn còn không có tự đại đến cảm thấy liền ở có thể nghiền áp sinh cơ phân điện cái kia vệ minh thật là tự làm tự chịu bên cạnh một cái chiến sư nghe được bọn họ nói chuyện với nhau cũng thấu lại đây bất quá hắn tao báo ứng đã chết nghe thế câu nói Thánh sứ trong lòng rốt cục là thoải mái một chút, lúc này mới đối, nói cách khác, nàng còn tưởng rằng những người đó là thật sự phùng an tử toàn đâu. Quả thực là quá ghê tởm. Đã chết? Chết như thế nào? Này mấy cái ngay sau đó hỏi chuyện nhân thần tình có chút cổ quái, an tử toàn thoáng nhìn lúc sau, nhịn không được trong lòng nở nụ cười. Xem ra này thánh sứ cũng không phải không đầu óc, thế nhưng biết âm thầm an bài người. An tử toàn cẩn thận quan sát một chút thánh sứ biểu tình, nhìn thấy nàng trong mắt là vui mừng cùng vừa lòng. An tử toàn trong lòng có điểm kỳ quái, chỉ là hiện giờ cái này tình huống, cũng không thích hợp thâm tưởng. Không có chiến đấu ma thú, hắn cũng muốn tiếp nhiệm vụ. Bất quá, này sức chiến đấu giảm xuống quá lợi hại, chết ở ma thú chảo hạ. Cái kia nói ra vệ minh thân chết chiến sư thuận miệng nói. Chỉ là, vệ minh chết, làm mặt khác mấy cái chiến sư tương đương, kích động. Này kích động cảm giác, có điểm không quá thích hợp A. Như thế nào sẽ chết ở ma thú trảo hạ. Vừa rồi kinh hô truy vấn người lập tức lại đi theo hỏi một câu. Này thái độ, thương đương có vấn đề A. An tử toàn nhìn về phía kia mấy cái nôn nóng quan tâm vệ minh chiến sư, xem ra, đây là có mục đích, cho nàng thiết một vòng tròn bộ, làm nàng hướng trong ngày đầu. Mấy đầu ma thú cùng nhau chạy ra, vệ minh tự nhiên là không địch lại mọi người sôi nổi cảm khái thổn thức không thôi thánh sứ là không có nhiều lời một câu nhưng là an tử toàn đã thấy rõ ràng trước mắt tình thế tình huống này đối nàng tương đương bất lợi nơi xa vẫn luôn ở quan sát bên này tình huống mục thục nghi trong lòng cười thầm không thôi nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút an tử toàn như thế nào phá giải trước mắt khốn cũ vệ minh ngược hắn chiến đấu ma thú an tử toàn cho bọn hắn giải trừ khế ước lúc này mới qua mấy ngày Vệ minh liền chết ở ma thú chảo hạ. Nếu là mặt khác chiến sư, giải trừ khế ước, bọn họ đã từng chiến đấu ma thú muốn báo thù nói, kia không phải lộn xộn sao. Có vệ minh như vậy một ví dụ, đến lúc đó có mấy người còn dám đi an tử toàn bên kia sửa khế ước. Đừng đến lúc đó khế ước không sửa, ngược lại tổn thất một đầu chiến đấu ma thú không nói, cuối cùng, còn sẽ bị chính mình đã từng chiến đấu ma thú cấp giết chết. Cảm giác này, đã có thể không thật là khéo. Mặt khác chiến sư là không nói gì thêm, nhưng là, ở nàng an bài người dẫn đường dưới, bọn họ sẽ tưởng cái gì, kia đã có thể không biết. Quả thật là báo ứng. An tử toàn đột nhiên một câu làm người chung quanh kinh ngạc không thôi, lúc này, nàng còn cùng nói tiếp. Không phải hẳn là tị hiểm sao. An tử toàn kỳ quái nhìn mọi người, nhướng mày hỏi, như thế nào sẽ như vậy nhìn ta? Không có, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái kia nói ra vệ minh tin người chết chiến sư thấp giọng nói một câu. An tử toàn không phải hẳn là trột dạ sao? Liên tính không phải an tử toàn làm, lúc này, nàng giải thích không giải thích đều sẽ bị người hoài nghi. Nàng còn không chạy nhanh rơi chậm lại tồn tại cảm, như thế nào còn thế nào cũng phải xuất đầu nói chuyện đâu. Có cái gì hảo kỳ quái? An tử toàn nhướng mày cười nói, như vậy ngược đãi cùng chính mình vào sinh ra tử ma thú gia hỏa, đã chết không phải thực bình thường sao? Đây mới là đại khoái nhân tâm sự tình. An tử toàn rất là cao hứng nói, nhân cha như vậy đã chết tốt nhất. Vừa mới bắt đầu gọi lại an tử toàn cô nương mở miệng, chỉ là, lúc này nàng thái độ có chút không tốt, mang theo ẩn ẩn tức giận, ngươi có ý tứ gì a, Vệ minh đã chết chính là đã chết, đó là hắn gieo gió gặt báo. Lời này nghe chính là hoàn toàn đứng ở an tử toàn lập trường thượng nói chuyện, tuyệt đối công bằng công chính, chính là, phía dưới một câu liền không phải ý tứ này. chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là an cô nương làm vệ minh chiến đấu mà thú giết vệ minh. một giọng nói đã tiêu phá mọi người trong lòng hoài nghi, làm an tử toàn hoàn toàn xem minh bạch. nguyên lai like bên này mặt đỏ mặt trắng cùng nhau tới hãm hại nàng a. như vậy bấy dập cố ý vì nàng thiết kế, thật là có tâm. các ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy đâu? cô nương thở phì phì vì an tử toàn minh bất bình. an cô nương mới không phải người như vậy đâu. Nói xong, cô nương còn đối với An Tử Toàn gật gật đầu, một bộ nàng rất là tín nhiệm An Tử Toàn bộ dáng. Chỉ là, nàng càng là như vậy, người chung quanh hoài nghi càng nặng. Vệ minh vừa mới mới vừa đắc tội An Tử Toàn, lại như vậy ngược đái chính hắn chiến đấu ma thú. Nếu An Tử Toàn giúp đỡ kia đầu ma thú thoát ly khổ hại, nếu là An Tử Toàn muốn trả thù gì đó, làm kia đầu ma thú đi giết vệ minh, kia đầu ma thú khẳng định cũng sẽ đi làm. Không chỉ là vì giúp an tử toàn làm việc, càng là vì cho nó chính mình bảo thủ. Nếu thật là nói như vậy, an tử toàn bên kia xinh ý, bọn họ thật đúng là không dám dễ dàng đi. Vạn nhất nếu là chính mình chiến đấu ma thú đừng an tử toàn cấp mê hoặc, bọn họ chẳng phải là tương đương nguy hiểm. Nếu là chính mình chiến đấu ma thú, kia khẳng định là tương đương hiểu biết bọn họ công kích cùng với nhược điểm. Chính mình đã từng thân mật nhất chiến đấu đồng bọn, lật qua đầu tới đối phó chính mình. Kêu hậu quả tuyệt đối là so mặt khác địch nhân muốn nghiêm trọng đến nhiều. Mọi người ánh mắt dừng ở An Tử Toàn trên người, muốn nghe một chút nàng giải thích. Đương nhiên, nay trong đó còn có không ít người, là thực tin tưởng An Tử Toàn, rốt cuộc bọn họ cũng là đi An Tử Toàn bên kia sửa đổi khế ước. Nếu là xảy ra chuyện nói, bọn họ đã sớm đã xảy ra chuyện, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Nhưng là, liền tính là như thế, bọn họ cũng hy vọng An Tử Toàn có thể giải thích một chút. Nói cách khác, người khác hiểu lầm An Tử Toàn luôn là không tốt. Rốt cuộc đây là quan hệ đến An Tử Toàn danh dự sự tình, An Tử Toàn phủ nhận, bọn họ mới cũng may một bên hát đệm. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, An Tử Toàn chậm rãi mở miệng, kỳ thật, ta thật đúng là người như vậy. Ai? Nốc rất không riêng gì những cái đó tin tưởng An Tử Toàn chiến sư, ngay cả thánh sứ mục thục nghi đều ngây dại. An Tử Toàn vừa rồi nói cái gì? Nàng thế nhưng thừa nhận. Liền chính mình kề vai chiến đấu đồng bạn đều có thể ngược đãi nhân trai như vậy, đã sớm hẳn là đi tìm chết. An tử toàn cười tủm tìm nói. Này tuy cười chính là làm nơi này nào đó chiến sư không quá thoải mái. Bọn họ là dựa vào chiến đấu ma thú để cao thực lực, nhưng là ma thú chung quy là ma thú, thân mật nữa quan hệ, cũng không thể cao hơn bọn họ tánh mạng đi. Đương nhiên, có trong lòng không thoải mái, liền có tán đồng. Ở mặt khác một ít chiến sư trong mắt. Bọn họ chiến đấu ma thú cũng không gần là ma thú, mà là bọn họ đồng bạn, bọn họ thân nhân. Đối đãi chính mình thân nhân, nơi nào khả năng sẽ ngược đãi? Tự nhiên là như thế nào hảo, như thế nào đối đãi? An cô nương, ngươi lời này liền không đúng rồi. Thánh sứ mày đẹp nhẹ nhàng nhận lại, đầy mặt không tán đồng, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ma thú tánh mạng so người tánh mạng còn quan trọng sao? Nay một câu, chính là thành công khơi mào một bộ phận chiến sư hòa khí. Ở an tử toàn trong mắt, bọn họ thế nhưng còn không bằng ma thú. An tử toàn chậm rãi gợi lên khỏe môi, hỏi, Thánh sứ, ở ngươi trong mắt, hàng hồ này từ lật ngược phải trái liền như thế bình thường sao? Ngươi đang nói cái gì? Thánh sứ cho mày, bất mãn nhìn chầm chầm an tử toàn, chúng ta hình như là ở thảo luận vấn đề của ngươi. Ở ngươi trong mắt, những cái đó ma thú so chiến sư tánh mạng còn muốn quan trọng, có phải hay không nói? Chỉ cần những cái đó chiến đấu ma thú một cái không ớn, liền có thể không theo chân bọn họ trước kia chủ nhân thiêm đính khế đất sao. Thánh sư chất vấn nói. Tự nhiên. An tử toàn không có chút nào do dự, dứt khoát lưu loát nói. Đã từng chiến đấu ma thú liền sẽ trở về đi sát chính mình nguyên chủ nhân sao. Thánh sư cười lạnh quát lớn, người rốt cuộc có phải hay không người. Thế nhưng giúp đỡ ma thú. An tử toàn, ta thập phần hoài nghi người động cơ. Đối mặt thánh sư lên án, an tử toàn chính là một chút đều không cần trường, chỉ là buồn cười nói, ở đây cũng có không ít chiến sư đi ta nơi đó sửa lại khế đước, ở cải biến khế đước phía trước, ta tất cả đều nói rõ. Bọn họ chiến đấu ma thú khả năng sẽ không lại theo chân bọn họ khế đước, bọn họ rất có khả năng mất đi chiến đấu ma thú. Lựa chọn quyền ở bọn họ trong tay, bọn họ có phải hay không sửa, muốn hay không đem quyền chủ động giao cho ma thú trong tay tất cả đều là bằng tự nguyện, ta chính là không có chút nào cưỡng bách. An tử toàn tùy ý nhún vai, ngươi có thể hỏi hỏi, có phải như vậy hay không? đương nhiên, ở ta nơi đó chính là có thay đổi khế ước bố cáo bài, mặt trên rõ ràng viết rõ ràng mấy thứ này, liền ở ta bên kia cổng lớn, Miễu Thuyết Minh, bố cáo Thuyết Minh, tất cả đều có. An tử toàn hỏi thánh sứ, lựa chọn như thế nào tự nhiên là muốn xem đi chiến sư. Nếu đồng ý chính là nhận đồng chiến đấu ma thú sẽ không lại thêm đính khế ước nguy hiểm. Kiếm nguy hiểm cũng gần là mất đi chiến đấu ma thú, không nghe nói là phải bị chính mình chiến đấu ma thú cấp giết chết. Thánh sư vội vàng đem đề tài cấp kéo lại. Chẳng lẽ ngươi không nghe hiểu sao? Vệ Minh đã chết, chết ở ma thú chảo hạ. Thánh sư cố ý cường điệu ma thú này hay chữ? Lúc này, sao trời đi phía trước một bước, đứng dậy, ta tới thuyết Minh một chút. Lúc ấy vệ mình chết ở chính là bò cạp độc vây quanh bên trong, cùng chính hắn chiến đấu ma thu không có nửa điểm quan hệ. Bổ sung nói xong lúc sau, sao trời lại lui trở về, động tác cực nhanh chi thành thạo, hiện nhiên là thường xuyên quen làm như vậy bổ sung thuyết minh. Tình báo bắt được sự tình, tự nhiên vẫn luôn là hắn ở làm, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, sao trời tự nhiên là lui xuống. Nơi xa vẫn luôn chú ý bên này tình huống vân hạo mày hơi hơi nhíu lại. Sao trời không phải vẫn luôn đều ở ngoài thành sao? Hắn không phải lời thề son sắt nói thâm ái an tử toàn sao? Hắn đảo muốn nhìn, gia hỏa này là như thế nào ấy? Không cần. Thức hải nội vân hạo dứt khoát hai chữ, làm tà mị vân hạo có điểm không rõ, hắn có ý tứ gì? Không cần ngươi đi bọn toàn, ngươi cho rằng ngươi lợi dụng cái kia thánh sứ, có thể làm hại tử toàn. Nói xong những lời này lúc sau, thức hải nội vân hạo sẽ không bao giờ nữa mở miệng. Mặc cho tà mị Vân Hạo như thế nào châm ngòi, đều không có động tĩnh. Vân Hạo khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thức hải bên trong người này thật là quá tự tin. Tình huống đều tới rồi tình trạng này, còn cái bướng. Cần thiết sao? An tử toàn sao có thể phá giải được cái này cục diện? Vệ minh chết, chính là nhất trí mạng vũ khí sắc bén, cắt đứt những cái đó chiến sư trong lòng đối an tử toàn lúc ban đầu tín nhiệm. Thức hải bên trong gia hỏa kia không mở miệng. Vân hạo cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, mà là chú ý an tử toàn bên kia tình huống. Hắn đảo muốn nhìn, an tử toàn như thế nào phá giải cái này tình huống. Nếu là phá giải không được lợi nói. Hắn cùng an tử toàn hảo hảo nói một câu, thức hải bên trong cái kia lời thể son sắt nói ái nàng người là như thế nào ái nàng. An tử toàn thực lực cũng không tồi, nếu là có thể vì hắn sử dụng nói, thực lực của hắn có thể đề cao. Đến lúc đó như cũ có thể cắn nuốt rất bên trong cái kia cuồng vọng ra hỏa. Nghe được, vệ minh là chết như thế nào, cùng hắn chiến đấu ma thú chính là không có nửa điểm quan hệ. An tử toàn cười nói. Hắn chiến đấu ma thú không có ra tay, liền không có quan hệ sao? Thánh sứ lắc đầu, căn bản là không tin an tử toàn nói. Nếu là ma thú, tự nhiên có bọn họ giao lưu phương thức. huống chi còn có người không phải sao? An tử toàn hơi hơi nhúng mày. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải muốn giúp đỡ mặt khác không có chiến đấu ma thú chiến sư khế ước ma thú sao? Ngươi còn có có thể cùng ma thú cầu thông bắt cấp ma thú, nói như vậy liên hệ một ít mặt khác ma thú phục kích vệ mình, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao? Thánh sư nói hiển nhiên là nói ra một ít chiến sư tiếng lòng. Hiện trường đã không có mặt khác thanh âm, tất cả đều nhìn an tử toàn, chờ nàng trả lời. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh? Vệ minh chết cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Thánh sứ nhìn thấy tình huống không tội, lập tức truy vấn, liền phải đem an tử toàn tội danh cấp tạp thật, làm nàng rốt cuộc phiên không được thân. An tử toàn sờ sờ chính mình cảm, bất đắc dĩ than nhẹ, ta là không có chứng cứ, loại này có lẽ có sự tình, ta như thế nào chứng minh? Cho nên thánh sứ vừa định nói, lại bị an tử toàn đánh gãy, nhẹ nhàng cười hỏi. Thánh sứ ngươi như vậy chỉ trích có phải hay không, có chứng cứ chứng minh là ta làm?" Thánh sứ trên mặt tươi cười cứng đờ, An Tử toàn trâm chọc nói, "Nếu là không có chứng cứ nói, cũng không nên tùy tiện vu khống người, nói cách khác, còn sẽ làm người hiểu lầm. Kia vệ minh là ngươi an bài chạy đến tan nơi đó đi quấy rối." Nói bậy. Thánh sứ lập tức phủ nhận, "Ta sao có thể làm loại chuyện này?" "Nga, phải không? Ta xem ngươi như vậy quan tâm vệ minh." Ta còn tưởng rằng hắn cùng ngươi có quan hệ đâu. An tử toàn trên mặt tươi cười tức giận đến thánh sứ hận không thể qua đi cho nàng sẽ xuống tới. Thật là quá đáng giận, vệ minh đã chết, chẳng lẽ không phải là hắn chiến đấu ma thú làm sao. Cái này nhưng thật ra có khả năng. An tử toàn gật đầu, một chút cũng chưa phủ nhận. Thánh sứ trong lòng đại hỉ, an tử toàn thừa nhận. Tương đối với thánh sứ trong lòng mừng như điên, mục thục nghi tổng cảm thấy trong lòng càng thêm bất an. Cảm giác gan tử toàn cảm xúc không quá thích hợp a Thánh sứ câu này nói xong, nhìn như không chút để ý, kỳ thật vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát sinh cơ phân điện điện chủ phản ứng. Nàng không biết là chuyện như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an. Đương nhiên, trong đó khả năng sẽ có một chút tiểu bại lộ, nàng có lẽ không nghĩ tới, nhưng là, kia cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đại cục Nơi nào nghĩ đến, sinh cơ phân điện điện chủ phản ứng. Thế nhưng lại như thế cổ quái. An tử toàn không có xoay người khả năng. Sinh cơ phân điện điện chủ ánh mắt cổ quái nhìn Thánh sứ, kia ánh mắt nhú tạp quá nhiều cảm xúc. Tuyệt vọng, phẫn nộ, ai thán. Thật sự là quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn làm Thánh sứ căn bản là vô pháp thấy rõ ràng. Như thế nào? Không phải sao? Thánh sứ chất vấn nói. Nàng cung mục thuộc nghi phối hợp tốt như vậy, đã vạch trần an tử toàn siếp. Về sau nàng còn như thế nào ở cùng chiến thành dừng chân? Những cái đó chiến sư lại không phải ngốc tử, muốn ném ma thú vẫn là chính mình tánh mạng. Nhìn thấy thánh sư kêu kêu căng thần thái, sinh cơ phân điện điện chủ thống khổ đỡ chán, nàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? An tử toàn đã thừa nhận nàng khế ước ma thú lớn nhất bại lộ, chỉ cần về sau không có người lại chú ý nàng. Đến lúc đó, đến lúc đó chúng ta sinh cơ phân điện liền trước đã xảy ra chuyện. Sinh cơ phân điện điện chủ rốt cục là không thể nhịn được nữa mở miệng. Có ý tứ gì? Thánh sứ giận dữ hỏi. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải vẫn luôn ở trên ép An Tử Toàn sao? Ngươi là nói ta vừa rồi giáo hơn An Tử Toàn là sai rồi. Thánh sứ bất mãn trừng mắt sinh cơ phân điện điện chủ, An Tử Toàn gặp phải loại chuyện này tới, chính là nói rõ muốn cướp chúng ta sinh cơ phân điện sinh ý, ta là ở giữ gìn sinh cơ phân điện đích lợi, ta còn làm sai. Nàng hào ý làm cái gì nhiều chuyện tình, thế nhưng còn bị đoán trách. Hắn khen ngược, làm sinh cơ phân điện điện chủ, cái gì đều không làm. Bây giờ còn có mặt tới nói nàng. Thật là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, những cái đó chiến sư thần sắc hoàng hốt sao? Ai không biết, về sau đi an tử toàn bên kia, rất có khả năng sẽ ném ma thú lại bỏ bệnh. Thánh sứ vừa mới bắt đầu còn có một chút tiểu thấp thỏng. Hiện giờ bị sinh cơ phân điện điện chủ như vậy vừa nói, về điểm này tiểu thấp thỏm nháy mắt biến mất sạch sẽ, hiện giờ trong lòng tràn ngập các loại hoang khí. Nàng vì sinh cơ phân điện làm cái gì nhiều, cuối cùng không rơi hảo không nói, ngược lại còn bị hoang trách. Cái này sinh cơ phân điện điện chủ rốt cuộc là bên kia người. Sinh cơ phân điện điện chủ thật là không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn thanh sứ, trầm giọng nói, thanh sứ. Ngươi có biết hay không như vậy vừa nói lúc sau, đi chúng ta sinh cơ phân điện khế ước ma thú người. Bên ngoài thượng là tuyệt đối sẽ không lại có sao. Sẽ không lại có. Thánh sứ kinh ngạc những mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Như thế nào sẽ đã không có. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có nghe mình bạch sao. Đi an tử toàn bên kia khả năng sẽ. Khả năng sẽ mất đi chiến đấu ma thú, lại còn có sẽ bị chính mình chiến đấu ma thú trả thù. Sinh Cơ phân điện điện chủ trầm giọng đánh gãy thánh sư nói: "Nếu ngươi biết, ngươi còn phải ra như vậy vớ vẩn kết luận tới, ngươi thật là chưa ngươi khác chi khí diệt chính mình ý phong." Thánh sư bất mãn liếc xéo, "Cái này phân điện điện chủ thật là quá suẩn, hắn rốt cuộc là như thế nào đến ra như vậy kết luận tới?" Bất quá, vì mặt mũi của hắn, thánh sư không có trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra. Nàng không nói, cho rằng sinh cơ phân điện điện chủ liền xem không rõ sao. Sinh cơ phân điện điện chủ than nhẹ một tiếng, Thánh Sứ, ngươi sai rồi. Cái gì kêu ta sai rồi? Thánh Sứ trong lòng kêu kêu một cái buồn bực. Nàng vì sinh cơ phân điện sự tình, bận trước bận sau, lại thừa dịp cơ hội này đối phó rồi an tử toàn, nàng còn sai rồi. hắn thân là sinh cơ phân điện điện chủ, cái gì đều không làm, đảo đúng rồi đúng không? Thánh Sứ, Ngươi cảm thấy những cái đó chiến sư về sau liền sẽ không đi an tử toàn nơi đó khế ước ma thú sao? Sinh cơ phân điện điện chủ hỏi. Đó là đương nhiên, ai còn tưởng ném? Vậy càng không có người trở về sinh cơ phân điện khế ước ma thú. Đi sinh cơ phân điện khế ước ma thú là có ý tứ gì? Chủ tớ khế ước, ma thú tuyệt đối sẽ không phản kháng chủ nhân. Nói cách khác, vô luận chủ nhân như thế nào ngược đãi ma thú, chúng nó cũng không có cách nào phản kháng. Thánh sư sắc mặt biến đổi, chấm rãi mất đi huyết sắc. Chỉ cần là đầu hóc không thành vấn đề, liền sẽ không có người bên ngoài đi lên chúng ta sinh cơ phân điện khế ước ma thú, bởi vì đến chúng ta nơi này, đã nói lên. Bọn họ là ngược đái ma thú, sẽ không có ma thú muốn theo chân bọn họ thiêm đính khế ước. Sinh cơ phân điện điện chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thánh sư, ngươi cảm thấy sẽ có người như vậy không biết xấu hổ thừa nhận chính mình ngược đái ma thú sao. Thánh sứ thân mình chấn động, không thể tưởng tượng nhìn về phía sinh cơ phân điện điện chủ. Bọn họ nếu là đi tìm an tử toàn, có khả năng bọn họ chiến đấu ma thú liền không theo chân bọn họ khế ước ban đầu nói thời điểm. Thánh sứ còn có chút không tự tin, nhưng là càng nói, tự tin càng đủ. Liên tính là không có người đi tìm chúng ta khế ước ma thú, những cái đó lại chiến đấu ma thú chiến sư, cũng sẽ không tất cả đều đi an tử toàn bên kia thay đổi khế ước. Không sai. Chính là như vậy. Thánh sứ trường ra một hơi, cười nói, cùng chiến trong thành hiện tại có khế ước ma thú, kia đều là có uy tín danh dự nhân vật trọng yếu. An tử toàn muốn mượn sức chính là những người khác nói, còn không cần một đoạn thời gian. Nàng gần nhất như vậy làm nổi bật, còn còn không phải là bởi vì cấp những người đó thay đổi khế ước sao. Chỉ cần những người đó không đi tìm an tử toàn sửa khế ước là được. Khế ước ma thú. Hừ. An tử toàn trong tay có bao nhiêu đầu ma thú làm nàng khế ước. Thánh sứ chính là càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Cuối cùng người thắng vẫn là nàng. Thánh sứ, ngươi tưởng sai rồi. Sinh cơ phân điện điện chủ thật mạnh thở dài. Thánh sứ như thế nào còn tưởng không rõ đâu. Như thế nào liền sai rồi. Thánh sứ giận dữ hỏi, chẳng lẽ bọn họ còn một hai phải đi sửa khế ước sao. Không sai. Sinh cơ phân điện điện chủ này hai chữ. Hình như là thiết chủ y dường như, nện ở thánh sư trong lòng. Cái gì? thánh sư không thể tưởng tượng kinh hô, bọn họ điên rồi. Vì cái gì một hai phải đi sửa khế ước? Không thay đổi không phải sự tình gì đều không có sao? Không thay đổi. Sinh cơ phân điện điện chủ bất đắc dĩ tự rêu cười nhẹ, không thay đổi nói, không phải biến tướng thừa nhận chính mình ngược đái chính mình chiến đấu mà thu sao? Chiến sư đều là có uy tín danh dự, bọn họ ném không dậy nổi người này. Cho nên, mặc kệ thế nào, những cái đó chiến sư đều sẽ đi an tử toàn bên kia sửa khế ước. Thanh sứ, nếu là không có chuyện vừa rồi, không có vệ minh chết làm nguyên nhân dẫn đến nói, chỉ sợ cùng chiến trong thành chiến sư. Sinh cơ phân điện điện chủ bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ bắt đầu còn có người không nghĩ sửa khế ước, hiện giờ vì chứng minh chính mình. Chỉ sợ không có cái nào chiến sư không đi sửa khế ước. Thanh sứ dưới chân một cái lào đảo, dường như bị sấm sét đánh trúng. Nếu không phải bên cạnh có thụ làm nàng lại gần một chút, chỉ sợ đã sớm bị đả kích ngã ngồi trên mặt đất. Tuy là như thế, thánh sứ sắc mặt cũng tương đương khó coi, trắng bệnh trắng bệnh. thánh sứ, ngươi hiểu chưa? Sinh cơ phân điện điện chủ thở dài. Hắn phát hiện, hôm nay hắn làm nhiều nhất một việc chính là thở dài. Thật sự là một kiện một kiện sự tình theo nhau mà đến, làm hắn vô lực văn hồi. thánh sứ trong đầu một trận một trận chứng đau sinh cơ phân điện điện chủ hỏi chuyện còn ở hắn bên tai tiếng vọng rõ ràng rất rõ ràng rất đơn giản một câu nàng lại như thế nào cũng vô pháp minh bạch nàng cung mục thuộc nghi như vậy tỉ mỉ thiết kế hoa giá cao tiền tìm vệ mình, lại làm vệ minh đã chết nơi này lại thu mua không ít người tới đối phó an tử toàn cuối cùng thế nhưng lại như vậy một cái kết quả bởi vì bọn họ thiết kế cho nên hoàn toàn chặt đứt bọn họ sinh cơ phân điện tài lộ sao này Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh sứ hoàn toàn liền tưởng không rõ, trong đầu giống như có vô số người ở hung hăng gõ cổ, thịch thịch thịch làm nàng căn bản là vô pháp tự hỏi. Những cái đó ngược đái chiến đấu ma thú chiến sư làm sao bây giờ? Thánh sứ mơ mơ màng màng hỏi. Bọn họ đi tìm an tử toàn nói, cũng sẽ lộ hãm. Thánh sứ ánh mắt sáng lên, liền cùng bắt được cuối cùng một đường hy vọng dường như nhìn sinh cơ phân điện địa chủ. Bọn họ chẳng lẽ không đối chính mình chiến đấu ma thú hảo sao? Sinh cơ phân điện điện chủ bất đắc dĩ thở dài, thánh sứ vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy một cái không là vấn đề vấn đề đâu. Đối với chiến đấu ma thú thời gian dài như vậy không tốt, đột nhiên hảo. Chiến đấu ma thú liền sẽ tha thứ bọn họ. thánh sứ không tin. Đây là cuối cùng một cái lộ, nàng tuyệt đối không tin an tử toàn đưa bọn họ sở hữu lộ đều cấp phá hỏng. Đương nhiên có thể không phải như vậy điểm thời gian. Sinh cơ phân điện điện chủ thăng nhẹ, bọn họ có thể làm bộ có việc, đi làm nhiệm vụ, đi bên ngoài trốn một đoạn thời gian. Một năm hai năm, hảo hảo đối đãi chiến đấu ma thú, lại trở về tìm an tử toàn là được. Còn có, thánh sứ, người cho rằng có bao nhiêu chiến sư sẽ không có việc gì ngược đãi chính mình ma thú. Sinh cơ phân điện điện chủ thập phần không thể lý giải thánh sứ ý tưởng. Có thể ngược đãi chính mình chiến đấu ma thú chưa bỏ bị trong nhà sủng hư chính là phẩm tính có vấn đề, nói cách khác, bình thường chiến sư ai không có việc gì ngược đãi chính mình chiến đấu mà thu a. Thánh sư căn chính mình môi dưới, nói rõ là chịu kích thích có điểm đại. Sinh cơ phân điện điện chủ không có nói thêm nữa cái gì, mà là xoay người rời đi, cùng mặt khác phân điện người tới trò chuyện. Mặc kệ thế nào, bọn họ sinh cơ phân điện tổn thất như vậy đại tài lộ, hắn còn muốn cùng mặt khác phân điện người liên hệ liên hệ. Tiếp tục đi mặt khác chiêu số. Cũng may bọn họ sinh cơ phân điện cũng không đến mức bởi vì không có khế ước ma thu sinh ý, liền đòi chết. Chỉ là, thánh sư chính mình ở một bên ngây ngốc phát ngốc, nàng như thế nào đều tưởng không rõ một việc. Nàng không phải lại đây làm an tử toàn thân bại danh liệt sao. Cuối cùng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? thánh sư vị trí vị trí là một góc, tự nhiên rất ít có người sẽ qua tới, liền tính là có người nghĩ tới tới thanh tĩnh thanh tĩnh. Cũng sẽ nhận thấy được thánh sứ tồn tại, nhanh chóng rời đi. Có thể tới như vậy tụ hội người không một cái là ngốc tử, ai nhìn không ra tới này sinh cơ phân điện thánh sứ cùng an tử toàn có vấn đề. Hai bên sinh ý có trọng điểm, tự nhiên là có cạnh tranh quan hệ, chẳng qua, thánh sứ phương pháp dùng. Thật sự là quá không cao minh. Tới tham gia tụ hội người sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là, bên trong hầu hạ nha hoàng chính là ở diễu dít nói cái gì. Ta còn tưởng rằng thánh sứ nhiều lợi hại đâu, thế nhưng liền một cái bình thường chiến sư đều không bằng A. Cái kia an tử toàn cũng không phải thế ra ra tới đi.